Chương 413, siêu việt vũ trụ đa số sinh linh tôn hoại, lại mở tứ hung hủy thiên đại trận. Chương 413, siêu việt vũ trụ đa số sinh linh tôn hoại, lại mở tứ hung hủy thiên đại trận. Phụng Tiên chuẩn bị chiến đấu khu. Bên Mông vô bờ băng nguyên tiền tuyến, Phụng Tiên một sư tân nhậm sư trưởng Khâu Du hành vũ trụ đang mệnh lệnh bộ đội thần chương bố phòng. Bọn họ là ở hung thú dưới sự xung kích, từ băng nguyên thành sau phòng tiến lui lại tới đây. Ở tại bọn hắn phía sau, có Phụng Tiên chuẩn bị chiến đấu khu dưới mấy chục tòa ủy vệ phong tuyết thành thành thị. Bọn họ ở chỗ này bộ phòng, chính là muốn đem hung thú đại triều ngăn trở ở này một khi bị đột phá, phía sau chính là vô số chưa hoàn toàn rút lui dân chúng, hung thu tàn sát bừa bãi, sinh linh đồ thán. ai cũng không muốn nhìn thấy cảnh tượng như vậy. thậm chí tiếp thu bố phòng nhiệm vụ lúc, Khâu Du hành vũ trụ liền làm tốt lắm giống như tiền nhậm sư trưởng Tiếu Hàn giống nhau chuẩn bị chết trận. bất luận như thế nào, cũng không thể làm cho hung thú đột phá. sư trưởng, để cho ta cũng tham chiến a. Khâu Du hành vũ trụ bên cạnh thân, một cô thiếu nữ ánh mắt kiên định, ngựa khí trầm ổn thỉnh cầu nhiệm vụ. Hồ Phỉ, Phỉ, Thánh Linh võ viện học viên, phụng tiên chuẩn bị chiến đấu khu siêu phẩm tốn tinh Thái Vũ Phụng Thiên chuẩn bị chiến đấu khu siêu phàm tướng tinh, đang nghe hung thú xâm lấn về sau, hắn liền từ Thánh Linh Võ viện chạy tới, trước tiên lao tới một đường. Nhưng bởi vì tự thân năng lực đặc thủ, bộ đội từ đầu đến cuối không có để cho nàng tham chiến. Lúc này, sư đoàn trưởng đáp lại cũng giống như vậy, năng lực của ngươi tương đối đặc thủ, có thể giúp chúng ta thu hoạch đến xâm lấn tin tức, đợi ở chỗ này là tốt rồi. Hồ Phỉ Phỉ Thiên Phú đặc thủ, tinh thần nghiệp lực bảng chi mộng săn, có thể cho nàng tiến vào địch nhân trong giấc mậu. Một chiêu này đối nhân sinh hiệu, đối với hung thú hữu hiệu giống vậy. Trước đây bọn họ bắt được một chỉ hung thú làm cho hồ phỉ phỉ xâm nhập vào cảnh, rõ xét hung thú xâm lấn chân tướng, hồ phỉ phỉ thực sự chiếm được tin tức, đám này hung thú đến từ đèn kịt một màu hoang nguyên. chứ những thứ này ra không thu hoạch được gì. nhưng đây chỉ là hung thú, nếu như bắt lại một chỉ thú nhân, tình huống sẽ hoàn toàn khác biệt. nói không chừng là có thể nhất cử hiểu được địch nhân tất cả chân tướng cũng có nói. cho nên nàng thủy trung bị làm thành làm đặc thù chiến lực, đi theo ngăn chặn trong bộ đội, coi như hung thú sắp không đỡ được, cũng sẽ trước tiên đưa nàng rời đi lui lại. nhưng loại đãi ngộ này phi cũng không muốn muốn. thân là quân nhân, nàng cũng muốn ngăn cản hung thú bảo hộ phía sau tay không tất sắt dân chúng bình thường. Hung thú tới, Khâu Du hành vũ trụ đang muốn tự tuyệt, ngoài chướng vang lên kinh hô. Nhìn hắn không lên khác, đội vàng lao ra cô chướng, vừa mắt sợ kiến, chính là từ đằng xa như thủy triều chen chúc tới hung thú đại quân. Đột phá trước mặt phòng tuyến, từng cái phương hướng hung thú tụ tập, một lần này trùng kích số lượng to lớn hơn. Nổ súng. Thấy như vậy một màn, Khâu Du hành vũ trụ lúc này dưới 243 lệnh. Sớm bố trí xong phòng tuyến bên trên, chiến sĩ nhóm không chút do dự bắt cỏ Vô số dê dai hung thú ở thí chữ võ xạ kích dưới thành phiến Nga xuống, mà càng nhiều hơn hung thú từ phía sau bọc tới. Lúc này hung thú đại quân chính là một đạo không thể ngăn trở sóng chiều, mà chiến sĩ nhóm súng trong tay phụt lên ngọn lửa, viên đạn gắng gượng hợp thành một đạo tường cao chặn hung thú nhịp bước tấn công. 132 phương hướng, thất giai hung thú. Phòng tuyến phía trước, phụ trách quan sát binh sĩ hội báo tin tức. Thất giai hung thú dùng đê giai thí chữ võ là đánh bất tử, lập tức có một gã hoàng cấp võ giả xông lên phía trước, cùng hung thú chiến với nhau. 150 phương hướng, thất giai hung thú hai con. Lại một tiếng hội báo vang lên. Khâu Du hành vũ trụ liền cùng một gã đế tộc trưởng lao hưng tiếng mà ra. Hồ Phỉ Phỉ nhìn lấy một màn này, trong bụng nóng lòng muốn thử. Rất nhanh, lại có thất giai hung thú xuất hiện. Tại chỗ hoàng cấp võ giả toàn bộ đều đầu nhập vào trong chiến đấu. 142 phương hướng, hoàng cấp hung thú hai con. Hội báo vang lên lần nữa, trước mặt cách đó không xa xuất hiện hai con hung thú, một chỉ là bọ sắt xích bị hỏa hổ, một con khác phải không đoạn bọ sắt kịch độc của mãng. Thấy tình cảnh này, sở hữu chiến sĩ tất cả giật mình. Sở hữu hoàng cấp võ giả đều đã tham gia triển lãm, tái xuất hiện thất giai hung thú phổ thông thí chữa võ không đã thương được liền muốn sử dụng hoàng cấp thí chữ võ nhưng là thí chữa võ hữu hạn nếu như tái xuất hiện hung thú nên làm cái gì bây giờ đang khẩn trước lúc đã thấy một đạo tiến ảnh trực tiếp bay ra Hồ phỉ phỉ bay đến phía trên chiến trường trong tay một cỗ huyền ảo lực lượng bay ra trong nháy mắt bao phụ xích vị hỏa hồ. tiếp lấy mạnh mẽ tinh thần niệm lực đánh ra phai nhạt ra khỏi lực lượng trúng kích đem kịch độc của mãng đánh cái lão đảo theo sát phía sau trong mắt của hắn một vệ tinh quang hiện lên trong đầu liền ra hiện một bức cảnh tượng đó là một mảnh trong không gian đen kịt một chỉ mảnh mai hỏa hồ đang bị dạt trên mặt đất gào khét. Hồ Phỉ Phỉ chứng kiến Hồ Ly lúc này bay đi, đứng ở tiểu Hồ Ly trước người, trong mắt Hồ Phỉ Phỉ hiện ra một tia không đành lòng, thận trọng nói, tuy là ngươi rất tương cảm, nhưng là có lỗi với a. Nàng nói, giơ tay lên phóng thích tinh thần lực, ba phủ hướng hỏa hổ. Nao! Tiếng nện nào vang lên, tiểu Hồ Ly khí tức một chút xíu yếu đất, cho đến cuối cùng tiêu thất. Hồ Phỉ Phỉ mở mắt, trước mắt xích vĩ hỏa hồ đã ngã xuống đất, mất đi khí tức. Sa sa, khâu du hành vũ trụ chứng kiến Hồ Phỉ Phỉ bay về phía hai con hung thú trong bụng tinh hải, đang phải nghĩ biện pháp hỗ trợ có thể hồ phỉ phỉ sau khi đi qua chỉ sau một lúc lâu xích bí hỏa hồ liền bỏ mình ngã xuống đất triệt để mất đi sinh cơ bây giờ cái gì toàn bộ quá trình thậm chí liền 3 giây cũng chưa tới thật mạnh nữ hoa tử thật quỷ dị liệp sát thủ đoạn như vậy liền dễ dàng a các tộc hoàng cấp cũng nhìn thấy hồ phỉ phỉ thủ đoạn kinh hô không lất lúc này khâu du hành vũ trụ nguyên bản lo lắng biến thành mừng rỡ có mạnh như vậy trợ lực đối phó thú triều liền dễ dàng nhiều hắn nghĩ như vậy nhân tiện nói giết con kia hiệp trợ những người khác hắn vừa nói chuyện trong mắt tất cả đều là thưởng thức cùng tán thành, cảm nhận được này cổ tâm tình, hồ phỉ phỉ mừng rỡ không thôi. Lúc này liền nói, là ta hiện tại, nàng lên tiếng đáp lại, liền chuẩn bị hành động, nhưng nói còn chưa dứt lời, thanh âm lại im bật mà ngừng. Răng rắc. chói hai gãy xương tiếng vang lên, tiên huyết tử không trung róc rách chảy xuống, nhiễm đỏ phía dưới kịch độc của mãng hạt hoàng sắt thân rắn. nhìn nữa không trung, một đạo bàn tay khổng lồ hư ảnh không ngừng nắm chặt, tiên huyết tử trong kẽ tay chảy ra. xa xa, khâu du hành vũ trụ mắt mở trừng trừng nhìn lấy một chỉ bàn tay khổng lồ hư ảnh vô căn cứ hiện lên đem hổ phỉ phỉ bá quạ, tiên huyết tiêu sạc, sinh cơ tiêu tán. Một màn này, sợ gây người mọi người lấy về phần bọn hắn đều không có phát hiện. Bầu trời xa xăm trùng, một đạo cấp tốc bay tới thân ảnh. Còn thật thú vị năng lực, nhưng dùng ở tàn sát khả ái thú nhỏ trên người liền không thú vị a. Thằng đến tiếng nói chuyện vang lên, mọi người mới giật mình trên bầu trời. Chẳng biết lúc nào nhiều một gã thân hình xinh đẹp, trang phục diễm lệ nữ tử, hoặc có lẽ là là thú nhân. Gai vỏ, tinh hồng, nhát ảnh tím đậm, được dắt lấy một viên sấm lệnh gây sao thú nhân. Nàng nhẹ nhàng nâng tay. Cái tay kia theo động tác của nàng hướng về phía trước. Nàng giang hai tay chỉ, bàn tay khổng lồ hư ảnh đồng dạng mở ra, một cụ thi thể huyết nục mơ hồ, phanh phanh rơi xuống đất. Siêu phạm tướng tinh, phụ Thiên chuẩn bị chiến đấu khu trẻ một đời thiên tài. Thánh linh học viện trên bảng nổi danh học viên. Chương 413, chương 413, vương cấp thiên tiêu hộ phỉ phỉ, chết rồi. Đồng thời, chết ở một kích phía dưới. Trước mắt thú nhân nữ tử, là đế cấp. Trong phòng tiến sở hữu võ giả cùng chiến sĩ, như rơi vào băng. Kim Lăng chuẩn bị chiến đấu khu, kinh nam thành 300 km bên ngoài trên bình nguyên. Phòng tuyến bộ đội lại một lần nữa đánh lui hung thú xâm lấn. Nhưng lúc này bộ đội thương vong thảm trọng, còn lại chiến sĩ đã lác đác không có mấy. Quanh mình phòng tuyến đều đã co rút lại, cái khác hung thú sẽ rất nhanh chủng kích nơi đây. Chúng ta cũng muốn triệt thoái phía sau, cùng hậu phương phòng tuyến hội hợp. Bộ đội một tên binh lính thông báo đến từ bộ chỉ huy mệnh lệnh. Trải qua một ngày một đêm chiến đấu hăng hái, binh lính nhóm đều đã mệt mỏi bất ham, Nghe được cái mệnh lệnh này trong lòng sinh ra một tia hy vọng. Nhưng vụ trách chỉ huy sĩ quan bộ đội, đại tá lữ trưởng Trần Quốc Phi nhìn lấy hung thú thi thể trải rộng phòng biến, lại quả quyết lắc đầu, không được. Kinh nam thành dân chúng còn không có rút lui khỏi hoàn thành, hiện tại triệt thoái phía sau sẽ đem dân chúng đặt trong lúc nguy hiểm. Hắn là quân nhân, không muốn bởi vì chính mình không có thể bảo vệ mà làm cho bình dân rơi vào nguy hiểm. Lui lại A Lao Trần, nếu như lại kéo, đến lúc đó nghĩ lui đều lui không được." Đều là sĩ quan phó lư trưởng lên tiếng khuyến cáo, nửa trọng tâm trường nói, "Ngươi không vì mình suy nghĩ, cũng muốn nghĩ đại cục, nếu như chúng ta này cổ lực lượng không duyên ứng cỡ tiêu hao ở chỗ này, phía sau chiến đấu làm sao bây giờ?" Một ngày một đêm qua thương vong, bộ đội đã không qua nổi tiêu hao. Hắn mà nói là từ đại cục xuất phát, bảo toàn chính mình cũng là vì vòng phòng ngự triệt để có rút lại về sau, tốt hơn chống đỡ hung thú, bảo hộ người nhiều hơn. Kinh trung nam thành đại bộ phận dân chúng đều đã rút lui khỏi, chỉ còn lại có số ít, nếu như đem chiến sĩ toàn bộ tiêu hao ở chỗ này, sẽ là tổn thất thật lớn. Trần Quốc Phi còn muốn cự tuyệt, lúc này vẫn đứng ở bên cạnh, Thủy Trung không nói gì, Trương Ngọc Linh mở miệng nói, "Ta phụ trách ngăn chặn a." Hắn là Kim Lăng chuẩn bị chiến đấu khu thiên tài tướng tinh, là Hồ Long Sơn tiểu Thiên sư, theo đội chiến đấu đến nay, trong mắt nhiều hơn rất nhiều cứng cỏi. Một câu nói này nói gì thường quả đoán, cũng vô cùng trầm trọng. Thấy lữ trưởng cùng phó lữ trưởng đều nhìn mình, Hắn chậm rãi nói, tiệm hộ dân chúng rút lui thời gian 3 giờ đầy đủ à? đủ là đủ. Phó lư trưởng gật đầu, nghi ngờ nói, nhưng tiểu thiên sư ngươi một cái người muốn thế nào ngăn cản 3 giờ? Một bên Trần Quốc Phi cũng nói, một cái người quá nguy hiểm, không phải? Ta tự có biện pháp, các vị trở về đi. Hắn cắt đứt phó Lư trưởng lời nói, cười há mồm, đầy mắt tự tin. Thấy thế, phó lư trưởng gật đầu, vậy làm phiền tiểu thiên sư. Hắn là phó lữ trưởng, nên vì đại cục suy nghĩ, lần này ngăn chặn bất luận thành công hay không, quan trọng là tiếp theo co rút lại sau phòng tuyến phải có thật nhiều chiến lực bất luận có thể thành công hay không, chí ít tiểu tiên sư mở miệng, lao trần ứng nên nguyện ý ly khai. quả nhiên, trần quốc phi tuy là còn có lưỡng lự, nhưng ở chứng kiến trương ngọc linh tự tin như vậy phía sau, liền không cự được nữa. hắn liếc mắt nhìn chằm chằm trương ngọc linh, đối nàng gật đầu, chân thành nói, bộ đội biết nhớ kỹ ngươi. nói xong, tiên quyết giơ tay lên hạ lệnh, đi. ra lệnh một tiếng, còn sót lại mấy trăm người hỏa tốc tập kết, lên xe rút lui khỏi. trong ngay mắt, trên bình nguyên cũng chỉ thừa lại trương ngọc linh một người. xa xa, thú triều đen tuổi lùi vào tới trong mắt trương ngọc linh lôi quang bắt đầu khởi động cả người khí cơ ầm ầm bạo phát hồ long sơn tiểu thiên sư đã hoàn thành hai lần thiên sư chuyển độ tuy là cảnh giới vẫn là hoàng cấp vũ tinh nhưng thực lực lại không phải là như vậy hắn hai chân đặt đất chậm rãi bay lên trời không sư phụ ngài nói loạn thế xuống núi được chính là chuyện này a hắn tự nói ra từ sát cùng lôi ầm ầm bạo phát trải rộng cả mảnh trời không vô tận hung thú sóng chiều vào tới ngảy vào lôi hải dưới trong nấy mắt một đạo to cỡ miệng chén cuồng lôi ầm ầm đánh xuống con manh thú kia đảo mắt hóa thành cho bụi sau đó càng ngày càng nhiều hung thú vọt tới ngã vào lôi hải Tiềm điện không ngừng sáng lên, cồn lôi vang vọng đất trời. Thất ở trong đó Trương Ngọc Linh, giống như lôi thần hang thế, nhưng cùng với tương ứng, là hắn trên người một chút xíu chạy mất sinh mệnh khí tức. Thiên sư Ngũ Lôi pháp, lấy mệnh cách thôi động, chính là kinh thế của lôi. Bắc Long chuẩn bị chiến đấu khu tổng bộ chỉ huy, chỉ huy trên màn ảnh hiện ra mười mấy cửa sổ. Mới khẩn cấp hội nghị lần nữa cử hành. Mới xuất hiện hung thú, đã làm rối loạn nguyên hữu chiến đấu bố trí, tiếp tục như vậy, thiên phủ chuẩn bị chiến đấu khu kiên trì không đến sở hữu dân chúng rút lui khỏi. Khẩn cấp trong hội nghị, Lục Kiếm Tinh nói rõ chiến khu gặp phải tình trạng Ta chiến khu thiên tài tướng tinh trương ngọc linh, làm hiểm hộ dân chúng nuôi lại, chết trận. Kim Lăng chuẩn bị chiến đấu khu tổng chỉ huy trình ứng Long biểu tình trầm trọng. Phúc Thiên chuẩn bị chiến đấu khu Tạ Khôn trầm giọng nói, Ta chiến khu thiên tài tướng tinh hồ phỉ phỉ, chết bởi đế cấp thú nhân thủ. Tin tức từng cái hồi báo lên, bầu không khí biến đến bộ phát trầm trọng. Mỗi cái chiến khu quan chỉ huy, một đám đế đều lộ ra thần sắc phức tạp. Bộ đội thương vong thảm trọng, siêu phàm tướng tinh cùng cơ sở quân quan tướng kế chết trận, tình thế đã biến đến bộ phát nghiêm trọng. Nếu như chỉ là như vậy cũng được, chí tạm thời còn có thể ngăn cản thú triệu chỉ cho tới lúc trong chủ thành đế cấp thú nhân toàn bộ bị xử lý sạch sẽ, đế cấp võ giả là có thể trợ giúp phòng tuyến, ngăn trở lần này trùng kích. Nhưng là hôm nay lại nô ra thú triều, hoàn toàn làm rối loạn nhịp điệu, phòng tuyến ở tăng gấp bội hung thú dưới sự xung kích cũng sẽ không như vậy kiên cố. Thậm chí có quang môn trực tiếp xuất hiện ở sau phòng tuyến, hung thú tàn sát bừa bãi ở cảnh nội, còn muốn ngoài định mức phái binh đi xử lý. Những thứ này đều là mới xuất hiện phi thức, hết khả năng ngăn cản A Thiên cơ đế ngữ khí trầm trọng há mồm. Bọn họ đã làm đủ khả năng toàn bộ, đối với dạng này xuất hiện lần nữa trung kích, cũng không có biện pháp tốt hơn còn nữa, một ngày một đêm chiến đấu, mỗi cái chiến khu chiến sĩ thương vong thực sự quá thảm nặng. Binh lực tiêu hao nghiêm trọng là một mặt, về phương diện khác, theo chiến đấu tiến hành, sĩ khí bị đả kích khủng lồ. Tuy là chuyện này không có lấy đến trên mặt nổi mà nói, nhưng bọn hắn thành tiểu chỉ huy tối cao đều có thể nhìn đi ra. Chiến sĩ nhóm đang không ngừng tử vong cùng vô tận hung thú trước mặt, đã mất đi nguyên hữu chiến ý người dù sao cũng là người, đang đối mặt tự biết không cách nào chiến thắng đối thủ lúc cũng sẽ sợ hãi, cũng sẽ tuyệt vọng. Mà sợ hãi như vậy một ngày xuất hiện, sẽ biến đến đã xảy ra là không thể ngăn cản. Bây giờ còn chỉ là sĩ khí hạ chiến ý buông lỏng, muốn là chiến đấu như vậy duy trì liên tục tiến hành tiếp, phát sinh diện tích lớn chạy tán loạn cũng không phải là không thể được. Nếu quả như thật xuất hiện loại này tần vang, khả năng phòng tuyến biết triệt để tan bỡ, thật chẳng lẽ không cách nào ngăn cản sao? Không khí trầm mặc chung, tân đỉnh tâm tình trọng hỏi một đám chỉ huy. Thế nhưng phải được đến đáp lại, chỉ có trầm mặc. Tinh thần biến hóa, cùng chiến cuộc cùng một nhịp thở. Binh bại như núi đổ, cũng không phải chỉ là nói một chút mà thôi. Cổ đại trên chiến trường, chỉ cần có một tên binh lính chạy tán loạn, sẽ dẫn phát diện tích lớn khủng hoảng cùng tan bỡ. Vì vậy chiến trường phía sau nhất đều sẽ có giam chiến quan tồn tại. Bất luận cái gì nỗ lực thoát đi chiến trường binh sĩ đều sẽ ngay đầu tiên bị chặn thủ. Nhưng bây giờ không phải là cổ đại. Chiến sĩ nhóm trừ bỏ tín niệm, cũng không có bất kỳ người nào có quyền lợi ước thúc bọn họ huyết chiến đến chết. Trừ phi chiến cuộc phát sinh cải biến, hoặc là bộ đội có người nào có quyền uy tuyệt đối cùng lãnh đạo tính, có thể dẫn dắt binh lính nhóm thẳng tiến không lùi, thậm chí dù cho không phải là đối thủ, cũng có thể không sợ chết chiến đấu. Bằng không, cải biến chiến trường hình thức không khác với người xí si nói ngậu. Bầu không khí một mảnh trầm ngึก lúc, trong phòng chỉ huy mục Nam Tinh chỗ ở vang lên nhân viên thông tin bội vàng tiếng báo cáo, báo cáo. Bí cảnh nhập khẩu mở ra, viên vực võ giả trở về. Viên vực trở về võ giả số lượng 17 người. Thanh âm này tới đột nhiên, từng cái đứng khu trong bộ chỉ huy đồng loạt hồi báo lên. Nguyên bản mọi người trong mặc, biểu tình nhất thời biến đổi. Có thể đi ra bí cảnh đều là hoàn thành đúc cơ võ giả, quá khứ tối đa 3, 5 người, thiếu thời điểm chỉ có 1 người, mà lần này, chọn 17 người. Có hy vọng siêu phàm 17 người. Ngay sau đó, tin tức mới hồi báo lên, quan sát được tô tọa chiến sủng cùng viên vực võ giả cùng nhau xuất hiện. Bị cảnh chung cùng các quốc gia siêu phàm chiến đấu, có thể tùy ý phá vỡ hư không siêu phàm chiến sủng cũng xuất hiện. Nếu như nói có ai trong quân đội có tuyệt đối vi vọng, có thể để cho Sở Hữu binh sĩ Theo, Đoàn hồi thấp rơi sĩ khí lời nói, cái kia tên của người này nhất định là Tô Tọa Tô hải Chương 414, hành tinh cấp mới có tín ngưỡng thần lực, đại biểu toàn bộ Lam tinh. Chương 414, hành tinh cấp mới có tín ngưỡng thần lực, đại biểu toàn bộ Lam tinh. Thiên phủ chuẩn bị chiến đấu khu, đại phật ngoài thành trên bình nguyên, chiến tranh mãnh liệt tiến hành. Tiền tuyến vị trí, hàng ngàn hàng vạn hung thú ngã xuống, đứng lên một đạo trưởng hơn vạn mét tường cao mà vô số hung thú vẫn còn ở từ nơi này bức tường bên kia tuôn ra tốc độ phi khoái sông về phía trước hỏa pháo súng máy lựu đạn không ngừng đang gọi tới hung thú sóng chiều trung nổ vang hung thú thi thể đúc thành tường cao ngoài 500 thước chiến sĩ nhóm liên tiếp không ngừng bù vào nơi này là đại phật thành đi thông tiên phủ thành thân cây nói chùa ở Bình nguyên cũng là từ sát biên giới thành thị xuất hiện đẩy về phía trước và hung thú chủ yếu phe tấn công hướng theo hung thú thúc đẩy nhân loại phòng tuyến không ngừng có rút lại cuối cùng chỉ còn từ đại phật thành đến tiên phủ thành trong lúc đó 700 km khoảng cách. Đi lên trước nữa thúc đẩy, chính là thiên phủ chuẩn bị chiến đấu khu dưới xuyên đột dân chúng rút lui khỏi tụ tập địa điểm cuối cùng, thiên phủ thành. Một khi bị hung thú đột phá, hậu quả khó mà lường được. Lúc này, trung kích phòng tuyến hung thú không lại chỉ là dê dai, nhiều hơn rất nhiều ngũ dai ở trên, thậm chí bát dai tồn tại. Bởi vì mỗi cái thành đế cấp lại ra tay nguyên nhân, bọn họ có thể ngăn cản. Nhưng chiến đấu như vậy mặc dù có đế cấp hiệp trợ, cũng như trước thảm liệt. Chú đóng chiến sĩ lợi dụng thí chư bán chết tới đánh dê dai hung thú, phòng tiến cùng thú triều ở giữa cách xa nhau 500m chỗ trống, là vô số đạo chiến đấu thân ảnh. Bọn họ là muỗi cái thành đế cấp hoàng cấp, cùng bọn tới thất giai cùng bát giai hung thú. Cái này đã vượt ra khỏi phổ thông thí chữa võ có thể xử lý phạm vi, chỉ có thể từ võ giả tự mình giải quyết. Mà mỗi khi chiến đấu như vậy đến hung hiểm chỗ, chiến đấu dư ba tổng hội mang theo mảng lớn thương vong. Phong tuyến bên trên tùy thời đều có chiến sĩ bởi vì hung thú cùng võ giả chiến đấu dư ba va chạm mà bỏ mình. Phong tuyến xuất hiện chỗ hùng lúc, hung thú thúc đẩy khoảng cách sẽ về phía trước hơn 10 thước. Hậu vương chiến sĩ vội vàng bù vào, bảo đảm hỏa lực không có trấn hung. Đây vẫn chỉ là sa chỉnh võ khí thương vong chiến trường bên trong võ giả cùng hung thú chiến đấu càng thêm thảm liệt rất nhiều thường ngày hung danh bên ngoài hoàng cấp võ giả đang cùng hung thú trong chiến đấu mỗi khi mới chỉ có thu được trên một điểm gió cũng sẽ bị phía sau vọt tới hung thú liều mạng trùng kích thú vệ thú triều vô cùng vô tận hung thú cấp cao cũng không phải số ít trợ giúp cái phòng tuyến này đế cấp võ giả đại phật thành di lặc coi như muốn trợ giúp cũng bị bắt dai hung thú vướng víu phân thân thiếu phương pháp thậm chí liền hắn cũng muốn một cái người đồng thời đối phó hai con trở lên đồng đẳng cấp hung thú loại chiến lược này ở trên không thăng bằng dù cho võ giả bộc phát ra thực lực tuyệt mạnh cũng vô pháp bù đắp Thương vong thường thường sẽ xuất hiện. Thú triều cùng phòng biến trung gian trên đất trống, ngược lấy không chỉ là hung thú cấp cao, còn có rất nhiều nhân loại tưởng giả thi thể. Vực này cảnh tượng thế thảm, rơi vào phía sau tùy thời chuẩn bị bổ vị chiến sĩ nhóm trong mắt, cho bọn hắn mang đến cực đại sợ hãi. Rất nhiều chiến sĩ trong mắt cất giấu vẻ ngoài cùng hạ, bọn họ phần nhiều là từ sát biên giới thành thị ngăn chặn hung thú, bị hung thú từng bước ép sát, cuối cùng rút lui khỏi đến đây người. ở đã trải qua hai ngày hai đêm chiến đấu và chạy thật nhanh một đoạn đường dài, thấy qua chiến hữu tử vong, dân chúng thảm trạng về sau, trong lòng tất cả chiến y đều bị tiêu ma hầu như không còn lúc này vẻ bại không chỉ là trên thân thể, còn có tâm linh. một gã mới chỉ có cắt lượn từ xạ kích trên cương vị lui trẻ của chiến sĩ, sờ sờ ngực móc ra một tấm hình, nhìn lấy mặt trên phụ mẫu cùng đệ đệ dáng vẻ, trong mắt mới miễn cưỡng lộ ra nụ cười khổ sở. tại loại này nhìn không thấy thắng lợi hy vọng trong chiến đấu, chỉ có trong hình người là làm cho hắn có thể không ngừng chiến đấu cây trụ. hắn cũng không biết lúc nào sẽ ngã xuống, lúc nào sẽ chết đi. nhưng ở khi còn sống, ít nhất phải ở chỗ này ngăn cản hung thú, bảo hộ đã trốn vào tiền phủ thành phạm vi bọn họ an toàn. đi nghỉ ngơi một chút ta chiến sĩ đang túi đầu nhìn lấy bức ảnh, vang lên bên thay một đạo thân thiết thanh âm. quay đầu nhìn lại, thấy là một gã treo đại tá cấp bậc tiểu nữ. lâm diệu duyên, là bọn hắn cái phòng tuyến này ở trên phó chỉ huy. lâm đại giáo thân thiết lời nói, cũng cho hắn không ít dũng khí chiến đấu. nghe được nàng khuyên giải an ủi, chiến sĩ gật đầu, đứng dậy đi về phía sau. nơi đó không có giường cũng không có bị, nhưng ít ra có thể tránh khỏi bị chiến đấu lan đến. ngắn ngủi trợm mắt tu chỉnh, nhìn lấy chiến sĩ từng bước ly khai, lâm diệu duyên đủ cười trên mặt từng bước bình cụ. nàng cười không nổi, cũng không có tinh lực cười. Trận chiến đấu này duy trì liên tục đến bây giờ, đã đến tràn ngập nguy cơ trình độ. Nhân viên thương vong, đạn dược tiêu hao vẫn là thứ nhì. Càng khẩn yếu giống như theo chiến đấu duy trì liên tục, không ngừng có chiến sĩ tử vong, võ giả vất lạc, sĩ khí đã hạ tới cực điểm. Hoặc có lẽ là quân tâm đã không có, mà nàng sợ dĩ hết khả năng đối với mỗi một danh chiến sĩ quân mặt tươi cười đối lập nhau, là muốn xua tan trong lòng bọn họ sợ hãi. Chỉ cho bọn hắn một ít lòng tin. Nhưng loại này nỗ lực như mối bỏ biển, không bao lâu, hoa trường ca tâm sự nặng nề đã đi tới. Thế nào? Nàng xem hướng hoa trường ca hỏi. Vừa rồi hậu phương phòng tuyến xuất hiện rối loạn tương mừng, thác trưởng ca phải đi điều tra ngọn nguồn. Qua đây phía sau, hắn thần tình phất tận nói, xác nhận là có chiến sĩ muốn trở về. Lời vừa nói ra, Lâm Diệu duyên đồng tử có giúp nhanh. Muốn trở về, đây là một cái so sánh nguyện chuyện tử. Chân chính thuyết pháp chắc là có người trốn tránh. Còn như nguyên nhân, nghĩ cũng biết là bởi vì trước mắt chiến tranh. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía phía trước kịch liệt chiến tuyến, vô tâm lại đi truy vấn là xử lý như thế nào. Có một cái người trốn tránh, sẽ có 10 cái, 100 cái, 1000 cái. Càng ngày càng nhiều người mất đi chiến ý. Quân tâm triệt để dao động. Đến lúc đó sẽ thăng cấp làm chân chính đáng sợ hậu quả, bất ngờ làm phản. Có ai có thể cản dừng loại chuyện như vậy phát sinh? Lâm Diệu Duyên trong lòng suy tính, một đạo quen thuộc khuôn mặt xuất hiện trong đầu. Cương đại, yên nghị, làm người ta xung kính. Chỉ là người kia bây giờ không có ở đây nơi đây, cũng không khả năng xuất hiện ở nơi này. Thoát trưởng ca theo Lâm Diệu Duyên ánh mắt nhìn về phía chiến trường, xa xa hung thú thi thể lên tới, lại có một chỉ ngàn mét cao cự thú thò đầu ra. Bắt dai hung thú, lại tới rồi. Chỉ hy vọng chúng ta có thể kiên trì a. Nhìn lấy tương tự con tu dư hung thú Thoát Trường ca lặng lẽ tự nói, chiến trường phía trước, binh lính nhóm chứng kiến ló đầu 3000 mở mm hung thú, ánh mắt lộ ra kinh sợ. Phía trên chiến trường này, đến đây tiếp viện duy nhất Đế Tôn, đại Phật Thành Di Lặc đang ở thiên thượng khổ chiến. Đối thủ của hắn là ba con xoay quanh ở trên không bắt dai hung cầm. Mà bây giờ, trên mặt đất lại thêm dai nhất tôn, ai có thể xử lý? Nhất thời, tuyệt vọng bao phủ tâm thần, một ít chiến sĩ liền nổ súng đều quên, hung thú vọt tới trước hơn mấy chục mét mới phản ứng được. Lần nữa nổ súng, hung thú thế xông bị ngừng. Thế nhưng đai dai hung thú có thể bị đạn mạc hình thành tử vong chi tưởng ngăn cản hung thú cấp cao lại không được, ẩn chứa chút ít thần liên biến đạn, đánh vào con kia bắt dai hung thú thân thể núi, vang lên trận trận hoa lửa, lại ngay cả một điểm vết tích đều không có để lại. Thi thể tường cao một người đứng đầu cùng một chỉ thất dai hung thú tác chiến đế tộc hoàng cấp vừa mới bị lan đến, đã bị va chạm mang tới cự đại trùng kích, chấn được tiên huyết của bạo, thân thể vỡ vụn. Làm sao bây giờ? Tự xưng là lam tinh chúa thể nhân loại, vào giờ khắc này đều nhận thức đến chính mình nhỏ bé cùng yếu đuối, tại chính thức kinh khủng hung thú phía trước, bọn họ có thể làm cái gì? Dường như chờ chết là lựa chọn duy nhất. Hứng, đột nhiên một đạo đinh thai nước góc giống giận băng lên, cái này giống giận kinh thiên động địa, mọi người tìm kiếm khởi nguồn, cũng không phải con kim ngàn mét hung thú. mau nhìn thiên thượng, có người phát hiện gào to khởi nguồn, khó tin mở to hai mắt, người nhiều hơn ở đầu, thấy là một màn chọn đời khó quên. chỉ thấy nguyên bản trải rộng vết dạng trên bầu trời, đung nhiên mở rộng một cái khe nước to lớn, cái hở này loạn lưu hiện lên, không bố gì thường. ở vô số người khiếp sợ không thôi dưới ánh mắt, một viên kim sắc đầu từ đó chui ra, tiếp theo là thân thể, hơn trăm thước chiều rộng, không biết dài đến đâu mang theo vô số bằng lánh chói mắt kim hoàng sắc độ chảo, bắt được bầu trời, thu lấy tâm thần của mọi người. Một cú mạnh mẽ không gì sánh được, làm người ta tóc gáy đến ngược khí tức kinh khủng ầm ầm trên hai. Bất luận nhân loại vẫn là hung thú, khi nhìn đến cái này chỉ sinh vật xuất hiện trong náy mắt, đều theo bản năng sản xuất tại chỗ không lên. Vi áp, loại này hư vô phiêu miệu tồn tại, trước đây rất nhiều người cười nhạt. Chương 414, chương 414, nhưng giờ khắc này, bọn họ thực sự cảm nhận được. Khi con này sinh linh xuất hiện trong náy mắt, nó liền thành trên phiến chiến trường này duy nhất trung tâm. Ngoại trừ đế cấp cùng bắt giai hung thú bên ngoài, Không một không phải không lưng đối đầu. Đây là vật gì? Chân chính kinh khủng hung thú xuất hiện. Đây tuyệt đối không chỉ là bát giai a. Làm sao bây giờ? Vô số chiến sĩ hai mặt nhìn nhau, tiếng kinh hô liên tiếp. Lúc này trong lòng bọn họ chỉ còn lại có vô tận tuyệt vọng, nhưng là có người, lấy dũng khí ngẩng đầu nhìn lên mắt, vì vậy, ngốc lăng tại chỗ. Cái này chỉ hung thú làm sao? Như vậy nhìn quân mắt. Một câu nói này ở lung tung kia trên chiến trường có lẽ cũng không thấy được, nhưng lộ ra một cái cực kỳ trọng yếu tin tức. Trong phòng tuyến không ít chiến sĩ, đều là xem qua phía trước cái kia một hồi phát sóng trực tiếp vì vậy nhiều người hơn có giống nhau rẻ trả bù ta nhớ được bí cảnh chung tô tọa chiến sủng chính là cái này dáng vẻ a kim long chẳng lẽ là tô tọa chiến sủng Ngoa tạo tô tọa xuất ra rồi là bí thức được điểm này trong nháy mắt sợ hãi trong nháy mắt phai đi thay vào đó là vô số hưng phấn đây là tô tọa kim long hậu phương phòng tuyến hoa trường ca nhìn lấy đỉnh đầu sinh vật bình tĩnh nói ra một lời sẽ không sai tô tọa con kia kinh khủng siêu phàm sinh vật liền trưởng cái dạng này mà bây giờ nó xuất hiện ở nơi đây nói cách khác tô tọa xuất ra rồi Lâm Diệu Duyên vừa mừng vừa sợ, không thể tin được đồng thời lại mang mười phần phấn khởi. Mà cũng đúng lúc này, Kim Long 10 bạn mét dáng dấp thân thể cũng từ trong khe chui ra phân nửa. Cái này một nửa trung đoạn, mười mấy bóng người đập vào mỹ mắt. Bọn họ theo thứ tự là Ngự Linh Đế, Hám Nhạc Đế, Đồng Nhất Đế, Âm Đế Quân. Đều không ngoại lệ tất cả đều là viêm vực đế cấp tướng giả, cũng là tiến nhập lần này hư không chốc cơ bí cảnh người. Bọn họ tất cả đều ở phía trên. Cái này khiến coi như lại không thể tin được, đoán cũng nhận được xác minh. Kim Long đoạn mét dáng dấp thân thể chui ra vết nứt phía sau, ở trên trời đánh một vòng đầu một lần nữa chui hướng tại chỗ, nơi đó lại mở rộng một cái khe, kim long đầu chui vào, liền mang thân thể cũng bắt đầu trở về quy hư không. Nhưng trong quá trình này, có một người nhảy xuống kim long phía sau lưng, hắn dựng thân giữa không trung, không khí bốn phía trật lạnh như băng bại phần. âm u quỷ khí bao phủ thiên địa, vạn quỷ tiếng kêu khóc không có dấu hiệu nào vang lên. Sau lưng của hắn, một đạo cự đại u hồn hư ảnh từng bước mưng thật, đồng thời trên bầu trời vô căn cứ phun trào vô số loé ra quỷ hỏa bạch sắc khô lâu, khô lâu kéo thật dài màu xanh biếc vụ bay về phía bốn phía, rơi xuống đất thu triều phía trước nhất dây dai hung thú va chạm vào khô lâu, thoáng qua hóa thành bụi. Cùng hoàng cấp võ giả chiến đấu, cực kỳ khó dây dưa lục thất dai hung thú. ở va chạm vào khô lâu trong nháy mắt, thân thể mà bắt đầu vặn bèo khô kéo. càng chỗ cao, vây công di lặc ba con bắt dai hung cầm, bị vô tận khô lâu quỷ khí chi hải bão hòa. vang tiếng nổ mạnh vang lên, kinh khủng lực lượng dư ba chiếu dội cả mảnh trời không. làm bụi mù tán đi lúc ba con chết đi bắt dai hung thú, éo tàn khu rơi về phía phía dưới. mà thân ở trong vòng vây di lặc không phát hiện chút tổn hao nào, vẻ mặt đờ đẫn nhìn lấy trước mặt âm đế quân. Tương Chiêu Huy từng cùng hắn giống nhau đều là xuyên đột đế tôn, nhưng ở một tháng trước tiến nhập bí cảnh, sau khi ra ngoài đệ nhất kích, liền khoảnh khắc giết chết chính mình những đối không kịp bắt giai hung thú. Đây là cái gì thực lực? Phía dưới hoắc trưởng ca cùng lâm diệu duyên cũng là chấn động không lất. Đây chính là hoàn thành đúc cơ sau này thực lực biến hóa sao? Bọn họ nơi nào không minh bạch, âm đế quân có thể có thực lực mạnh như vậy, đều là bởi vì hoàn thành đúc cơ. Đúc cơ về sau sử dụng lực lượng, liền không còn là linh lực, mà là hư không thần lực. Thần lực vừa ra, bắt giai hung thú khoảnh khắc bị lao đi. Trong phòng tuyên chiến sĩ nhóm, lúc đầu khiếp sợ tiện đà mừng dỡ, tiếp lấy bỗng nhiên bộc phát ra một trận hoan hô. thật mạnh, bắt giai hung thú cứ như vậy được giải quyết, thật tốt quá, chúng ta được cứu rồi. âm đế quân ra sân một kích, để bọn họ mất đi lòng tin khôi phục hơn phân nửa. mà lúc này âm đế quân nhìn về phía phía dưới, từ từ há mồm, tô tỏa lấy hắn chiến sủng kim long giúp ta chờ, các loại, trở về, chống đỡ hung thú xâm lớn. nhưng ngăn cản thú triều cũng không phải một người công lao. âm đế quân từng chữ từng câu mà miệng, trinh trọng nói, hắn muốn chư vị hiệp lực chống lại hung thú, đợi hắn từ bí cảnh trung trở về, tự tay bình định thú triều. đến lúc đó các ngươi đều là anh hùng. Một lời nói tất, thân thể của hắn điện tiệm về phía trước, lướt qua hung thú thi thể đúc thành tường cao, nhằm phía thú triều ở chỗ sâu trong. Chỗ đi qua, hung thú cấp cao đều bị gào thét khô lâu xương mủ dày đặt thối vệ. Trong phòng tuyến binh lính nhóm hai mặt nhìn nhau, bầu không khí an tĩnh quỷ dị. Tô Tọa đem trở về, tự tay bình định thú triều. Hắn nhắc nhở chúng ta chống đỡ hung thú, mỗi một cái người đều có thể trở thành anh hùng. Chiến sĩ cùng các tộc võ giả trở về chỗ một đoạn này nói, nội tâm rung động. Nếu như những lời này là người khác nói, khả năng không có ai biết coi là chuyện đáng kể. Nhưng nói lời này người là thiên thai trùng ma, là hung thần. Là Thiên phủ chuẩn bị chiến đấu khu tổng chỉ huy Tô tọa Tô Hải. Cái kia đã từng sáng tạo vô số kỳ tích, lấy hoàng cấp chi khu lực chiến bản thần, tự tay bình định lần trước hung thú nguy cơ người. Liên Du thành tưởng thị, âm đế quân cũng không kế tầm trước thù hận, cam tâm chịu hắn khu xử, liên tọa hạ chiến súng đều đã thành tiểu siêu phàm, hôm nay Tô tọa đã cường đại đến trình độ nào. Nếu như hắn xuất hiện, lần này nguy cơ có thể bình phục sao? Chiến. hậu Vương phòng biến, một gã hai mắt bất mãn tơ máu, trên người lại tràn đầy cường thịnh chiến y thiếu niên bước nhanh đi tới. Lúc hai bui một ga tốt nghiệp trung học không bao lâu thiếu niên lấy thi đại học thành tích vốn có thể thi vào hai bản việt giáo lại dứt khoát dứt khoát quyết định vào quân bởi vì hắn đi qua internet biết thiên thai trùng ma tô hoài đã biết trong bộ đội có cái này dạng một người tồn tại nhập ngũ không đến mấy tháng hung thú đại chiến bạo phát liên tục chiến đấu liên tục mệnh nhọc đánh sụp hắn còn sót lại lòng tin nhưng liền tại hắn muốn ngồi xuống đất mà ngủ không biết sau khi tỉnh lại sống hay chết trước mắt kim long xuất hiện đại biểu cho hung thần tô hoài kim long đại biểu cho thiên phủ chuẩn bị chiến đấu khu sức chiến đấu cao nhất đại biểu cho viên vực hy vọng xuất hiện lúc này buồn ngủ của hắn hoàn toàn không có, mắt thấy thiếu niên từng bước đi tới, rất nhiều chiến sĩ thần tỉnh, đều có động dung, cỏ con mẹ nó, không phải là hung thú sao? đánh trở lại, tô tọa ở bí cảnh trung đô tâm hệ biên bực, chúng ta dựa vào cái gì thối nát? giết, vô số gầm lên văng lên, rất nhiều nguyên bản nghỉ ngơi chiến sĩ, một lần nữa bưng lên đường. còn ở trong phòng viện chiến sĩ, càng là không chút do dự bác cỏ, phụt lên châm lửa lưỡi. nếu như nói âm đế còn đến, là làm cho chiến sĩ nhóm lần nữa nhặt lòng tin nói, vậy hắn đại biểu cho tô hoại ý chí cái kia mấy câu nói, chính là nhen lửa rồi một đám lửa. Một đoàn vẫn nộ cùng ngọn lửa hy vọng. Liều mạng chống lại, hắn kéo Tô Thoả trở về, trận này có thể diệt tuyệt nhân loại hung thú nguy cơ, là có thể bình định. Toàn bộ cũng còn có hy vọng. Và anh. tiếng pháo vang vọng, bùi đất tung bay, phản công kèn lệnh trong nháy mắt thổi lên. Thủ. Chương 415, Tô Hoài, nhân loại cực hạn có thể không chỉ như thế, ổn sơn pháp tác chương 415, Tô Hoài, nhân loại cực hạn có thể không chỉ như thế, ổn sơn pháp tác thú triều ở chỗ sâu trong, âm đế quân nhất triều lao đi một chỉ thật hung thú. Nghe phía sau giống giận dung trời, cảm thụ được bên kia giống như thực chất chiến ý hắn bất cẩu nôn tiếu trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. nguyên lai like đây chính là quân nhân a. hắn lặng lẽ cảm khái, có chút có thể hiểu được tô hoài quá khứ của ngạo sức mạnh đến từ chỗ nào. khi thực hắn nói cái kia mấy câu nói chỉ là trên đường tới, ngự linh đế đoán được có thể sẽ có sĩ khí hạng. bàn giao bọn họ sau khi trở về nói. lúc đầu hắn chỉ coi là một câu lời an ủi, nhưng bây giờ hắn đã biết, quân nhân sở dĩ là quân nhân, tô hoài sở dĩ là đại tướng, là bởi vì bọn hắn đều có trung binh dự. bọn họ nguyện ý vì một câu nói, vì một cái người mà chiến. vì thế, không phải cố sinh chết, có như vậy chiến sĩ. Viêm vượt nguy cơ cũng không phải không thể vượt qua. Âm đế Quân nghĩ ngợi, ánh mắt nhìn về phương. Đó là Thiên phụ đi lên, Bắc Long chuẩn bị chiến đấu khu phương hướng. Kim Long xuyên toa hư không, mang mỗi một danh võ giả trở lại hắn tương ứng chiến khu. Đưa xong Âm đế Quân, Kim Long thuận thế lại đang lương sơn chuẩn bị chiến đấu khu dừng lại, vừa võ giả phía sau bay đi Bắc Long chuẩn bị chiến đấu khu. Cũng trong lúc đó, Bắc Long chuẩn bị chiến đấu khu 500 km bên ngoài trung tân thành. Liên liên lửa đạn từ tự cổ truyền thừa trên cổng thành phóng ra. Tương thành dưới chân, vô số binh sĩ chú thành phòng biến, ngăn cản thú triều trùng kích đến không hết viên đạn từ nòng súng phun ra, bay về phía ngoài trăm thước thú triều, càng chỗ cao, năng lượng kinh khủng dư bá trùng kích khắp nơi. giữa không trung lấy thánh linh võ viện trưởng lao hứa thành giường, thông thiên phó viện trưởng mầm thiên sát, bắc long thành ngự đế chờ, các loại một đám đế tôn cầm đầu võ giả cùng hung thú chiến thành một đoàn. không giống với còn lại chuẩn bị chiến đấu khu, bắc long thành ngoại vi xuất hiện thú triều phá lệ khổng lồ, liên mang bọn họ phòng thủ áp lực cũng vô cùng cự đại, phòng tuyến bị xung kích không ngừng lại, cuối cùng chỉ có thể lui giữ tân thành một đường, khoảng cách chủ thành bắc long bất quá một bước ngắn lúc này cứ việc có rất nhiều đế cấp cùng hoàng cấp hiệp trợ phòng thủ chiến đến cũng vẫn là tràn ngập nguy cơ bốn sáu bảy rất nhiều chiến sĩ trên mặt nhìn không ra một tia chiến ý bọn họ gắng gượng tinh thần sau cùng ở chết lặng thi hành chiến đấu động tác nhưng là khi mỗi một khắc hung thú sóng chiều đánh chỗ cao hai gã treo hát sắc cây xáo thú nhân lúc xuất hiện liền cuối cùng này chết lặng động tác đều bị vội vã ngừng lại thú thú nhân Xong. chứng kiến thú nhân xuất hiện trong máy mắt rất nhiều chiến sĩ vốn là mệt mỏi sắc mặt biến đến hoàn toàn trắng bệch ở trong ấn tượng của bọn hắn bất luận cái gì thú nhân thực lực đều là có thể cùng siêu phàm tương xứng coi như chỉ có đế cấp thực lực cũng là đế cấp trung mạnh nhất. thậm chí Bắc Long Thành rút lui khỏi trong quá trình còn có đế bỏ mạng ở thú nhân trong tay. đối thủ như vậy muốn ứng đối ra sao? làm sao sẽ xuất hiện thú nhân? giữa không trung một đám đế cấp sắc mặt kịch biến. bọn họ có thể cảm nhận được trên người đối phương tán phát mạnh mẽ khí tức cũng chính mình tương xứng. nói cách khác đây đều là đế cấp thú nhân. có thể nhóm người mình bị hung thú kéo phân thân thiếu phương pháp ai có thể ngăn cản hai cái này thú nhân? nếu để cho bọn họ cũng gia nhập vào chiến đoàn, sợ rằng phòng tuyến sẽ ở khoảnh khắc tan hứng liên tại chúng đế tâm sợ không nứt lúc một đạo gào thét không có dấu hiệu nào văng lên bọn họ thân ở trong chiến trường một đạo khe nước to lớn ẩm ẩm tràn ra sau đó chỉ thấy một chỉ kim long cự đại đầu chui ra với nước liên cung đại phật ngoài thành giống nhau chứng kiến cái này vật khổng lồ trong máy mắt cho là tới đánh hung thú mọi người trong lòng nặng trĩn trịnh vốn là xuất hiện hai cái đế cấp thú nhân đều là phiền phải lớn lại tới một chỉ thực lực kinh khủng không biết hung thú liền phiền phải hơn nhưng khi thấy rõ kim long cụ thể tướng mạo cùng với đứng ở phía trên võ giả lúc tâm tình của bọn họ lại từ thung lúng leo lên đỉnh phong là tô tọa chiến sủng. Đúc Cơ võ giả đã trở về, chúng ta được cứu rồi a. Phía dưới phòng tuyến bên trên vang lên tiếng hoan hô, chúng đế cũng từ trong thâm tâm tung một khẩu khí. Đúng lúc chỉ thấy ba người từ kim long trên lưng nhảy xuống, theo thứ tự là nồng nhiệt đế, hán nhạt đế, cùng tân thành đế tộc đế. Ba người từ long lưng nhảy xuống phía sau, giơ tay lên phóng thích vô tận bí năng. Ba con hung hán bắt giai hung thú, đảo mắt đã bị anh sắt thành thi thể. Thực lực mạnh mẽ, cho trong phòng tuyến mọi người đều dót vào một châm thuốc trợ tim. Ngay sau đó, chợt nghe nồng nhiệt đế trầm giọng nói, tôi gần hành trở về, chư vị cũng xin ngăn trở đánh hung thú. Đợi hắn sau khi trở về một lần hành động bình vụ. Lời vừa nói ra, phía dưới mọi người đều là cả kinh. Tô Tọa còn chưa có đi ra sao? Bình phu hung thú ai? Tô viện trưởng muốn đích thân xuất thủ. Hung thần Wypy không ai không biết, nếu là thật xuất thủ, những hung thú này căn bản không đủ căn cứ. Mọi người đều bởi vì một câu nói này mà hưng phấn không thôi. Lúc này lại xem trọng mới tiến vào hư không kim lòng, trên lưng đứng chí ít còn đứng 10 tên võ giả. Vậy cũng là hoàn thành đốc cơ đế cấp võ giả, khoảng cách siêu phàm một bước ngắn. Vì sao lần này đốc cơ nhiều người như vậy? Bởi vì ba người xuất hiện, chúng đế có cơ hội thở dốc. Cổ đế mầm thiên sát không khỏi đưa ra nghi vấn. Dĩ vãng ngư không chút cơ, tuy là đi vào võ giả cũng không phải số ít, thế nhưng có thể hoàn thành đúc cơ giả lắc đắc không có mấy. Thế nhưng lần này xuất hiện đúc cơ võ giả lại phá lệ nhiều. Sau này biết bực, ít nhất có thể nhiều hơn hơn 10 tôn đế tới. Đây đều là tô ngồi công lao. Hung ba chậm rãi mở miệng, vẫn chưa giải thích cụ thể nguyên do, lại đem nguyên nhân quy kết đến rồi trên người một người. Đây là bọn hắn đang chờ đợi bí cảnh cửa ra mở ra trong quá trình thảo luận ra kết quả. Tô Hải tiến vào vô tận thâm viên đệ lục tầng, xuất hiện đạo kia cự đại quan trụ. Sau đó hư không thần lực trở nên không gì sánh được lu hỏa, tập mỗi cái cực hạn của con người hoàn thành con chú. Loại chuyện như vậy ở Tô Hoài xuống phía dưới tầng 6 hoàn thành đúc cơ đột phá siêu phàm trước đây, có thể cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Sở dĩ cơ bản có thể khẳng định, đây chính là Tô Hoài mang tới biến hóa. Là hắn lấy lực một người, vì Lam Tinh tạo ra được mấy chục tôn tương lai siêu phàm. Làm câu trả lời này lúc xuất hiện, chúng đế đều kinh ngạc. Lấy sức một mình, tạo nên mấy chục tôn siêu phàm. Tô viện trưởng đến cùng làm cái gì? Kinh ngạc hơn, một ít gần đến cực hạn pháp tướng đế cũng hối tiếc không kịp. Trong đó liền bao quát tần thụ cùng Tuyệt Đế Quan tự tại. Hai người bọn họ khoảng cách cực hạn pháp tướng đều chỉ thiếu một chút, không có thể vượt qua một lần này hư không chốc cơ, bằng không cũng tất nhiên có thể hoàn thành nút cơ. Cái này có thể cơ hội ngàn năm một thở. Chỉ tiếc trung quy không có thể vượt qua. Không qua đi hối hận hơn, bọn hắn cũng đều tùng một khẩu khí. Đột phá siêu phàm Tô viện trưởng nếu như giắc kim long xuất thế, trận này thú nhân xâm lấn mang tới nguy cơ, é e rằng thật có thể triệt để bình phục. Tô viện trưởng giúp ta chờ, các loại, hoàn thành nút cơ, lại lấy kim long đứng hiệp trợ bọn ta trở về, ngăn cản hung thu xâm lấn. Cũng cần dự bị đồng tâm hiệp lực ứng đối hung thú, hắn kéo hắn đi ra, xử lý trận này hung thú nguy cơ. Ngắn ngủi đối thoại bên trong, hung bá lần nữa cường điệu mục tiêu. Không đợi các tộc hoàng cấp đế cấp có phản ứng gì, phía dưới chiến sĩ nhóm tạo thành phòng tuyến bên trên, đã bộc phát ra chiến ý mãnh liệt. Vô số chiến sĩ tức trận trước mắt, trong tay phụt lên ngọn lửa đều đột nhiên liên hồi vài phần. Đối với những người khác mà nói, Tô Hoài chỉ là siêu phàm tướng tinh cùng nhau đi tới thành tựu hung thần. Nhưng đối với bọn hắn mà nói, Tô Tọa vẫn là bộ đội 10 đế một trong thậm chí về sau vẫn là bộ đội duy nhất siêu phàm Tô tọa lần trước thăng cấp đế cấp xuất quan, tự tay thở bình thường tàn sát bừa bãi ở viên vực bán thần cấp hung thú. Mà lần này, đã đột phá siêu phàm, chiến tích có thể đến cao đến độ nào. Hắn không lại chỉ là tiên phủ chuẩn bị chiến đấu khu quan chỉ huy, càng là sở hữu chuẩn bị chiến đấu trong khu, mỗi một cái chiến sĩ trong lòng biển báo giao thông cùng tín ngưỡng, có hắn ở, bộ đội đem bách chiến bất thắng. Bất an trong lòng cùng bảng hoàng quét một cái sạch, chiến sĩ nhóm trong nháy mắt có mục tiêu. Chương 415, chương 415, lúc này không chỉ có là phổ thông chiến sĩ, liền giữa không trùng trùng đế cũng đống nhiên sinh ra tự tin, bọn họ đã không còn bất luận cái gì lưỡng lự, lúc này phát động bén nhọn nhất thế tiến công, thủ đoạn không hiểu ngoan lệ thêm vài phần. Lúc này nhìn nữa bầu trời, nồng nhiệt đế đã bay về phía hai gã thú nhân. Hắn giơ tay nhất chiêu, thì có vô cùng liệt diễm thiên hỏa từ trên trời giáng xuống. Nhẹ nhàng nắm tay, lại như nghị luận thái dương, soi sáng thế gian. Hoàn thành đúc cơ võ giả một cái vai, đủ có thể thấy được vài phần. Nhưng hỏa diễm mặc dù nồng nhiệt, so với bất quá chiến sĩ nhóm lửa giận trong lòng, Hai người bọn họ mấy ngày gần đây bị hung thú bức bách không ngừng co rút lại phòng tuyến, vô số chiến hữu ngã vào trước mắt, Vi vẫn cùng cùng nộ vào giờ khắc này triệt để bạo phát. Rõ ràng hung thú đang ở trước mắt, nhưng giờ khắc này, chiến sĩ nhóm trong lòng không có sợ hãi. Chiến ý tràn ngập, phản công lực lượng vượt qua mấy chục hơn trăm lần, nguyên bản còn muốn co rút lại phòng tuyến, gắng gượng đẩy về phía trước vào vài phần. Giống nhau cảnh tượng, xuất hiện ở viên vực đại địa mỗi một mảnh nhỏ chiến trường. Phục Tiên chuẩn bị chiến đấu khu băng nguyên bên trên, Kim Long vác Gân chính hạo cùng mộ dung đế, ngự linh đế, cùng nhau xuất hiện ở bộ phát khó có thể ngăn cản thú triều phía trước. Tô Tọa thân lệnh, ngăn trở hung thú, đợi hắn trở về tự tay bình định hung thú. Nhất chiêu trạng trừ hung thú, ngự linh đế ẩn chứa thần lực gầm lên truyền khắp băng nguyên. Phía dưới băng nguyên bên trên, nguyên bản tinh thần nội ngoại chiến ý hoàn toàn không có đám binh sĩ, phàm phất trong nháy mắt bị dốt vào lực lượng. Môi mắt của một người trung đô bộc phát ra vô tận chiến ý chiến, kinh khủng tiếng gầm truyền khắp nhìn dặm, lấn át hung thú gào hết. Theo ta chiến đấu, hắn kéo Tô Tọa trở về. Lương Sơn chuẩn bị chiến đấu khu trước phòng tuyến bên trên, theo Đúc Cơ võ giả xuất hiện, nói ra Tô Tọa nói phía sau, chuẩn bị chiến đấu khu thang lưu phía trước, trầm giọng gầm lên giết, giết, giết, chiến sĩ nhóm giống giận chấn triệt thiên địa, hết thảy hết thảy hề bại suy sụp, hết thảy quân tâm tan rã, đều đến từ chính nhất chân thật tuyệt vọng. ở vô cùng vô tận hung thú sóng chiều trung, chiến sĩ nhóm xem không đến bất luận cái gì hy vọng thắng lợi, tự biết hết thảy đều là phí công, chiến đấu lại có ý nghĩa gì? thế nhưng kim long xuất hiện, đúc cơ võ giả xuất hiện, làm cho sở hữu binh sĩ đều biết, tô tọa còn treo niệm lấy phòng tuyến, chỉ cần tô tọa ở, viêm vực hy vọng sẽ trả ở, vì bảo vệ phần này hy vọng, bọn họ nguyện ý dâng ra sinh mệnh, trả giá toàn bộ. Nam nhi bách chiến chết, cái nào quân nhân không nguyện vì nước, vì dân mà nỗ lực. Khi biết tô hoài sẽ trở về, bộ đội siêu phàm sẽ trở về, tự tay bình định thú triều thời điểm. Mỗi một cái chiến sĩ đều tìm đến rồi ý nghĩa của chiến đấu. Bảy đại chuẩn bị chiến đấu khu, sở hữu chống lại hung thú phòng tuyến bên trên đều bạo phát ra viễn siêu dị vãng sức chiến đấu. Thú nhân điều khiển dưới, hung thú nguyên bản hung manh thê tiến công, bởi vì lần bùng nổ này, gắng gượng bị dừng lại. Không chỉ có là viêm vực như vậy, lam tinh rất nhiều quốc gia đều bởi vì đúc cơ võ giả xuất hiện, chiến cuộc có ngắn ngủi biến hóa đánh thú chiều bị ngăn trở, tạm thời giảm đi rất nhiều hung hiểm. thậm chí một số người sinh ra hy vọng, cảm thấy thắng lợi, cũng không phải không có khả năng. Thiên phủ chuẩn bị chiến đấu khu, một mảnh bình nguyên nô ra trên sườn núi, hơn 10 người thú nhân kể vai chiến lược. bọn họ hình thái khác nhau, ngực đều treo sám lạnh hoặc lam sắc cây sáo. dưới sườn núi vừa nhìn vô tận trên bình nguyên, là phảng phất vô cùng vô tận một dạng, không ngừng xông về phía trước hung thú. mà hung thú sở rong rỗi trên phương hướng, tiếng pháo cùng thân thương mấy ngày liền vân vọng đội trưởng, nhân loại bên kia nhiên xuất hiện giả, thế công của chúng ta bị dừng lại không có gì ngoài hung thú gào thét cùng tiếng bước chân bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh trong bầu không khí một gã lam địch thú nhân đội vã chạy tới cường giả vị trở thành đội trưởng ra xanh biết thú nhân mặt lộ vẻ hung thú lam địch thú nhân đáp lại nói không lâu một chỉ cự đại hung thú kéo nhân tộc chiến sĩ xuất hiện nhân loại kia thực lực ở hôi địch bên trên hấp địch phía dưới hôi địch giống như là trong nhân loại đế cấp võ giả mà hấp địch lại là siêu phạm. nói cách khác cái này nhân loại đã hoàn thành đế cấp hướng siêu phẩm giáo bước tiến lên bước đầu tiên nghe được cái này trả lời hôi địch thú nhân thần tình kẽ nhúc đích trong đầu hiện ra một giọng nói nhớ kỹ nhân loại còn có một nhóm võ giả tiến nhập hạ tỷ chi uyên nếu như đi ra sẽ là phiêu phước khi tất yếu làm cho hắc địch xuất thủ đây là tới từ bất động và sờn căn dặn bọn họ là nhóm thứ hai lên đường dò xét quật chiến sĩ nhiệm vụ là tàn sát nhân loại làm tế đàn hiến tế thật nhiều linh hồn hiện tại chỉ cần công phá phòng tuyến là có thể đến đa số người loại hội tụ phía sau chân chính triển khai tàn sát mà bây giờ nếu gặp được phiêu phước đó chính là nên làm ra thời điểm hành động A hắn trong lúc suy tư liền muốn hành động lam địch thú nhân lại nói còn có một việc những nhân loại kia chiến sĩ nghe được một cái tên, đông nhiên giống như như bị điên, bắt đầu không sợ chết chủng kích phòng tuyến. tên là gì? hôi địch thú nhân miếng mày. lam địch thú nhân dừng một chút, chậm rãi nói, tô hải. tới. trong hư vô, tô hải tập trung tinh thần, chú ý pháp tướng trạng thái. mỗi một khắc, gần như khô kiệt tín ngưỡng thần lực, đông nhiên bắt đầu phun chảo mà ra. Bàng bạc tín ngưỡng thần lực, ầm ầm bạ phát. thần lực này không khỏi có kim sắc, còn có rất nhiều tỏa ra đỏ tươi màu sắc. một màn này tới đống nhiên, tô hải mới phản ứng được, liền phát hiện pháp tướng ngực bụng vòng xoáy, xoay tròn biến đến càng lúc càng nhanh khi hắn ánh mắt dừng lại thích mặt thời điểm, thấy liền không còn là đơn thuần vòng xoáy, tín ngưỡng thần lực hình thành cấp toàn càng chuyển càng nhanh, cuối cùng đống nhiên đình trệ, bày ra trước mắt hắn hoàng kim vòng xoáy, biến thành một đạo sáng chói tinh hà. Mảnh này trong tinh hà, vô số tinh cầu màu vàng nóng huyền phụ lấy, hình thành ánh sáng lóa mắt huy. Nhìn kỹ lại, những tinh cầu này là một quả miếng viên cầu, bọn họ tương ánh thành huy, hợp thành cái này sáng chói tinh hà. Tô Hoài thần niệm dừng lại ở trong đó một viên tinh cầu bên trên, bên hai liền truyền đến một đạo thành tín thanh âm, thung thần ở trên, mời cứu lấy chúng ta Thanh âm này không gì sánh được rõ ràng. Phản phất chính là ở ngươi bên tai vàng. Tiếp đấy, Tô Hoài lại đem thần niệm dừng lại ở khắc một cái tinh cầu bên trên, lần này là giọng nữ, tôn kính hung thần, hy vọng ngài có thể phù hộ ta ở tiền tuyến đệ đệ 34 thanh âm này vang lên lúc, Tô Hoài thậm chí có thể xem đến, một gã quỷ giảm xuống bàn thờ trước thiếu nữ. Thấy rõ đây hết thảy, Tô Hoài trong bụng hiểu rõ. Cái này cũng không phải gì đó tinh hạ, mà là mỗi một vị tín ngưỡng thành thần thần linh đều có, tín ngưỡng sâu dày. Thần minh có thể ở chỗ này, nghe tín đồ cầu nguyện, cũng có thể tuyển trạch đáp lại những thứ này cầu nguyện. Cứ như vậy, ta là không phải tính ba thần gia thân rồi hả? trong lúc suy tư, tôi hoại sinh ra một cái ý tưởng kỳ quái, Làm tinh ba loại thành thần đường tắt, hư không thần lực đúc cơ nhân không có tín ngưỡng thần lực, cũng không có thần vị, mà thần vị thành thần nhân, tuy có thần danh, lại không cách nào hóa dụng tín ngưỡng, cũng không có hư không thành thần cường đại, mà giống như sĩ vạn như vậy có thể lợi dụng tín ngưỡng chung quy chỉ là số ít, mà tín ngưỡng thành thần siêu phàm, tuy là hình thức bên trên gần với thần nhất linh, nhưng kỳ thật lại không thấy thần vị, cũng không có hư không đúc cơ cường đại. nhưng mình, bản thân liền là hư không thần lực đúc cơ, lại bởi vì võ đạo pháp tướng dung hợp, đúc nên chính mình thần vị đến bây giờ càng là có tín ngưỡng sông dài, có thể nói hoàn toàn đem ba người tập hợp lại cùng nhau. ở suy đoán của hắn trung, viết bộ thần minh nên là đem ba người này uy về một thân. mà bây giờ hắn trên bản chất đã siêu thoát ra làm tình sở hữu siêu phàm, trở thành chân chính dường như cổ đại thần minh một dạng tồn tại. mặc dù không biết điểm này có chỗ tốt gì, nhưng chắc chắn sẽ không sai là được. tâm niệm chuyển động gian, tô hải chú ý tới tín ngưỡng sông dài chúng còn có một chút còn hoàn toàn màu đỏ tín ngưỡng biên cầu. khi hắn đem thần niệm để lên thời điểm, một đạo chấn động tâm thần thanh âm truyền vào lỗ thai, vì bộ đội, vì biên bực, giết. Đạo thanh âm này không lớn, lại có thể chấn động tâm thần. Tô Hoài lại tìm trải qua, nghe được còn lại bóng màu hồng bên trong thanh âm. Cho dù chết, cũng muốn hắn kéo Tô Tọa đi ra. Hung thú coi là một treo, lão tử nhưng là thiên phủ chuẩn bị chiến đấu khu Tô Tọa thủ hạ binh. Chỉ cần ngăn chặn, hắn kéo Tô Tọa đi ra thì tốt rồi. Chương 416, phát tác VS Sỉ sì võ đạo làm tinh hy vọng duy nhất chương 416, phát tác VS Sỉ sì võ đạo làm tinh hy vọng duy nhất thanh âm từng câu vang lên, tất cả đều là bộ đội chiến sĩ mới có giọng, mà những thanh âm này ẩn chứa tín niệm, làm người ta động dung bọn họ không giống với người bình thường tín ngưỡng cầu nguyện mang theo các loại thỉnh cầu đây là vô tư đơn thuần kính dâm không có bất kỳ tư tâm chỉ vì chính mình mà chiến tín niệm trung thánh giáo đem người như thế trở thành thành tín tuấn đạo giả cùng tín đồ vì chính mình tín ngưỡng ca nguyện trả giá toàn bộ rõ ràng là binh lính bình thường nhất vào giờ khắc này lại bạo phát ra so với bất luận kẻ nào đều muốn ánh sáng lóa mắt màu từng đạo đến từ lam tinh hồ hán cùng gào thét ở ngươi bên thái Vang. tô hoài biểu tình biến đến trầm ngưng tâm tính càng thêm kiên định bất luận lam tinh bây giờ phát sinh cái gì khẳng định đều là nhân loại gặp phải nguy cơ to lớn Tại dạng này nguy cơ dưới, không có bất luận cái gì một nhân loại có thể chạy trốn. Thế cho nên để cho bọn họ cũng bái thần linh bái đến chính mình cái này bên trong. Thanh Cựu Lam Tinh một thành viên, hắn không tính quanh tay đứng nhìn, nhất là chiến sĩ nhóm trong lòng gào thét, càng làm cho hắn có nhất định phải đứng ra không thể lý do. Thần nghiệm phát ly Tín Ngưỡng sâu dài, bên hai thanh âm từ từ đi xa, Tô Hoài đem lực chú ý phóng tới pháp tướng nơi ngực. Sáng chói tinh hà tỏa ra diệu nhãn quan huy, bàn bạc Tín Ngưỡng thần lực hầu như muốn phá thể mà ra. So sánh với phía trước bắt được Tín Ngưỡng thần lực, ngắn ngủi này chỉ khoảng nửa khắc gia tăng là có thể vượt qua gấp mấy chục lần. Đây mới thực là có thể nói cự lượng tín ngưỡng. Tuy nói lần này tín ngưỡng thần lực sản sinh tương đối là thủ, về sau không có khả năng có nữa tốc độ như vậy. Nhưng lần này thần lực hội tụ, với lúc tụ đến điểm mấu chốt bên trên. Có như thế cự lượng tín ngưỡng thần lực, ta có thể không ngừng chữa trị pháp tướng, duy trì đến 10 tuyệt tìm hiểu một khắc kia. Tâm thần bao phủ pháp tướng, Tô trong bụng tự nói, tín ngưỡng thần lực so sánh với lúc trước đã nhiều nhiều lắm, nhất là những thứ kia màu đỏ tín ngưỡng cầu, ẩn chứa thần lực bất luận chất lượng vẫn là số lượng, đều có thể nói mênh mông. Có khổng độ như vậy tín ngưỡng thần lực chống đỡ, hoàn thành 10 tuyệt dung hợp cũng chỉ là vấn đề thời gian. Kế tiếp hắn phải làm, chỉ có lẳng lặng chờ, các loại 19 đợi. Thu hồi nỗi lòng, Tô Hoài đem sở hữu chú ý lực đều bỏ vào 10 tuyệt cuối cùng một cỗ lực lượng dung hợp bên trên. Thứ linh bên trên, siêu thoát bát hoang, chân chính sĩ tuyệt sát chiêu, có thể chiến thắng bất luận cái gì cường địch đòn đánh mạnh nhất. Thiên phủ chuẩn bị chiến đấu khu dưới, du thành bầu trời. Hung hình thú nhân hai mắt nhắm nghiền, đầu đỉnh xưa cũ trung đỉnh chậm rãi rung đưa. Không ngừng có đặc biệt lực lượng từ trung đỉnh bên trên lộ ra, trên không trung tạo nên tế vi liên ý hề, khuyết tán hướng bốn phương hướng. Này đạo sóng gợn liên ý đi chỗ đi qua, trên mặt đất chết đi thi thể chỗ, sẽ phiêu khởi u năng lượng màu xanh lục quang đoàn, từng luồng phiêu hướng biết vương. Cảnh tượng như vậy phản phất tuyên cổ hoành tồn, vĩnh viễn cũng sẽ không có biến hóa. Thẳng đến mỗi một khắc, một gã hôi địch thú nhân xuất hiện, phá vỡ liên tĩnh của nơi này. Hung đại nhân. Hôi địch thú nhân sau khi xuất hiện, cũng tính dơ tay lên chấp tay thi lễ. Nghe được thanh âm của hắn, thủy Trung đứng yên hùng hình thú nhân mở mắt. Theo mắt của hắn ra nâng lên, cổ giữa hắc sắc cây sáo bên trên, một cô đặc biệt quang mang chợt lóe lên. Hung đại nhân, nhân loại phòng tuyến bên trên xuất hiện, chúng ta không cách nào ứng đối cường giả. Thấy hùng nhân mở mắt, Hôi địch thú nhân lập tức cung kính túi thấp đầu, hội báo tiền tuyến tình trạng. Nghe vậy, hùng nhân trong mắt ẩn hiện tản nhẫn. Một đám hôi địch, dẫn dắt nhiều như vậy hung thú, còn có thể không đối phó được chính là mấy con người sao? Hắn nói chuyện lúc uy nghiêm ngữ khí ép tới hôi địch thú nhân nói không ra lời. Được không đồng ý lấy giúp ý, mới chỉ có đúng sự thật nói. Nếu như là phổ thông hôi địch võ giả, ngược lại không cần hùng đại nhân xuất thủ. Thế nhưng lần này tiến nhập bạo tỷ chi viên võ giả xuất ra rồi. Hôi địch thú nhân khẩn trương giải thích, lúc nói chuyện trong mắt không thiếu sợ hãi. Hùng đại nhân hỉ nộ vô thường. Rủi kỳ là tấn công như vậy trong hành động, bất kỳ sai lầm đều có thể nên đón kinh khủng nghiêm phạt. Chỉ có nói ra chân chính phiền thức, mới có thể tránh miễn để cho mình rơi vào cảnh hành sự bất lực danh tiếng. Quả nhiên, nghe được là từ Ám tỷ chi bên trung đi ra võ giả, cùng đại nhân biểu tình biến đến nghiêm túc một ít. Ngược lại là cần bổn tọa tự mình xuất thủ. Hắn thu hồi đỉnh đầu trung đỉnh, chậm rãi đi phía trước. Hắn nhóm nhiệm vụ là hiến tế linh hồn, nếu như đẩy tới bước tiến bị ngăn cản, đã nói lên nhân loại trong đội ngũ xuất hiện hôi địch trở lên cơ giả Đến loại này lúc cần thiết, liền cần hắn cái này hấp địch xuất thủ mắt thấy hùng đại nhân chậm rãi về phía trước, hôi địch thú nhân nhớ tới cái gì, rồi nói tiếp, một lần này đối thủ không chỉ có tử ảo tỷ chi bên trung đi ra võ giả, còn có một cái người. Ai? hùng hình thú nhân cũng không bay đầu lại đặt câu hỏi. phía sau vang lên hôi địch bộ hạ đáp lại, tô hoài. tô hoài. hùng nhân lúc đầu không phản ứng kịp, nhưng hơi chút suy tư, có quan hệ cái tên này tin tức trồi lên não hải. tô hoài, lam tinh một gã trẻ tuổi thiên tài, từng lấy hoàng cấp thực lực chiến thắng thực lực viễn siêu mình bản thân lần trước đột phá đế cấp về sau, càng là tự tay kết thúc bọn họ chuẩn bị quy mô nhỏ xầm lấn chúng ta thúc đẩy bị ngăn trở, ngoại trừ ảo tỷ chi viên chúng xuất hiện võ giả bên ngoài, cũng có tiền tuyến nhân loại chiến sĩ đống nhiên nổi điên quan hệ, mà bọn họ nổi điên nguyên nhân chính là nghe được cái này tôi hoài phải xuất hiện tin tức. thú nhân tiếp tục hội báo sự thực tình huống, hung thú đại quân thúc đẩy đống nhiên bị ngăn trở, nguyên nhân lớn nhất là địa vị cao dài võ giả xuất hiện, mà khác một nguyên nhân chính là cái này tên là tôi hoài tên. những thứ kia nhân loại bình thường chiến sĩ nghe được tên của hắn phía sau, chợt buộc phát ra kinh người ý chí chiến đấu, thậm chí không tiếc bỏ mình cũng muốn ngăn cản hung thú thúc đẩy. nghe được cái tên này, hung hình thú nhân nhã quang kẽ nhúc đích một lát sau, trầm dọng vân phò nói, đem tin tức chuyển trở về a. là, hôi địch thú nhân lúc này nấp lại. tuy là từ tứ khanh nơi đó có được phán đoán, tiểu bỉ kia cũng bất quá hắc địch thực lực, nhưng toàn bộ còn là muốn cẩn thận là hơn. thương tinh phía sau, cự đại tế đàn tỏa ra rượu nhãn quan vi. trước tế đàn phương, bất động gò sờn thân thể thẳng cấp đứng sướng sướng. hắc bào nhân cùng tiêu diệt khanh lý dạ, thần bí khanh tư lợi kéo đang mắt không chớp nhìn chậm chậm trên tế đàn quan môn. nếu như nhìn kỹ lại, sẽ phát hiện cánh cửa ánh sáng kia so sánh với mới mở ra lúc, đã biến đến ngưng thật nặng nề vô số lần một âu nhu hòa lại đặc biệt lực lượng từ quang môn bên trên chuyển đến loại này lực lượng phản phất có thể bảo hộ toàn bộ sinh linh để cho hắn có thể an toàn đi qua đây là thông đạo sắp sửa thành hình điểm báo không ngừng nhân tế không ngừng nỗ lực con mắt của bọn hắn rốt cuộc sắp đạt thành đúng lúc một gã thú nhân từ phía sau đội vã chạy tới bất động khanh các hạ làm tinh gửi thư tên này tương tự quả đen thú nhân đi tới ổn sân phía sau trong tay so như cây khô pháp trượng lúc này đứng sừng sức gốc bên trên theo sát phía sau chỉ thấy rất nhiều đạo năng lượng từ trên pháp trưởng tuôn ra phiêu tán ở trong không khí. Ổn sân nhẹ nhàng nâng tay, trong đó một cỗ tụ vào đầu ngón tay. Chương 416, chương 416, bên Hồng, hát bảo nhân đám người làm ra giống nhau độc tác. Dần dần, thần bí khanh ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, làm sao sẽ một lần xuất hiện nhiều như vậy? Bọn họ nhận được, là xâm lấn lam tinh các nơi đội ngũ hồi báo lên giống nhau tin tức. Áp tỷ chi bên bên trong võ giả đi ra, mỗi một cái đều vượt ra khỏi nguyên hữu hôi địch thực lực, chạm tới hắc địch cảnh giới. Bởi vì bọn họ xuất hiện, thú triều trùng kích tăng hoãn. Cái này tiểu gia hỏa, thật đúng là có ý tứ a. tiêu Diệt khanh lý dạ trở về chỗ tin tức lộ ra vẻ mặt có chút hăng hái biểu tình. bọn họ không kịp biết được mới võ giả xuất hiện, cũng đồng dạng thu đến cái kia phiến tên là viêm vực trên đất, phổ thông nhân loại chiến sĩ biến hóa. chỉ vì nghe được một cái tên, thật giống như như bị điền, bạo phát ra kinh người sức chiến đấu. loại chuyện như vậy ở tín ngưỡng chân thành thương hương thịnh trong thú nhân, sắp thực sẽ phát sinh, nhưng làm sao cũng không nghĩ ra, dĩ nhiên sẽ xuất hiện tại lam tinh. xuất hiện ở một nhân loại thanh niên nhân trên người trình độ nhất định mà nói, cái này cũng thành thần công khác. Hai anh, vất quá là một tiểu quỷ mà thôi, coi như đột phá đến hấp địch cảnh giới cũng là tiện tay có thể lấy nghiền chết con kiến hôi mà thôi. Hắc bào nhân trước sau như một phản đối lý dạ thuyết pháp. Tuy nói chỉ dùng tên là có thể ảnh hưởng vô số người chiến ý thần tích xác thực đáng giá khen, nhưng là không hơn. Thực lực trong cảnh giới hạn chế, quyết định hắn khó có thành tựu. Có như thế quan điểm không chỉ là hắn, làm cho Sở Hữu ở phía sau hắc địch xuất động, thuận tiện cũng để cho tế tự hành động a. Còn như cái này gọi tôi hoài, không cần để ý. Hồn Sân nhìn lấy trên tế đàn quan môn, từng chữ từng câu hạ lệnh. "Là, để các quả đen tú nhân tràn đầy hưng phấn, không chậm trễ chút nào đáp ứng." Tế tự là tiêu diệt khanh đại nhân tùy tùng, cũng là lần này xâm lấn hành động tiên phong, đang hoàn thành bàn sơ khai thác phía sau, vẫn tại đợi mệnh. Làm cho hắn đã hành động, đã nói lên lần này hành động, lập tức sẽ thành công. Một ngày hiến tế hoàn thành, tứ khanh đại nhân là có thể đích thân tới Lam Tinh. Lam Tinh, không người chú ý xóa xỉnh, một gã người đầu dê lặng lặng ngồi xếp bằng ở nhanh công trung. Bên người hắn còn đứng một đạo huyết hồng thân ảnh. Tam đầu, sáu tay, tinh hồng lưu chuyển, chính là tiêu thất thật lâu sĩ hơn, Bộ dạng so với trước kia nhỏ nhắn sinh sảng thân thể, Hắn hôm nay dung hợp 11 món pháp khí, chân chính tiêu hóa xong thần bị mang tới sở hữu lực lượng. Không chỉ có cảnh giới đột phá siêu phàm, huyết thân cũng triệt để ngưng là chất chất, trở thành thân thể mới. Liên tại mỗi một khắc, người đầu dê hình như có cảm giác mở mắt. Hắn đứng dậy, trầm giọng nói, đi thôi. Xì si bạ thần bị thanh em này đánh thức, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy người đầu dê lạnh lùng xem cùng với chính mình, nên bắt đầu mổ giết. Có ý tứ. Xì si bạ thần cao mày đặt câu hỏi, người đầu dê lộ ra nụ cười ý bị thâm trường, đương nhiên là theo ta cùng đi tàn sát nhân loại ý tứ a Hắn nói chuyện thái độ không được phép nghi ngờ sau khi nói xong căn bản không mặc kệ xì vạ thần là phản ứng gì dẫn đầu bay về phía trước phía sau xì vạ thần nhãn trung xuất hiện chốc lát do dự nhưng biến mất trong nháy mắt tìm không thấy xác nhân sao sự do dự trong mắt của hắn bị ngoan lệ thay thế được lúc này đứng dậy đuổi kịp vì bổn tọa thành thần đại nghiệp coi như giết nhiều hơn nữa đều được gần nhất trong khoảng thời gian này tận mắt chứng kiến hung thú bị diện sầm lớn làm cho hắn đối với đám này thú nhân thực lực có sâu hơn hiểu rõ biết đây là viễn siêu lam tinh thế lực mấy chục trên trăm tôn siêu phàm hoàn toàn vượt qua nhân loại siêu phàm số lượng mà ở cái này ở ngoài 767 mạnh nhất còn chưa tới tới. hắn biết rõ trước đây tại trong hư không đã gặp nữa nhân kia có cường đại cỡ nào. bây giờ chính mình tham dự vào loại chuyện như vậy chúng liền không cách nào ở đơn giản thoát thân. vì thành tựu thần bị cũng không cần thoát thân. đã như vậy vậy liền giết. mặc dù đối tượng chém giết là nhân loại vì hoàn thành giao dịch cũng không cần lưu thủ. đại hà quốc thủ doniu dehi thành thị ngoại vi hơn 1000 km trong hà vì hoàn toàn bị hung thú vây quanh. tiến lên cây số vương lớn đại thành thị nơi ranh giới bị hoàn toàn bẫy quanh. mà thành phố bên trong vượt lên trước 100 triệu dân chúng mải vai lau khịt tay, hoàn toàn nhét chung một chỗ. Bọn họ đều là sinh hoạt tại thủ đô thành phố phụ cận Bình Dân. Ở hung thú xua đổi dưới, không ngừng di chuyển về phía trước, cuối cùng lại đến đây. Mà khi bọn họ đi tới nơi đây lúc, liền không chỗ có thể đi. Bốn phía đều là hung thú, đem thành thị chặn chật như nêm cối, bất luận cái gì một cái nỗ lực trốn chạy người, đều sẽ bị hung thú không chút lưu tình xé nát. Lúc này thì bọn hắn hoàn toàn nhận mệnh, cũng không dám nữa lộ sự. Thật ở hung thú vòng đây, mỗi mắt của một người đều tràn đầy tuyệt vọng. Hung thú vây công có bị ngăn cản, tự nhiên cũng có thành công. Đại Hà Quốc chủ thành liền là để một cái rơi vào tay giặc chủ thành. Thân ở hung thú trong vòng vây nhân loại đều thành dây đợi làm thịt. Bọn họ đang đợi thử mong đến. Si vã ở trên cứu lấy chúng ta a một hai ta thần khi nào có thể hiện linh một lần đâu. Ta còn không muốn chết a. Tuyệt vọng khí tức bao phủ xuống. Có người tiêu rên, cũng có người đang cầu khẩn. Bọn họ đang mong đợi có thể có người xuất hiện cứu mình với trong nước lửa. Chỉ tiếp cầu nguyện hồi lâu. Bốn phía bầu không khí cũng như trước kiểm nén, thủy trung không có bất kỳ biến hóa nào. Mau nhìn. Đông nhiên có người phát hiện cái gì kích động chỉ hướng thiên không mọi người vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy chân trời xa xa, một đạo huyết hồng thân ảnh xa xa bay tới. Đạo thân ảnh này bay tới bầu trời thành phố về sau treo ngược lại. Lúc này, hình tượng của hắn rốt cuộc rõ ràng. Ba viên đại biểu cho vui mừng, phẫn nộ, đau thương đầu lâu, cho thấy mỗi người không giống nhau biểu tình. Sáu con cánh tay thon dài, nắm lấy mỗi người không giống nhau vũ khí, giữ tận hung lệ. ở giữa nhất vẻ từ bi bên trên, lại lộ ra vô tận tương xót. Si ba thần. Trong đám người, có người kinh hô thành tiếng. Thiên thượng vị này huyết hồng thân ảnh tuy là hơi có vẻ giữ tợn, nhưng bất luận là ngoại tại đả thủ, vẫn là để lộ ra khí tức, đều cùng trong truyền thuyết sĩ vạ thần độc nhất vô nhị. Chương 417, một kích phá toái phát đắc, bất diệt khanh pháp tát chân đế. Chương 417, một kích phá toái phát đắc, bất diệt khanh pháp tát chân đế trong truyền thuyết sĩ vạ thần đại nhân, sở hữu bạn trưởng huyết thân, giơ tay lên khai thiên tiết địa, túi đầu chấn áp của ma, đây chính là xì vạ thần đại nhân huyết thân, là xì thần đại nhân điều phái huyết thân tới cứu chúng ta. Ta thần hiển linh, sĩ thần đại nhân quả nhiên sẽ không đi chúng ta, chúng ta được cứu rồi chứng kiến Sĩ vả thần huyết thân xuất hiện trên không trung trong nháy mắt trong thành hơn triệu dân chúng tuyệt vọng quét một cái sạch thay vào đó là phát ra từ nội tâm hư vấn đang lúc tuyệt vọng chứng kiến tâm tâm niệm niệm thần linh xuất hiện ở đầu đỉnh loại chuyện như vậy không so chúng số tới dễ dàng không trung đạo kia tiên huyết ngưng tụ thành thân thể tuy là dữ tợn lại cho người ta vô cùng an tâm cảm giác sỉ vả thần đại nhân ngài phái ra huyết thân nhất định là tới cứu chúng ta chính là cái này chút thú nhân chu diệt ngài vô số con dân xin ngài nhất định đánh xuống thần ngài con dân từ đầu đến cuối không có quên ngài một ít gan lớn tín đồ đã quỳ dặn xuống đất chỉ vào xa xa lơ lửng ở hung thú phía trên tú nhân lơ tiếng hô lên nhưng bất luận bọn họ như thế nào biểu diễn phía trên xỉ bạ thần huyết thân lại từ đầu đến cuối không có bất kỳ phản ứng nào đúng lúc xa xa lại một đạo thân ảnh bay tới nay đạo thân ảnh màu trắng tốc độ phi khoái chớp mắt đạt đến bầu trời thành phố hắn đến phía sau cùng huyết hồng xỉ bạ thần kề vai đứng thẳng khi thấy đạo thân ảnh này chân diện mục trong nấy mắt sở hữu bị xuống đất khẩn cầu dân chúng thần tình đều là ngẩn ra trong tầm mắt đứng ở xỉ thần đại nhân huyết thân người bên cạnh trưởng cái này rưng rác hai chân bao vây lấy ngón chân rõ ràng là một chỉ sơn dương hình tượng thú nhân, hắn cùng huyết thân đứng chung một chỗ, cho đám mắt châm chọc nhìn phía dưới. rõ ràng là thú nhân, đứng ở xì vạ thần huyết thân bên cạnh, xì vạ thần đại nhân lại không có bất kỳ phản ứng. khi thấy rõ một màn này lúc, tất cả khẩn cầu tiếng đều im bặt mà ngừng. đây là chuyện gì xảy ra? xì vạ thần đại nhân huyết thân làm sao sẽ cùng với thú nhân? ta không có nhìn lầm chứ? mới chỉ có, xanh da mừng rỡ, đảo mắt đã bị tưới lên một chỗ nước lạnh, rất nhiều người đều có chút hoài nghi mình mắt con người đáng kể trong chờ mạc có người hô to đây không phải là xì vạ thần đại nhân, bọn họ là nhân loại, bọn họ thờ phượng thần minh, cũng bị phù hộ nhân loại tín đồ mà tồn tại. Nhưng bây giờ trong truyền thuyết thần minh lại cùng thú nhân đứng chung một chỗ, bất luận nhìn thế nào đều là giả không thể lại giả. đối với cái này nhất định không phải xì vạ thần huyết thân, xì vạ thần đại nhân làm sao lại dung nhận thú người xuất hiện ở quốc gia của hắn, còn cùng huyết thân đứng chung một chỗ, không sai, nhất định là giả. sau khi hết khiếp sợ, rất nhiều người trước tiên sinh ra ý tưởng chính là phủ định tự xem đến toàn bộ, ở tại bọn hắn không dằn nổi phủ định lúc giữa không trung sơn dương người lộ ra tự tiểu phi tiểu thần tình hắn phảng phất xem cuộc vui giống nhau nhìn phía dưới trọ khôi hải. sau một hồi mới chậm rãi nói rõ ràng ở khẩn cầu lấy thần hàng lâm kết quả thần tới thần các ngươi lại là phản ứng như thế sao thực sự là thật đáng buồn sinh vật a hắn lại tựa như cảm khái vừa tựa như trong trọc. không có khả năng cái này nhất định không phải xì vạ thần đại nhân rất nhiều xì vạ thần trung thành tín đồ ở nghe được câu này phía sau liền đội vàng lắc đầu phủ nhận mặc dù đối mặt tử vong bọn họ tín ngưỡng cũng như trước kiên định chứng kiến bọn họ biểu lộ thái độ. Sơn Dương người cười nói, kỳ thực cái này không gần là của các ngươi thần, nhưng lại không là phân thân, mà là xỉ vạ thần bản thân a. Hắn nói chuyện gian, giơ tay lên đắp lên xỉ vạ thần bà bay, lạnh lùng nói, đến đây đi, mau cùng tín đồ của ngươi trò hỏi. Sơn Dương người đi bộ nhàn nhã, dường như đang nói nhất kiện việc không thể bình thường hơn. Thế nhưng phía dưới rất nhiều người thần tình, lại một lần thay đổi. Sơn Dương người theo như lời nói, ở trong lòng bọn họ khơi dậy kinh đào hái lãng. Rất nhiều xỉ vạ thần giáo kiên định tín đồ, lúc này ánh mắt phức tạp nhìn về phía không trung huyết hồng ảnh. Đối mặt cái này vô số đạo giống như ánh mắt thật sự, si Ba Thần không nói được một lời. Lúc này hắn có thể cảm nhận được trong cơ thể tín ngưỡng thần lực sói mọn, đó là một ít tín đồ tín ngưỡng đang ở đổ nát. Muốn lợi dụng tín ngưỡng thần lực, liền muốn không làm thất vọng chính mình thần danh, làm cho tín đồ có thể chân thành quy lại. Mà khi tín ngưỡng sụp đổ thời điểm, tín ngưỡng thần lực cũng đem không còn tồn tại. Quá khứ nếu là như vậy, có lẽ với hắn mà nói cái được không bù đắp đủ cái mất, nhưng lúc này, hắn đã không để ý tới. Hạ Mãn tên ngu kia chết ở bí cảnh chung, mà cái kia viên được tiểu quỷ thực lực đã tới trình độ khủng bố chỉ bằng mình đã không cách nào đạt được mong muốn đồ vật. Bây giờ muốn cầm trở về Long xà Dạn nạ cùng hủy Diệt chi nhãn, chỉ có dựa vào những thứ này đến từ khắc một cái vị diện thú nhân. Sở dĩ, vì cuối cùng hai kiện pháp khí, hắn cam nguyện bỏ qua một ít gì đó. Chỉ cần chờ thú nhân giết tiểu quỷ, thu hồi Long xà cùng hủy Diệt chi nhãn, lấy thêm đến thủ nhân thủ bên trong cuối cùng nhất kiện vũ khí, chính mình có thể thành cửu thật thần bị. Vì thế, bỏ qua tí ngưỡng dung tha chuyển thế luân hồi năng lực, cũng không không thể. Long Vương nghĩ, xì thần nhãn chúng đã lộ ra dữ tợn, muốn ta hiện tại liền giết bọn họ sao? Sơn Dương người thời khắc đều ở đây thử áp chế chính mình, vì đột phá thần bị, hắn có thể nhịn. Không sai. Sơn Dương người nghe được vấn đề này, lộ ra nụ cười hài lòng, chế nhạo nói, sỉ vạ thần đại nhân vẫn rất có giác độ nhà. Thoại âm rơi xuống, sắc mặt của hắn chợt băng lãnh, giết. Một lời nói ra, lại không che giấu trong mắt vô cùng sát ý đại quy mô hiến tế, muốn ở công hãng thành thị phía sau mới có thể đi vào hành, cái này đại hà quốc thủ đô chính là hiến tế chạm thứ nhất. Nhận được mệnh lệnh, sỉ vạ thần không có bất kỳ do dự nào, một tay bông nhiên mở ra trường sau lưng của hắn ngập trời huyết khí ẩm ầm tràn ra làm người sợ hãi thị sát khí độ, khoảnh khắc trải rộng toàn thành. Làm sao? Khả năng? Thành phố bên trong, vô số dân chúng sắc mặt trắng bệnh, cho đã mắt hoảng sợ nhìn lấy đầu đỉnh một màn này. Người nhiều hơn, thân tình một mảnh bề bại, tâm tình tràn ngập thất lạc. Bọn họ nghĩ tới rồi tự tử vong, cũng nghĩ đến thú nhân hung ác độc địa cùng lén huyết, làm thế nào cũng không nghĩ đến, cuối cùng mang đến tử vong, sẽ là chính mình một lòng sùng bái, tín ngưỡng cung phụng sỉ bà thần. Chương 417, chương 417, giờ khắc này, vô số người trong lòng tín ngưỡng ầm ầm sụp đổ, mà trước mặt hướng bọn họ đánh tới là vô tận huyết khí ngập trời hủy diệt. Trên bầu trời, huyết khí lấy sỉ vạ thần làm trung tâm, hướng thành thị bốn phía lan tràn. Huyết khí chỗ đi qua, thái dương bị che, bỏ ra mảng lớn bóng ma. Trong bóng tối, liền võ giả đều không phải là bình dân, dường như gặt lúa mạch giống nhau thành tiến ngã xuống. bọn họ thậm chí ngay cả kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh, liền sụt lơ trên mặt đất, biến thành một cỗ thi thể. Không tiếng động giết chóc, làm yên tiến hành. Trên internet, một cái video điên cuồng truyền bá. Trong video, một cái sơn dương người nằm ngang giữa không trung, dưới chân của hắn là một thành hơn triệu thi thể từ khí trung thiên phía trên thi thể một gã sơn dương thú nhân rơi lên pháp trượng, vô tận đu lục khí hơi thở hiện lên đi qua một đạo huyền phù tại không trung huyền ảo pháp trận ngưng là thật chất một dạng năng lượng bay về phía biển khơi phương hướng một màn này chung kinh người không phải cái kia bảng bạc u năng lượng màu xanh lục cũng không phải sơn dương người cử hành vị dị nghi thức mà là trên mặt đất cái kia hàng ngàn hàng vạn thi thể nhìn thấy mà giật mình kết quả của chúng ta cũng sẽ là thế này phải không vậy cũng là người sống sợ sợ a thú nhân thực sự một điểm lòng thương hại đều không có sao đúc cơ võ giả đều từ bí cảnh trung xuất ra rồi, vì sao còn có thể biến thành cái này dạng? Trên internet, một mảnh tuyệt vọng bi thương âm thanh, hơn 10 triệu dân chúng bình thường, dường như kiểu con giống nhau chết đi, trải rộng toàn hành, thảm liệt như vậy cảnh tượng, kích thích mỗi một người nội tâm, để cho bọn họ đã biết hung thú phá thành sau tận gốc, cũng để cho mọi người chân chính nhận thức đến chính mình tại gặp phải là dạng gì cục diện. Thoáng qua trong lúc đó, Lam tinh lâm vào vô cùng trong tuyệt vọng, đám này xuất sinh, viên bực bộ đội khẩn cấp trong hội nghị, xem qua video ngục nam tinh một quyền đập ầm ở trên bàn, tức giận mắng lên tiếng. Dù cho viêm vực cùng đại hà quốc mâu thuẫn không ngừng, mắt thấy nhiều người như vậy tử vong, hắn thân là chuẩn bị chiến đấu khu quan chỉ huy cũng nhìn không được. Bởi vì giống nhau vận mệnh, có thể cũng sẽ hàng lâm ở viêm vực dân chúng trên đầu. các cứ vệ tinh giám sát đến hình ảnh, trừ bỏ thú nhân bên ngoài còn có một cái người. Thiên cơ đế diện mục lạnh lùng, thuận tay mở ra một tấm hình ảnh. Phía trên là cùng sơn dương người đứng chung một chỗ, phóng thích ngập trời huyết khí xì bạ thần huyết thân. Xì bạ thần, chứng kiến đạo thân ảnh này, chúng chỉ huy liếc mắt nhận ra được. Không sai. Thiên cơ đế gật đầu, ánh mắt đột nhiên sắc bén, trầm giọng nói mặc dù không biết hắn vì sao không chết, nhưng nhân loại chúng ta trùng, ra khỏi kẻ phản bội. Nói đến đây, trong mắt của hắn liền hiện ra mười phần phẫn nộ. Trước đây còn không biết vì sao hư không biết đống nhiên sầm lớn, vì sao không gian liệt phùng biết đống nhiên xuất hiện. ở đạo thân ảnh này xuất hiện thời điểm, hết thảy đều giải thích thông. nhưng hiểu rõ, không có nghĩa là có thể làm cái gì. ngự linh đế rất nhanh nói, bất luận sĩ và thần trong này gian đóng vai thân phận ở gì, chúng ta bây giờ hàng đầu nhiệm vụ đều là bảo hộ viên vực an toàn của dân chúng, tránh cho dẫm lên vết xe đổ. đại hà quốc thủ đều chuyện đã xảy ra khiếp sợ làm tình. Vô số người đều bị kinh khủng này tán sát rung động. Từ nhân loại sinh ra tới nay, bất luận cái gì một hồi trong chiến tranh một ngày tử vong nhân số, đều không có nhiều như vậy. Đại Hà quốc hơn 10 triệu bình dân, nhưng ở trong khoảnh khắc chết xong, nếu như không muốn trở thành dưới một cái, liền muốn đem hung thú ngăn cản ở ngoài. Ở Ngự Linh đến nói ra những lời này phía sau, lần này khẩn cấp hội nghị nhạn dạo, liền phán cái định rồi xuống tới. Chúng đế cùng các quan chỉ huy, lúc này thương lượng bắt đầu chiến đấu kế hoạch. Hội nghị rằng có thời gian rất lâu, thẳng đến kết thúc lúc, đã là 3 giờ sau. Làm chiến đấu hội nghị sau khi kết thúc, viên vực các đại chuẩn bị chiến đấu khu, trong nháy mắt liền mở ra đối với hung thú phản kích. Bọn họ chế định kế hoạch, ý nghĩa chính chỉ có một cái, chính là vô luận như thế nào, cũng không thể khiến hung thú tới gần chủ thành, bằng không đại Hà quốc bên trong cảnh tượng thê thảm sẽ tái hiện. Vì thế, hắn sao có thể trả bất cứ giá nào. Bảy đại chuẩn bị chiến đấu khu tất cả chiến sĩ cùng võ giả đồng thời hành động, gắng gượng đem hung thú kéo ở tại phòng tuyến ở ngoài. Lúc đó, xâm lấn trong thú nhân xuất hiện siêu phàm. Nhưng cũng trong lúc đó Phong đô đại đế Khương Chân Tổ cũng bị âm đế quân tỉnh lại xuất quan, viêm vực các nơi hung thú xâm lấn, có thể tạm thời ngăn cản. Lúc đó, Lam Đình các quốc gia mỗi một chỗ trên chiến tuyến đều đang tiến hành chiến đấu. Viêm vực có, dạ lý, phong đô đại địa có thể ngăn cản siêu phàm, những quốc gia khác cũng không có. Mặc dù có đúc cơ võ giả trợ trận, theo siêu phàm thú nhân xuất hiện, phòng tuyến cũng vẫn là liên tiếp cao phá. Ước ngoài thành phương hướng, bị hung thú đại triều công phá. Tụ tập ở trong thành hơn 10 triệu dân chúng, bị hung thú trùng điệp vây quanh. Sơn Dương người cùng vạ thần đến, cảnh tượng giống nhau lần nữa diễn Toàn thành dân chúng bị tàn sát hầu như không còn, hơn 10 triệu điều sinh mệnh trở thành thú nhân hiến tế tài liệu. Làm video xuất hiện ở trên internet lúc, sở hữu dân chúng đều lâm vào vô tận trong tuyệt vọng. Mà cái này dạng video, theo thời gian trôi qua biến đến càng ngày càng nhiều. Một ngày lại một ngày, một cái lại một điều, đại biểu cho một tòa lại một tọa bị tàn sát hiến tế thành thị. Con số thương vong tăng lên không ngừng. Một ngàn vạn, hai chục triệu, một trăm triệu, hai ước. Lam tinh đại địa bên trên có quốc gia ra sức phản kháng, có quốc gia triệt để rơi vào tay giặc chữa số từ 1 đến 10, từ 10 đến 100. Dần dần, mọi người chết lặng. Vô tưởng rằng như vậy tàn sát vĩnh viễn cũng sẽ không kết thúc. Nhưng ở mỗi một khắc, làm con số thương vong tăng lên đến hơn 3 tỷ, vô số thành thị bị tàn sát thành tử thành lúc, khiến tế điểm kết thúc, đến. Mỗi một khắc, ưu năng lượng màu xanh lục hội tụ trung tâm, đứng sừng sức trên mặt biển ngàn mét phía trên tế đàn, tự đại quang trụ không có dấu hiệu nào biến nhỏ. Vô tận bạch quang không lại đâm vào bầu trời, mà là từ trên xuống dưới, xuống phía dưới tụ tập lúc này Vô số lần bố lam tinh vết dạn bắt đầu rung dậy, cả mảnh trời không đều bị vô tận bất tỉnh hoàn vũ khí bao phủ. Trên tế đàn, hội tụ quang chủ không ngừng ngưng thật hội tụ, hướng về một cánh cửa hình dạng từng bước biến hóa chất. Chương 418, 10 tuyệt sẽ thành, Long trời lở đất chương 418, 10 tuyệt sẽ thành, Long trời lở đất trên mặt biển chiến đấu duy trì liên tục mấy ngày, không thấy chút nào dấu hiệu kết thúc. Nhân loại siêu phàm cùng thú nhân siêu phàm đánh tới nước biển bốc hơi lên, thiên cùng bật mèo. Cơn bão năng lượng tịch quyền tiên địa. diệt thành này trên biển duy nhất chủ sắp liệu. Nhưng liền tại mỗi một khắc, từ tiêm trên bia tán phát chói mắt năng lượng Đông nhiên đi vòng vèo bắn về phía phía dưới tế đàn, năng lượng tinh thuần hội tụ ngưng hình. Theo tới, chính là trải rộng tiên địa chấn động liệt. nước biển pháp phối, mây tầng tản mạn khắp nơi, phản phất cả thế giới đều phải bị đảo. Đông nhiên xuất hiện dị tượng, làm cho sở hữu thú nhân cùng nhân loại siêu phàm tất cả giật mình. Chuyện gì xảy ra? Đỡ xuống đối thủ công kích, Hải thần kinh ngạc nhìn về phía tế đàn, chỉ thấy phía trên kia đã có một đạo thuần bạch sắc hình bòm quang môn hội tụ thành hình, đang theo năng lượng tụ vào, không ngừng biến đến thật. À, sủa thần vệ Asuri hoàng kim thánh kiếm đống nhiên đánh xuống, đỡ ra vọt tới thú nhân, ánh mắt nhìn về phía tế đàn. Lam nhìn thấy phía trên cánh cửa ánh sáng lúc, ánh mắt nhất thời lạnh lùng. Phía trước chưa bao giờ có dị tượng, ai cũng không biết đại biểu cho cái gì, nhưng nếu xuất hiện, liền đại biểu cho càng lớn hung hiểm. Ha ha ha. Trong chiến trường, đang cùng hải thần giao thủ nha nhận chứng kiến trên tế đàn dị tượng, nhất thời cuồng tiếu không ngừng. Lại một đánh đánh vỡ đánh tới Hy sư, hắn hương phấn nói, hắn kéo bao lâu, rốt cuộc thành. Lúc này, sở hữu thú nhân trong mắt đều lộ ra hoặc kinh hoặc vẻ hưng phấn. Nhìn thấy một màn này, Siêu phàm coi như phản ứng chế này nữa, cũng biết đây là thú nhân một mực tại khao khát kết quả, ngăn cản hắn. Thi sư không có bất kỳ do dự nào, lúc này chợt quát một tiếng, tiếp lấy liền lấy càng mãnh liệt công kích đánh phía nha nhận. Bọn họ từ chiến đấu bắt đầu, vẫn bị đám này thú nhân ngăn chặn, nhân số C xích không nhiều dưới tình huống, muốn phá hủy tế đàn kế hoạch thủy trung không phải thực thi. Mỗi một lần nỗ lực đều sẽ bị đỡ được. Cho tới bây giờ, bọn họ mắt thấy không ngừng có năng lượng tụ vào tế đàn nhưng không có biện pháp gì, bởi vì chiến đấu một ngày bắt đầu, liền không cách nào đơn giản thoát thân. Hiện tại mới dị tượng xuất hiện, đại biểu cho thú nhân thủy trung đang nỗ lực kết quả xuất hiện. Không kịp ngăn cản nữa, sợ rằng xấu nhất cục diện sẽ xuất hiện. Những người khác cũng minh bạch điểm này, đang nghe Hi sư nhắc nhở phía sau, rồi dập lấy ra thực lực mạnh nhất. Thần 623 Vương Khai Tiên. Giữa không trung, Ashley trước xuất thủ, hoàng kim thánh kiếm buộc phát ra lộng lẫy kim mang, vô cùng thần lực mang theo Khai Tiên tư thế, ầm ầm chém xuống. Một đạo vài trăm thước dáng dấp kim hoàng kiếm nhận vận bèo không gian, nhanh như tia chớp hạ xuống. mũi kiếm vung chém trên phương hướng, một gã thú nhân thần tình kỳ biến. Uy lực khủng bố. Hắn tự biết không đỡ được không chút do dự hướng bên cạnh di động nhưng mũi kiếm ở vung ra một khắc kia liền khóa được rồi hắn dù cho tốc độ của hắn mau nữa mũi kiếm cũng ở lấy tốc độ nhanh hơn rơi xuống ông thú nhân không chút do dự gợi lên hấp địch một cây hắc phiên xuất hiện ở phía sau đen nhánh năng lượng giống như thực chất từ lá cờ trên người tuôn ra chớp mắt hình thành một quả cầu đem thú nhân bao khỏa ở bên trong cũng trong lúc đó kim hoàng kiếm nhận hạ xuống Và anh mũi kiếm cùng hắc cầu va chạm đinh hai nứt góc vang lên âm ầm phía dưới cự đại hắc cầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ăn mòn hầu như không còn thú nhân sau lưng hắc thiên cũng hiện ra tia tiêu với dạng kinh khủng lực lượng trực tiếp phá hủy thú nhân sử dụng di vật một kích bay tuy bị trung hòa nhưng ashley động tác không ngừng lần nữa rơi lên hoàng kim thanh kiếm đây là nàng truyền thừa từ kim và sườn thần vị đặc thù thủ đoạn công kích một ngày sử dụng tiêu hao rất lớn thậm chí ngay cả cảnh giới đều xuất hiện ba động nếu không là một khắc cuối cùng nàng sẽ không sử dụng nhưng đã dùng liền nhất định phải tính ra cái kết quả cự kiếm lại phách phía dưới thú nhân hốt hoảng chạy trốn công cùng thủ thất vận trong nháy mắt xuất hiện chuyển hóa lúc này trên chiến trường giống như ashley Còn lại siêu phàm cũng lần lượt hành động, có thể trở thành là lam tính đứng đầu nhất tồn tại, mỗi một cái siêu phàm đều hoặc nhiều hoặc ít có thủ đoạn cuối cùng. Chỉ bất quá những thủ đoạn này có các loại đại giới, quá khứ trừ phi sinh tử quyết chiến, bằng không sẽ không dễ dàng lấy ra. Nhưng bây giờ, đã không để ý tới những thứ này. Chúng siêu phàm lần lượt ra chiêu, thế tiến công so với trước kia hùng mánh vô số lần. Nha nhận ngắm nhìn bốn phía, cảnh tượng giống nhau ở các nơi trình diễn. Đám nhân loại kia xem bộ dáng là định liều mạng, ngăn chặn bọn họ. Hắn trầm giọng quát lớn, lại nói, ai cũng không thể ngăn cản tứ khanh đại nhân hàng lâm. Những lời này là lấy mệnh làm hình thức nói ra được. Ở hiến tế Lam tinh vô số nhân loại phía sau, không gian cấm chế tiêu trừ sắp đến, tứ khanh đại nhân lập tức sẽ xuất hiện, loại thời điểm này không thể có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Nghe được nha nhận mệnh lệnh, một đám thú nhân ánh mắt biến đến phá lệ kiên định. Bọn họ không chút do dự gợi lên hấp địch, tế xuất các loại di vật, cùng nhân loại siêu phàm khuynh lực đánh một trận. Bất đồng tín niệm, giống nhau thái độ. Giờ khắc này, song phương đều lấy ra tất cả thực lực, không tiếc mạng sống. Kết quả của làm như vậy, chính là nhân loại võ giả mới có ưu thế, lại lần nữa bị bắt ở mắt thấy quang môn càng ngày càng lại hoàn toàn đằng không ra tay. xa xa trên chiến trường, chế tạo chi thần bôn can hai mắt phái lửa, cả người khoác dung nham chế tạo áo giáp. lại một lần nữa bước lui trước mắt thú nhân, hắn ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía. tất cả siêu phàm đều lâm vào cùng thú nhân khổ chiến. cách tế đàn gần nhất hi sư, bị cái tiêu tên gọi là nha nhận nhất cường thú nhân ngăn cản, hoàn toàn không thể tách rời tay tới. nhưng nếu như kéo dài nữa, nhất định sẽ xảy ra chuyện. ý niệm tới đây, bôn can thần tình lạnh lẽo, giống như là quyết định cái gì quyết tâm, hắn thần tình trọng rơi lên trong tay cự truy, thật cao ném lên bầu trời. sau đó chợt nghe hắn quát lên, ta đem lấy tính mệnh giấy lên thần hỏa, chư vị, giúp ta uống xong, cự truy đã bắt đầu hạ lặng. đúc nóng thần hỏa, vun can râu tóc của vũ, bộ mặt cơ bắp điền còn run rẩy, một đạo sóng gợn từ trong miệng hắn khuyết tán ra, giang giáp, làm sóng gợn chạm đến thần truy, tiếng vỡ vụn đứng tiếng vang lên. trên bầu trời, một đạo đen nhánh vết dạn ầm ầm tràn ra, nhưng không giống với không gian liệt phùng, từ đó xông ra không phải là lưu, mà là lửa đỏ nham tương. dưới nham tương rơi, dường như hóa thác, thân ở phía dưới vun can trong nháy mắt bị dìm lấp. trên chiến trường, chúng siêu phàm mới chỉ có, nghe Vulcan can xin giúp đỡ, quay đầu chỉ thấy hắn bị dìm ngập ở trong nham tương. Chương 418, chương 418, đang kinh ngị lúc, đã thấy một đạo thân hình cao lớn, từ cái kia nham tương xếp thành trong đại dương, chậm rãi bò lên. Bên kia, thi sư đang cùng nha nhận lấy nhau, mỗi một chiêu mỗi một thức đều hung hiểm và phần. Chút nào phân không phải thần. Thế anh? lại là song quyền đụng nhau, kích khởi năng lượng vùng bảo luân lưu. Hai người thân hình lần nữa tách ra. Lần này, thi sư trong mắt không có dấu hiệu nào sáng lên hẳn mang, con ngươi càng là bộ xung băng xương một tia như có như không pháp tắt chi lực ở quanh thân lưu chuyển, khí thế cực kỳ cứng hãn. thấy rõ này hình dáng, nha nở mở giờ thần nhất run sợ. hắn cảm nhận được một cố đáng sợ lực lượng, đối thủ trước mắt đột nhiên giống như là thay đổi một cái người. phải liều mạng. nha nhận trong nháy mắt ý thức được nguy hiểm. hắn đang nguồn đường núi, lại đống nhiên cảm nhận được phía sau chuyển đến một cô nóng bỏng. này cổ nóng bỏng tới thập phần đột nhiên. vô ý thức bay đầu, đập vào mi mắt chính là một đạo hơn một nghìn m cao, hoàn toàn có hỏa diễm hình thành cự nhân. cự nhân trong tay nắm lấy dài trăm thước thần truy, phi nước đại hướng ngàn mét tế đàn trung tâm. Nha Nờ mở giờ hoảng sợ đồng thời bỗng nhiên phản. Bê Di Mờ cái hưng qua đây, hắn không chút do dự rơi lên cự nhận, xoay người nên hướng hỏa diễm tự nhân. Nhưng lúc này, hậu phương Hi sư cũng nâng quyền đánh đi lên, cực kỳ kinh khủng lực lượng, trong nháy mắt hóa được rồi hắn. Nhưng giờ khắc này, Nha nhận không để ý tới ngăn cản, hắn liều lĩnh nhằm phía hỏa diễm tự nhân, trong tay cự nhận tản mát ra ánh sáng đỏ tươi, thôi động toàn thân lực lượng một kích, chỉ vì ngăn lại tự nhân. Mơ tưởng đi phía trước, cũng trong lúc đó, bên tiêu Tạ Dạ cũng không lo đối thủ công kích, xông thẳng lại, có tương đồng động tác, còn có những thứ khác thú nhân trong nay mắt mấy đạo thân ảnh liền ở trên trời sẽ qua phía sau thi sư ẩn chứa pháp tắc khủng bố công kích trong khoảnh khắc lân cận nha nhận vun can lấy tính mệnh làm giá hủy hoại tế đàn mà chính mình phải làm chính là trợ giúp hắn Quyền đến lực phát ông không gian rung động ẩn chứa pháp tắc thần lực chút hết ra cùng lúc đó phía trước nha nhận cũng đi ra cự nhận đồng dạng cường hãn công kích hướng về trước mặt cự truy đập xuống hỏa diễm cự nhân lúc này tứ diện tám đánh cơ hội là đồng thời bạo phát sở hữu siêu phàm võ giả công kích toàn bộ đánh út về phía trước mặt thú nhân mà sở hữu nhân cũng đồng thời đánh phía Vulcan. Ầm ầm. Chói mắt cường quang bao phủ thiên địa, kinh khủng bạo tạc tích vẫn nghi ngẩm. Trong thiên địa trừ bỏ la bàn, nghe nữa không đến bất luận cái gì thanh âm. Phàm tất cả thế giới đều lâm vào quỷ dị trong nhất tĩnh. Thần quốc phát sóng trực tiếp thời gian, rất nhiều nhìn lấy phát sóng trực tiếp khán giả, lúc này đều nín thở. Bọn họ mắt không hề nháy một cái nhìn chằm chằm màn hình, cùng đợi lần đụng chạm này kết quả. Giây lát, kịch liệt nổ tung hỏa diễm đoàn trùng, một đạo thân ảnh thẳng tắp chủy xuống. Thì người kia lại tựa như người, lại có hung thú là thú, chính là nha nhận. Thân thể của hắn tàn phá bất ham dường như đá rơi rơi xuống đất, không có một tia giấy rủa. Tại hắn sau đó, càng nhiều hơn tân ảnh truy lạng. Đó là từng cái thú nhân. Bọn họ ở không phòng bị chút nào dưới tình huống, Miên Cương ăn siêu phẩm một kích mạnh nhất, sống chết không rõ. Phát sóng trực tiếp thời gian, mọi người trong lòng đều là nhảy. Nhưng bọn hắn còn đến không kịp hoan hô, lại một đạo tân ảnh rơi xuống. Lần này rơi xuống người, trên người nhìn không thấy một tia vết đụ, chỉ còn lại có bị nham tương ăn mòn sau đen nhánh mắt cốt. Lấy tính mệnh tỉnh lại thần hỏa, lại lấy lục thân chịu tải chế tạo chi thần can, cũng đã chết. Giờ khắc này, toàn thế giới đều lâm vào an tĩnh quỷ dị dài giang dặc rồi lại phảng phất một cái chớp mắt trong khi chờ đợi nổ tung năng lượng từ từ tán đi tế đàn hiện lộ tại chỗ có người trước mặt mặt trên trải rộng vết dạng bốn đạo tiêm bia bẻ gãy ba đạo phía dưới kiến trúc cũng lung lay sắp đổ thế nhưng mặt trên từ thuần trắng năng lượng hình thành quan môn vẫn còn ở từ từ vận chuyển cũng liền ở dư âm năng lượng tản đi đồng thời cánh cửa ánh sáng kia cũng triệt để thành hình Kết, dường như mở ra khóa chưởng một đạo thanh âm thanh thú ở tất cả mọi người trong đầu vang lên rốt cuộc thành rơi xuống đất nha nhận không có một tia vết sắt trên mặt lộ ra một nụ cười bối mừng lầm bầm nói tứ khanh đại nhân chúng ta không có cô phụ gió xét quật nhà huyết mạch. thoại âm rơi xuống nha nhận đầu vô lực rũ xuống triệt để khí tuyệt nhưng giờ khắc này lại không có có một cái người có thể thả lòng một khẩu khí Thần nguyên liên minh biết vĩnh viên ghi khắc các người kính dâng tiên tính trên mặt biển vang lên một đạo yêu nhã giọng nữ sau đó gió nhẹ không tiếng động vất bắt đầu ngoài khơi từng bước sôi trào một cổ khí tức kinh khủng bao phủ thiên địa ngưng thực quang môn phía sau một chân chậm rãi bước ra cái chân này dường như móng dê bị lông tơ bao trùm đầu gối đi lên bị hãm hại sắp bị giáp ba quả bước trong nấy mắt Hiện trường sở hữu siêu phàm thần lực vận chuyển đều không khỏi bị kiểm hãm. Trong thoáng chốc, cái chân kia chủ nhân lộ ra nửa người, vóc người cao gầy ở áo giáp bao vây hấp dẫn dị thường. Trong trẻo lạnh lùng trên má, vẽ lấy đồ trang sức trang nhã, tóc dài làm làm bạt khởi, khí chất yêu nhã đảm bạc. Mà dễ thấy nhất, không ai bằng cổ của nàng gian, treo cái kia một viên, như đầu hình dáng cây được trắng. Liên tiếp chiến đấu liên miên trùng, mọi người thăm dò thú nhân cấp bậc thực lực. Treo lam sắc cây sáu thú nhân, có hoàng cấp thực lực, xám lệnh chính là đế cấp, hắc sát lại là siêu phàm. Mà bây giờ tên nữ tử này treo cây sáu, là bạch sắt phát sóng trực tiếp thời gian, một cái đạn mạc đều không thấy được. Sở hữu may mắn còn sống sót ở trong trụ thành run lẩy bẩy người, lúc này nhìn lấy trong hình nữ tử, tâm tình đều trầm trọng tới cực điểm. chế tạo chi thần vulcan, không tiếc lấy tính mệnh làm giá phá hủy thú nhân thiết lập tế đàn. Khi sư chờ, các loại cả đám loại siêu phàm lấy ra mạnh nhất thực lực tiêu diệt đối thủ. cuối cùng tế đàn bị phá hủy, hơn 10 vị thú nhân siêu phàm tử vong. nhưng lại trung vi không có thể ngăn cản, cái này cuối cùng cũng phải đến hủy diệt. thú nhân bạch địch, siêu phàm bên trên, nhân loại phải như thế nào ngăn cản? trong hư bộ, nhắm mắt tô hoài mở mắt đỉnh đầu của hắn một viên dường như thực chất quang cầu huyền vũ một cỗ khí tức mang tính chất hủy diệt lấy pháp tướng làm trung tâm trận trận tàn ra quả cầu ánh sáng kia huyền vũ chỗ hư vong hiển nát, chỉ còn lại đèn nhánh hắn mười tuyệt một kích thành chương 419, tinh hà lộng lẫy làm tinh duy nhất thần chương 419, tinh hà lộng lẫy làm tinh duy nhất thần cung nên ổn sần các hạ trên mặt biển theo thú nhân bạch địch xuất hiện bốn phía trở nên hoàn toàn yên tĩnh chỉ có một đám sống sót thú nhân cho đã mắt của nhiệt túi đầu Khải Minh tứ khanh một trong, bất động khanh bất động như sơn chi ổn sần, tới. Bất động khanh đại nhân đến tới, biểu thị lần hành động này đến cuối cùng, cầm lại ạm tỷ trụ hồn thời điểm. Bọn họ toàn bộ nỗ lực đều có hồi báo. So sánh với kích động thú nhân, các quốc gia siêu phàm thần tình lại là ngưng trọng đến rồi cực điểm. Đống nhiên xuất hiện nữ tính thú nhân, không có chủ động phóng thích bất kỳ khí tức gì, có thể chỉ là đứng ở nơi đó, giống như duyên đỉnh núi cao sướng sững, cho người ta một cốt như núi cao trầm trọng cảm giác. Rõ ràng là siêu phàm võ giả, có thể đứng ở trước mặt của nàng, lại cảm giác như con kiến hôi mửu dạng đối mặt Phạm phất cũng không phải một cái thú nhân, mà là một tòa cao vút trong mây mù sơn. bất luận trả giá loại nào nỗ lực, cũng không khả năng lay động nửa phần. siêu phàm bên trên, cảm thụ được cái này là người tuyệt vọng khí tức, khi sư khiếp sợ thì thầm, hắn từng cho rằng trong vũ trụ này ít có người có thể va chạm vào siêu phàm bên trên. chính mình tìm hiểu một tiên phát tắc, nếu có thể hoàn toàn lĩnh ngộ, là có thể đột phá đến siêu phàm bên trên, trở thành toàn bộ vũ trụ cũng ít có tồn tại. nhưng là bây giờ hắn mới biết được, mình nghĩ pháp có bao nhiêu người, siêu phàm bên trên cũng không phải là cái gì ngoài tầm với thần bí cảnh giới. Chỉ ít cô gái trước mắt sớm đã đột phá, đồng thời ở nơi này làm người ta say mê trong cảnh giới cải cấy hồi lâu. Thực lực tuyệt đối trên người dưới, thậm chí đối phương đều không cần làm cái gì, chỉ là lặng lặng đứng ở chỗ này, để bọn họ những thứ này siêu phàm cảm thấy phát ra từ nội tâm tuyệt vọng. Cường đại, không thể chiến thắng. Chỉ một cái liếc mắt nhìn lại, đều khiến người ta cảm thấy thấu xương băng hàn, lưng lạnh cả người. Phản phất trước mặt đứng đấy không phải là một cái người, mà là một thứ từ viễn cổ thức tỉnh hung thú. Cái loại này phát ra từ linh hồn sợ run, tới từ sợ hãi của nội tâm, làm cho thân là siêu phàm bọn họ buộc hấp đều gấp gáp thêm vài phần. Nhân vật như vậy đứng ở trước mặt, bọn họ có thể làm cái gì? Tùy dị vắng vẻ cùng trong sự sợ hãi, Hải Thần cố nén trong lòng hồi hộp, cung kính nói, tại hạ Hải Thần, chính là Lam Tinh Viêm được siêu phàm gặp qua các hạ. Đối phương triển lộ thực lực đã vượt ra khỏi chiến đấu có thể xử lý phạm trù, đối mặt nhân vật như vậy, bọn họ duy nhất có thể làm cũng chỉ có can thiệp. Chí ít trước biết rõ ràng, đối phương rốt cuộc là người nào, phí khí lực lớn như vậy xâm lấn Lam Tinh mục đích vậy là cái gì? Hải Thần thanh âm vang lên, làm cho bất động quật sởn thuận thế quay đầu nhưng trong mắt của nàng nhìn không ra một tia người xa lạ gặp lại nên có lễ phép chỉ có lệnh như băng giọt xét Phản phất thợ săn đang nhìn con mồi lại hình như người ở nhìn đường bên tùy ý có thể thấy được con kiến thứ ánh mắt này tràn đầy cao ngạo lạnh nhạt đối mặt loại này hờ hững giọt xét lang tinh trái tim tất cả mọi người đều để đề lên loại ánh mắt này ta ở những thứ kia thú nhân trên người gặp qua hắn hoàn toàn không có coi hải thần là người chân thành cái gia hỏa này cũng là giết người không chấp mắt ta mà liên hải thần đều không coi thành chuyện gì to tát sao xong ở nữ tử xuất hiện Hải Thần chủ động cúi đầu, lại nên đón loại này nhìn chăm chú thời khắc. Mọi người đều cảm thấy không ổn, sợ rằng đây cũng là một cái cùng còn lại thú nhân giống nhau, không có vẻ thương hại chỉ biết không ngừng tàn sát ta mà. Chỉ bất quá thực lực càng mạnh, thủ đoạn biết càng thêm tàn nhẫn. Không biết các hạ đường xa mà đến, không biết có chuyện gì. Trên mặt biển, Hải Thần bố nén bị để mắt tới không khỏe, lần nữa nếm thử há mồm. Hắn tận lực biểu hiện cung kính không gì sánh được, đây là đối mặt mạnh hơn chính mình ra vô số lần cường giả lúc mới có thái độ. Bố tưởng rằng lại là lạnh lùng nhìn kỹ, ai biết lần này đối phương lại lên tiếng vì cầm lại ạ tì chủ hồn ở lam tinh vô số phổ thông nhân loại cùng siêu phàm chú ý đến bất động ngọc sởn ngựa khí trong trèo lạnh lùng hám mồm nói ra một cái mới tinh danh tử nghe được câu này sở hữu đang nhìn phát sóng trực tiếp người đều là sự sốt. xuất vực, một hồi tập hợp mỗi cái đại thế lực khẩn cấp hội nghị đang ở cử hành đây là đang trên biển xuất hiện dị tượng về sau bộ đội chủ trì khẩn cấp triệu khai hội nghị tập hợp mỗi cái đại đế tộc học viện môn phái nhóm thế lực chuẩn bị thương thảo mới chạm muốn phương án đối. kết quả hiện tại nghe được một cái hoàn toàn chưa từng nghe qua tên à, chủ hồn Lam Tinh có loại này đồ là sao? Có phải hay không là có chỗ nào lầm? Khẩn cấp hội nghị trên màn ảnh, chúng đế cùng mỗi cái thế lực đại biểu đều lộ ra không hiểu thần sắc. Ạm tỷ chủ hồn, tên này bọn họ chưa từng nghe qua, thậm chí trong lịch sử đều chưa từng từng có ghi chép. Bất kể là cái gì, đối phương đều không phải là đơn thuần vì giết chóc mà đến. Mọi người thương thảo lúc, màn hình trung ương nhất đại biểu bộ đội cửa sổ bên trên, Thiên Cơ Đế ngự khí có chút hưng phấn mở miệng. Nghe vậy, những người khác cũng bỗng nhiên phản ứng kịch. Đúng vậy, đã có mục đích, thỏa mãn không phải tốt. Đại biểu Thông Thiên võ viện mầm thiên sát bừng tỉnh. Thánh Linh võ biện tần thụ phụ hòa nói, nếu như có thể thỏa mãn đối phương yêu cầu, sự kiện lần này cũng có thể lấy đối lập nhau bình hòa phương thức kết thúc à? Lúc này, bọn họ đều cảm giác thấy được một tia hy vọng. Đông Nhiên xuất hiện thú nhân, là ngay cả Hi sư cùng Hải Thần bọn họ đều hết sức kiên kỵ nhân vật khủng bố muốn là nhân vật như vậy tiếp tục triển khai rất chóc, sợ rằng nhân loại liền không chỉ là chết đi một phần ba đơn giản như vậy. Nhưng bây giờ đối phương biểu lộ thái độ, vậy đã nói rõ còn có đường lui, chỉ cần thỏa mãn đối phương yêu cầu, chuyện này có thể kết thúc. Nếu như có thể dùng cái này kéo dài, đợi đến Tô Minh đi ra nói. Chúng ta cũng có thể có nhiều hơn tuyển xảy ra. Mọi người đang suy nghĩ lúc, Ân Chính Hạo thanh âm vang lên. Hắn đưa ra khác một cái khả năng. Bất luận nhân loại có thể hay không thỏa mãn đối phương, chỉ cần có thể dùng cái này thành tiểu lý do kéo dài thời gian, đợi đến Tô Hoài từ bí cảnh trung đi ra, nói không chừng sự tình cũng có chuyển cơ. Lời như vậy ở trường hợp này nói ra, không khác với hoàn toàn đem viêm đột thậm chí toàn bộ nhân loại hy vọng, toàn bộ ký thác vào Tô Hoài trên người. Đặt ở bình thường khẳng định không có bao nhiêu người nhận đồng, nhưng lúc này, nữ linh đế đệ một cái cứ điểm đầu, không sai. Chỉ cần Tô tọa đi ra thì có cơ hội Tiên kia có thể đi ra nói, khẳng định có biện pháp. Âm đế quân tiếp lấy phụ họa. Còn có rất nhiều người đều lần lượt gật đầu, cho rằng cái này không mất vì một cái biện pháp khả thi. Loại nghĩ gì này đại thể đều là từ bí cảnh chung đi ra võ giả, bọn họ thái độ như vậy là xuất từ đối với Tô Hoài thực lực không thể nghi ngờ tán thành. Dù cho xuất hiện nữ tính thú nhân liền Hi Sư đều muốn kiên kỵ, dưới cái nhìn của bọn họ, hung thần Tô Hoài cũng là có năng lực ứng đối. Dù sao coi như là Hi Sư, cũng không khả năng đồng thời ứng đối 5 6 tôn siêu phàm, còn có thể toàn bộ giết chết. Tô Hoài thực lực đã siêu thoát ra làm tinh bất luận một vị nào siêu phàm. Muốn nói có ai có thể giải quyết lần này hung thu xâm lấn nguy cơ, nhất tuyển trừ Tô Hoài ra không còn có thể là ai khác. Bọn họ thái độ như vậy cũng làm cho những người khác sinh ra một tia kỳ vọng. Bọn họ lần nữa nhìn về phía phát sóng trực tiếp hình ảnh lúc trong lòng không khỏi bắt đầu chờ mong siêu phàm có thể dùng cái này can thiệp. Lúc này Lam Tinh vô số đồng bộ quan sát phát sóng trực tiếp mọi người, bất luận người thường vẫn là võ giả hay hoặc là đế cấp hoàng cấp cường giả, hầu như đều có ý tưởng giống nhau. Muốn vô chỉ cảnh giết chóc đối kháng đã không có hy vọng, không bằng thỏa mãn đối phương nguyện vọng đã được mong muốn đổ vật. Lần này xâm lấn nói không chừng tiểu đình chỉ. Cái này cũng là loài người hiện nay cơ hội duy nhất. Lúc này vô số người mong mỏi cùng chung mong. Mà hiện trường phụ trách can thiệp hải thần đang cùng còn lại siêu phàm đối diện. Người thường có thể nhìn ra quan hệ lợi hại, bọn họ tự nhiên cũng có thể nhìn ra. Lúc này bọn họ hai mặt nhìn nhau, đều có thể nhìn ra trong mắt đối phương hy vọng. Cuối cùng là do hi sư đứng ra thật tới, chân thành nói các hạ nếu là vì món đồ nào đó mà đến, bất luận có bất kỳ chắt trở, bọn ta tự nhiên đều có thể tương trợ, không biết đúng hay không có thể dừng lại trận này không có ý nghĩa giết chóc cùng tranh chấp đâu. hắn châm trước mở miệng, trước tiên lại biểu tất cả nhân loại cho thấy thái độ, tiếp lấy thỉnh cầu đình chỉ chiến tranh. dù cho trước đây vô số nhân loại chịu khổ tàn sát, mấy chục tòa thành thị trở thành vĩ thành, cái này cũng là bọn hắn hiện nay duy nhất có thể tranh thủ. thành tựu cao cao tại thượng siêu phàm, vào giờ khắc này đối mặt so với chính mình cảnh giới cao hơn tồn tại lúc, chính là cái này sao vô lực. khi sư lời nói, nói ra làm tinh rất nhiều người tiếng lòng. vô số người nhìn chăm màn hình, cùng đợi đối phương đáp lại, chỉ cần có thể giao lưu chỉ cần có thể câu thông, chỉ cần có thể thỏa mãn đối phương nguyện vọng, làm kinh nhân loại là có thể miễn cho vừa chết. Chương 419, chương 419, vô số ánh mắt nhìn cái chung, bất động sơn thanh lệ trên gương mặt lộ ra vẻ tươi cười, chậm rãi hỏi các hạ thật đồng ý giúp đỡ. Giọng nói của nàng mềm nhẹ, dường như nghe được nhất câu trả lời mong muốn. Mà cái này một câu vấn đề, cũng giống là đáp án giống nhau, nhen lựa rồi tất cả mọi người hy vọng. Thú nhân thực sự có thể can thiệp. Ý thức được điểm này, phi sư liền không chút do dự gật đầu, đương nhiên nguyện ý. Không gần như chỉ ở dưới, làm tinh mỗi một nhân loại đều có thể giúp các ngươi bắt được mong muốn đổ vật. Đối mặt tự tay tàn sát vô số nhân loại, có thâm cửu đại hận thú nhân, hải thần dứt khoát quyết nhiên nói ra những lời này. Bất luận có bao nhiêu cũng đủ, đây là hiện nay đường ra duy nhất. Bang thú nhân đạt thành nguyện vọng, tạm thời kết thúc trận này tai nạn. Sở hữu đang chú ý phát sóng trực tiếp mọi người, trong bụng đều tung một khẩu khí. Thi sư nhân loại đại biểu nói mỗi một nhân loại lúc này nhất lời muốn nói, đình chỉ trận này đối kháng, kết thúc trận này tai nạn. Vì thế trợ giúp đối phương cũng là có thể. Rất tốt. Ổn sân hai chân thoát ly tế đàn chậm rãi hướng về phía trước hiện lên, từng bước cùng hải thần ngang hàng. Hán tay chậm rãi vươn, như muốn nắm tay. Mọi người đều khẩn trương nhìn chăm chú màn hình, cùng đợi trận này hòa giải. Có thể nàng mang theo bằng ra cái bao tay cánh tay về phía trước vương, lại không có dừng lại, ngược lại không ngừng dâng lên. đã như vậy, cánh tay lướt qua ngực, cùng hi sư ngang hàng. nàng cười lạnh nói, liền từ ngươi bắt đầu trước đã. nàng tay nhắm ngay hi sư, một cổ vô hình pháp cắt chi lừa cầm ẩm, ẩm tản ra. hi sư chỗ ở cả vùng không gian, dường như bị áp lên vật nặng mặt nước, đông nhiên xuống phía dưới sổ đổ thân ở nguyên địa hi sư dưới thân thể trầm đồng thời bả vai bắt đầu bận mèo giống như một tòa sơn đè lên người bình thường trên vai một màn này tới đột nhiên khiến người ta không hề chuẩn bị hi sư khi phản ứng lại thân tình pháng chốc kỳ biến hắn không chút do dự vận chuyển tân lực vô số phức tạp phù văn ở quanh thân hiện lên mạnh mẽ vì mình sáng tạo một vùng không gian ngắn mũi thở dốc võ thuật hi sư kinh nghi bất định hỏi các hạ có ý tứ lúc này mọi người kinh hãi chẳng ai nghĩ tới sự tình sẽ biến thành cái này dạng Bố tưởng rằng đi qua can thiệp có thể để cho tình huống xuất hiện chuyển cơ, có thể phản ứng của đối phương lại ngoài sở ngoài ý liệu. Tựa hồ đối phương đánh tử vừa mới bắt đầu sẽ không chuẩn bị hợp tác. Các hạ không phải nói có thể giúp chúng ta nha. Bất động con sờn xảo tiểu yên nhiên, ngầm tay làm ra nắm tay hình dáng, không ngừng co rút lại. Khi sư chỗ ở không gian, một chút xíu bị áp bức, áp lực tinh khủng dường như tự thân bị tan vào bên trong tinh cầu bộ phận, liền hắn siêu phàm chi khu cũng bắt đầu vang lên kẹt kẹt Khi sư duy nhất có thể làm, chỉ có xuất ra tất thân thần lực, đi ngăn cản loại áp lực này ăn mọn. Lúc này Hồn Sơn lạnh lùng ánh mắt lộ ra một tia khát máu qua mang, trầm giọng nói nói vậy chư vị còn không biết đạo tỷ chi nguyên là cái gì sao? Đó là một đạo đã cùng viên tinh cầu này hòa làm một thể, đặc thù linh hồn, hai người tuy hai mà một, trong ngươi có ta, trong ta có ngươi. Chúng ta không tiếc tốn bạn năm qua đột phá không gian, làm ra, chính là cái này một cái tinh cầu a. Hồn Sơn ngữ khí lạnh lùng giải thích, mỗi nói ra một câu nói, đều nhường hiện trường nhân loại siêu phàm tâm tình lạnh hơn mấy phần. Đã cùng Lam tinh hỏa làm một thể tồn tại. Thú nhân mong muốn căn bản cũng không phải là vật phẩm gì, mà là Lam tinh, viên này vũ trụ bên trong độc nhất vô nhị tinh cầu muốn dẫn đi tinh cầu liền muốn thanh trừ ký sinh ở trên mặt này sâu mọi chủ động thỉnh cầu thanh trừ thực sự là cho chúng ta giải quyết rồi không ít phiền phức bất động hot thần tự mình mở miệng khí lực trên tay bỗng nhiên tăng lớn thân ở đặc biệt trong không gian thi sư hoàn toàn không cách nào thoát ly chỉ có thể đem hết toàn lực đi chống lại hắn vận chuyển toàn thân thần lực sợ tìm hiểu toàn bộ pháp tắc đều lấy liều mạng tư thái hoàn toàn thả ra ngoài nhưng một cái đại cảnh giới trên lệch sao mà xa xôi bất luận dễ như thế nào đều không làm nên chuyện gì kinh người quá đáng xa xa hải thần phía sau pháp tướng hào quang tỏa sáng tự thân hóa thành kinh khủng báo tác, đông nhiên nhằm phía ổn sận. Thú nhân tuy mạnh, nhưng hắn thành tiểu viêm được siêu phàm, sẽ không nhìn lấy hi sư không công sinh tử. Động thủ trong mấy mắt, trầm giọng nói, "Chư vị cùng ta hiệp lực, giết cái này thú nhân. Nếu đàm phán can thiệp vô ích, vậy liền trực tiếp độc thủ, nếu như có thể giết nàng, toàn bộ vấn đề cũng có thể giải quyết dễ dàng." Các quốc gia siêu phàm nghe được câu này, trong mắt hiện ra chốc lát do dự, nhưng đảo mắt liền hạ quyết tâm, không chút do dự triển khai động tác. Trước mắt thú nhân nữ tử, tuy là khí tức cường thịnh cho người ta không thể chiến thắng cảm giác, nhưng như là đã đến bước này, cũng không sao tốt cuộc kết đối phương chính là chạy sát nhân tới tàn sát hết lam tinh toàn bộ sinh linh đem lam tinh từ thái dương hệ lao đi hợp lại là vừa chết không liều mạng cũng là vừa chết còn có cái gì tốt do dự trước tiên hải thần biến thành báo tác tầm ẩm đánh về phía ổn sần không gian chấn động đại hải sôi trào trong tầng mây lóe ra lôi điện cùng báo tác hỏa làm một thể bão lớn xẹt qua trăm mét khoảng cách khoảnh khắc lân cận ổn sần cùng người không khác ổn sần đứng ở báo táp dưới dường như nhỏ bé con kiến bất cứ lúc nào cũng sẽ bị thổi bay nhưng quần áo bay phất với chung nàng chỉ là khẽ ngẩng đầu nhìn về phía cái kia phiến bao táp, ông, dường như chuyện gì xảy ra, lại hình như chẳng có cái gì cả phát sinh, bao táp cứ như vậy dừng lại ở giữa không trung. phất, thân ở trong gió lớp hải thần, đột nhiên phụt lên ra một ngụm máu tươi, sắc mặt thoáng chốc biến đến hoàn toàn trắng bệnh, không có bất kỳ động tác công kích, cũng không có bất kỳ thủ đoạn giết hại, chi thức đơn thuần nhìn thoáng qua, thân là siêu phàm hải thần, bản thân bị trọng thương. thu tầm mắt lại, ổn sấn lười nhìn nữa lướt mắt, ánh mắt liền một lần nữa nhìn phía nam tử trước mắt, khả năng này là làm tinh bên trên võ giả mạnh nhất. giết hắn đi, toàn bộ lại không trở ngại bị hạn chế ở một vùng không gian bên trong hy sư chỉ cảm thấy động liên tục một cái đều đặc biệt gian nan loại cảm giác này tựa như hắn còn là hoàng cấp lúc gặp siêu phàm giống nhau phẫn nộ lại bất lực quanh thân thần lực vận chuyển tuyệt cùng lại không có bất kỳ hiệu quả trước mắt duy nhất có thể thấy chỉ có một mảnh huyết đục đúc thành lưng núi dường như bí cảnh đệ ngũ tầng rồi lại so với cái kia phiến bình nguyên càng rộng lớn hơn mênh mông đây là pháp tắc lực lượng có thể đối kháng pháp tắc chỉ có pháp tắc nhưng hắn lĩnh nộ cái kia một tia pháp tắc so với trước mắt cái này bên mông bao phủ thiên địa trung cực pháp tắc phải yếu hơn nhiều lắm Phong tuyết nhìn dặm, băng xương cực hàn, không ngừng nhiễu động lấy cái kia phiến binh qua dựng đứng chiến trường. Tuy nhiên lại không hề có tác dụng. Thậm chí theo thời gian trôi qua, rất có bị chiến trường phản vệ mà đến xu thế. Giờ khắc này, thi sư liền chống lại đều đặc biệt gian nan. Làm sao bây giờ? Gian nan ngăn cản pháp tắc ăn mòn, thi sư tâm niệm cấp chuyện, hắn tìm không đến bất luận cái gì có thể phá cuộc phương pháp. Chết! Trong thoáng chốc, bên hai chuyển đến gầm lên một tiếng. Gian nan ngẩng đầu, là mấy vị siêu phàm từ từng cái phương hướng công về phía thú nhân nữ tử. Hải thần tuy bị một ánh mắt đơn giản ngăn cản nhưng các quốc gia siêu phàm cũng không chỉ một vị. Ashley trong tay Hoàng Kim Thanh kiếm bộ phát ra trăm trượng kiếm mang, Thái Dương Thần trong tay dâng lên một vòng điện nhật, Minh Hà Tử Thần tay cầm rách nát bốn kiếm, trước đâm trong nấy mắt, mang theo trận trận thanh minh khí độ. Phía sau còn có Hòa Thần, Gọi Chiêu Tôn Linh, Thần Quốc siêu phàm mười mấy vị siêu phàm, bọn họ công kích đều nhịp, mục tiêu chỉ có một tay không ngừng nắm chặt bất động học sờn. Thật đúng là, không biết sống chết a. Nhận thấy được công kích đến, ổn sần trong mắt sát ý lóe lên, nàng tay kia nâng lên, bằng ra bao tay như băng tuyết giã, lộ ra một chỉ bao trùm mạo. Sám trắng xen nhau tinh tế bản tay thua thiệt. Chương 420, 10 tuyền. Chương 420, 10 tuyền. Chi này trên bàn tay bao chùm lông tơ, trắng đen xen kẽ giống như một nhánh nhánh nhìn bằng nửa con mắt ánh mắt, yêu dị, kỳ quỷ. Ngàn người tiết. Tới. Hồn sân đại nhân ngàn người tiết, cuối cùng cũng bắt đầu sao. Chứng kiến đôi tay này trong nháy mắt, sở hữu thú nhân chiến sĩ hai mắt trong nháy mắt biến đỏ, thương phấn không gì sẽ được. Mà lúc này, trên mu bàn tay cặp mắt kia đã sáng đến cực hạn. Tinh hồng cùng trắng mướt lan vào Ông, không khí khinh minh rung động, trên mặt biện phương viên chăm dặn lấy bất động sơn làm trung tâm biến đến vặn bèo đục đầu bị bao phủ vào vặn mèo trong phạm vi các quốc gia siêu phàm thân hình mạnh bị kiềm hãm bọn họ mang theo vô cùng sát ý đi phía trước lại phát hiện lại không có thể tiến thêm một bước lúc đó một con kia sáng lên ánh mắt thoát ly ổn sần cánh tay hóa thành một cái bình thường đại hình người nhỏ bé hắc ảnh hắc ảnh giơ tay lên hắc khí lưu chuyển lưỡi dao ngưng tụ thành không hề ba động chém xuống thiên địa hoàn toàn yên tĩnh lưỡi dao thành duy nhất tiêu điểm sở hữu siêu phàm ánh mắt đều bị đen nhánh kia lưu chuyển lưỡi dao hấp dẫn không cách nào chuyển động nửa phần nguy hiểm trong yên tĩnh, thái dương thần đệ một cái phản ứng kỵ, không chút do dự dơ tay lên trùng liền nhận. bên cạnh thân, a xủa thần vệ ashley nâng cao hoàng kim thành kiếm, chém về phía lẻ ba hấp nhận. cực hạn nguy hiểm khí tức dưới, sở hữu siêu phẩm đồng thời hành động, nỗ lực ngăn cản một kích này. giây lát, hấp nhận chém, chưa hết chạm đến hoàng kim kiếm khí, dường như gặp được bàn uỷ bạch tuyết, khuyễn khắc tan rã, rách nát vương kiếm làm thanh minh tử khí thượn điêu, mũi kiếm cùng H khí va chạm trong nháy mắt, gãy thành tốc. nguyên tố, tinh thần niệm lực, thái dương thần lực, toàn bộ lực lượng ở va chạm vào này đạo H khí lúc, toàn bộ trừ thử hấp nhận thẳng tiến công lùi, chặt đứt công kích, hướng siêu phàm. Phía trước nhất, Hỏa Thần Già có đủ thổ rõ ràng khoảng cách hấp nhận còn có vài chục mét khoảng cách, thân thể làm mất đi cái chán bắt đầu, mắt Trần có thể thấy Tử Mi tâm phân liệt. Bên hông, Minh Hà Tử Thần đứng ngẩn ngơ tại chỗ, nguy hiểm tín hiệu cường liệt đến mức tặc cùng, lại không cách nào nhúc nhích nửa phần. Trong mắt của hắn tỏa ra quanh thân toàn bộ cảnh tượng, tiến nhập rách nát khắp trốn, hoang cổ chiến trường bên trong. Trên chiến trường này, vô tận binh qua mũi kiếm ở hướng hắn bộ tới. Trong thoáng chốc, Minh Hà Tử Thần cảm giác ngược không rồi. Hắn đuối đầu nhìn lại, phát hiện ngực tiên huyết rách một thanh màu đèn trường mâu đâm vào ngực. trong hiện thực, mọi người có thể thấy rõ ràng, Minh Hà Tử thần ngực giãn nứt, khiêu động trái tim biến thành hai nửa. nhưng rõ ràng, không có bất kỳ công kích va chạm vào hắn. cùng với có gặp cảnh như nhau, còn có phía trước hơn 10 vị siêu phàm. rốt cuộc, hắc khí ngưng tụ thành lưỡi dao chém xuống tới. Vắng vẻ không tiếng động trên mặt biển, nước biển như trước sôi trào, không khí như trước ngưng kết. phản vật chẳng có cái gì cả phát sinh. nhưng là giữa không trung, hơn 10 đạo siêu phàm khí tức, nhưng ở lấy tốc độ cực nhanh biến đến yêu đất. đông. chân muộn rơi xuống đất tiếng vang lên mạ mạt giặc quốc siêu phàm, hỏa thần giả có đủ thổ, biến thành hai nửa thân thể ẩm ẩm rơi xuống đất. Thanh, thanh, thanh, liên tiếp mấy đạo thanh âm, Minh Hà tử thần, Hoán Linh tôn đơn giả, hơn 10 vị siêu phàm liên tiếp truy lạn, mất đi sinh tức. Tĩnh. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Trừ bỏ sóng biển tiếng gió, liền gió đều yên tĩnh lại. May mắn sống sót siêu phàm, nhìn lấy cái này một màn kinh khủng, nói không nên lời một câu. Sắp xỉ 20 vị siêu phàm mê công, bọn họ một kích mạnh nhất, cứ như vậy bị đơn giản hóa giải. Hơn nữa, vượt lên trước 10 tôn siêu phàm không có dấu hiệu nào chết đi. đây rốt cuộc là quái vật gì? lúc này các quốc gia siêu phàm nhìn về phía ổn sần ánh mắt đều hiện ra sợ hãi không cách nào không chế. thật là đáng sợ. cái này căn bản cũng không phải là người. ha ha, không hổ là ổn sần đại nhân. quá xoáy rồi. ngàn người tiết, ạ tỷ chi viên đệ ngũ tầm trung cực sát lục phát tắc, bảy kiến cỏ này thực sự là không biết sống chết. ngàn người tế luyện, một tiết tương đương với một hồn. bọn họ cho rằng ổn sần đại nhân là dựa vào cái gì trở thành tứ khánh a? ngàn người tiết khẽ động, không phải tụ một hồn không phải bỏ qua. ổn sần đại nhân giết chóc thì yến, muốn bắt đầu. Lâm Tinh siêu phàm kinh nghi bất định trong sự sợ hãi, vang lên thú nhân siêu phàm nhóm hưng phấn nghị luận. Ở trong mắt bọn hắn, ổn sơn đại nhân giết chóc chính là một hồi thịnh yến, mà trước mắt những con kiến hôi này chính là thịnh yến thức ăn. Những câu đàm luận đi qua thần quốc phát sóng trực tiếp truyền khắp Lâm Tinh, mỗi một người tâm đều chìm đến đáy cốc. Nhiều như vậy siêu phàm, chết rồi, một kích mạnh nhất cũng không chống nổi nhất chiêu. Nói cho ta biết đây không phải là thật. Hỏa thần đại nhân thật đã chết rồi. Đây rốt cuộc là quái vật gì? Thời khắc này Lâm Tinh bên trên, trong lòng mỗi người đều chỉ thừa lại sợ hãi, tê cả da đầu cấp cả người phát lệnh chương 420 khai thiên lang tinh nhân loại chi đạo chương 420 khai thiên lang tinh nhân loại chi đạo bọn họ mắt mở trừng trừng nhìn lấy hơn 10 vị siêu phàm trí cường công kích bị ham hại ảnh nhất chiêu hóa giải mà cái kia hấp nhận không ngừng hóa giải công kích còn giết chết siêu phàm ở lang tinh giống như là thần siêu phàm nhất chiêu đều không thể kháng trụ, khiển khắc vẫn là mấy chủ bị từ đầu đến cuối tên kia thú nhân nữ tử cũng không có nhúc nhích quá hơn nữa trên người của nàng sao hóa hình thành bóng đen ánh mắt tuyệt không chỉ một viên lúc này bọn họ chân chính ý thức được cái gì là tuyệt vọng Ngay từ đầu, mọi người chỉ coi cái này thú nhân nữ tử so với siêu phạm mạnh lên một ít, biết đánh phá chiến lược cân bằng. Nhưng hiện tại xem ra, trận chiến đấu này căn bản cũng không có cân bằng đáng nói. Đối phương một người liền có thể tàn sát lam tinh. Làm sao bây giờ? Còn có ai có thể cứu lấy chúng ta a? sư sẽ không cũng bị giết a. Siêu phạm toàn bộ đều tại nơi đó, nếu như toàn bộ bị giết chết, còn có ai có thể chống đỡ những thứ này thú nhân? Lúc này, mọi người trong lòng chỉ còn sợ hãi. Viêm Bực Ôn lại trong phòng hội nghị, một khắc trước vẫn còn ở thảo luận chiến cuộc thế lực khắp nơi, lúc này biến đến hoàn toàn yên tĩnh phát sóng trực tiếp bên trong một màn, làm cho bọn họ mỗi một người sắc mặt đều biến đến vô cùng chán bệnh. hết thể chiến đấu kế hoạch, hết thể ứng đối thảo luận, đều theo thú nhân nữ tử thả ra hấp ảnh nhẹ nhàng một kích, bị triệt để bỏ đi. lúc này, mộ dung kiếm đế khóc cười liên tục, xem ra chúng ta vẫn là đánh giá quá cao tô hải nữa à? coi như tô tọa đi ra, chỉ sợ cũng không làm nên chuyện gì. ngự linh đế thần tình chán nạn tự nói, tần thụ mất tinh thần nói, tô viện trưởng thực lực có mạnh hơn nữa, cũng không khả năng là cái này nữ tử đối thủ. những người khác không nói lời nào, nhưng cũng đều trong lòng có sự cảm thông trước đó không lâu, bọn họ còn ở thảo luận dùng có thể hợp tác tới kéo dài thời gian, chờ đợi tô hoài xuất hiện bình tức trận nguy cơ này. nhưng là bây giờ xem ra, ý tưởng này thực sự quá ngây thơ rồi. tô hoài là ở bí cảnh trung đệ nặng ngũ tôn siêu phẩm đánh, có thể những thứ kia đều chẳng qua là vừa tấn thăng siêu phẩm, coi như thiên nhiên thực lực mạnh mẽ, cũng mạnh hữu hạn. hơn nữa hắn giết năm người kia, thua xa thú nhân nữ tử một kích tiêu diệt hơn 10 tôn siêu phẩm tới thẳng thắn. hai cá nhân thực lực phóng tới bây giờ đối lập, căn bản cũng không ở trên một sợi dây. như vậy, còn có hy vọng gì? liền tôi hỏi đều không phải là thú nhân người mạnh nhất đối thủ, lam tinh sẽ không có người có thể ngăn cản những thứ này thú nhân. thú nhân nói ngàn người tiết một ngày sử dụng, không phải tàn sát ngàn người tụ hồn không phải bỏ qua. những thứ kia còn sống sót siêu phàm, chính là tốt nhất chất dinh dưỡng. mà con mắt của bọn hắn là tàn sát lam tinh, thanh trừ lam tinh mỗi một cái sinh linh, đem lam tinh sinh sôi cấp đi. đợi trên biển siêu phàm tử thương hầu như không còn, lam tinh sẽ là kết quả gì? sợ rằng các quốc gia chủ thành đều sẽ biến thành thú nhân tàn sát nhà đến lúc đó nhân loại liền cùng con gà không khác. lúc này bất luận là bộ đội ngự linh đế thiên cơ đế vẫn là các tộc đế tôn hay hoặc là mỗi cái thế lực đại biểu đều rơi vào trầm ngập chung trước thực lực tuyệt đối bất luận cái gì kế hoạch đều là phí công nhân loại kết cục duy nhất tự hồ chỉ có chậm đợi tử vong đến giống nhau bầu không khí trải rộng lam tinh mỗi một cái góc phát sóng trực tiếp thời gian còn có người không chịu buông tha tìm kiếm có thể hy vọng hung thần hung thần nhất định sẽ cứu chúng ta đối với tô tiên sinh mạnh như vậy nhất định có thể đối phó đám này thú nhân buông tha huyền tưởng a không ai có thể là quái vật này đối thủ lam tinh siêu phàm sợ rằng hôm nay sẽ vẫn lạc hầu như không còn, sợ hãi cùng hoảng loạn đan vào dưới, các loại ngôn luận đều xuất hiện, nhưng lý trí nói cho bọn hắn biết, đây là nhất ngoài tầm với hy vọng xa vời viên bực các bộ trong đội, bầu không khí trầm trọng tới cực điểm. Trước đây vì chờ đợi Tô Tọa trở về mà nỗ lực chiến sĩ nhóm, giờ khác này trong mắt đều có vật gì dập tắt. bọn họ nhìn nữa không đến một tia hy vọng, thậm chí phấn đấu tinh thần, tiêu tán không còn. Không nên nản trí, Tô Tọa sẽ trở lại. Phòng tuyến bên trên, huấn trưởng ca lớn tiếng la lên, nỗ lực vì chiến sĩ nhóm nổi giận. Nhưng là những lời này nói xong, Rất nhiều người lại đều lộ ra chán nản nụ cười. Là sẽ trở về, nhưng có gì hữu dụ đâu. Phong tiến bên trên, có chiến sĩ há mồm đưa ra 31 một vấn đề. Vốn muốn nói nữa hoác trường ca, nói cắm ở cổ họ. Đúng vậy, bọn họ từ không có hoài nghi qua Tô Tọa sẽ không trở về, Thủy Chung đều tin tưởng Tô Tọa sẽ không bỏ rơi bất luận cái gì một cái người. Nhưng là bây giờ, khi nhìn đến thú nhân cô gái cường đại về sau, loại này tin tưởng đã mất đi ý nghĩa. Tô Tọa là có thể trở về, nhưng là coi như đã trở về, thì có ít lợi gì đâu. Liên thủ đều chưa từng di chuyển, liền diệt đi hơn 10 tôn siêu phàm thú nhân nữ tử, cái này đã vượt ra khỏi nhân loại nhận thức. Lam tinh mạnh nhất siêu phàm, chân chính dường như thần linh tồn tại, chết không hề tiếng động. Tô Tọa dù cho trở về, cũng bất quá là những thứ này siêu phàm bên trong một người mà thôi. Kết cục sau cùng, cũng chỉ có tử vong. Hoắc Trường Ca đang suy tư bể, thần tình đột nhiên bị kiểm hãm, càng lớn kinh sợ sông lên đầu. Chỉ thấy đầu bình trung, giết chết hơn 10 tôn siêu phàm bất độc hành, lần nữa đổi qua đầu. kế tiếp, nên đến chư ngươi. Nàng thản nhiên nhìn chăm chú vào Hi sư. Con kia lấy ra ngàn người tiết cánh tay, chậm rãi về phía trước, vô tận tử vong, khoảnh khắc bao phủ thiên địa. Toàn bộ tựa hồ cũng ở hướng về cuối cùng tịch diện phát triển, làm tinh tất cả ánh mắt đều bị tay nào ra đòn trưởng hấp dẫn. Ai cũng không có phát hiện, xa xa phía chân trời, một đạo ngân quang thoáng hiện. Chương 421, sáng chói nở rộ, 10 triệu mét trên không. Chương 421, sáng chói nở rộ, 10 triệu mét trên không. Tất cả trong trời đất đều mất đi màu sắc, chỉ có viên kia tản ra huy hoàng pháp cầu như trước lập lại. Nó như không vật gì xuyên qua vạn mét không gian xuyên thấu hơn mười món di vật, giống như một điểm chuẩn mi, không nặng chút nào, nhanh nhẹn hạ xuống. Có thể bất diệt to sờn sát mặt, lại thoáng chốc trắng giả. Nàng cảm nhận được kinh khủng trọng lực, dường như tinh cầu truy lạng, sinh sôi đặt ở trên người. Loại này trọng lượng, vượt ra khỏi người có khả năng tưởng tượng cực hạ. Hai chân không cầm được khối lượng, thân thể không bị khống chế truy xuống, toàn thân mỗi một cái vị trí, đều có muốn tán giá cảm giác. Bàng bạc trọng lượng dưới, quanh thân không thể nhận ra không gian đều bị ảnh hưởng, ở hướng về ở giữa truy xuống. Vũ trụ bên trong chỉ có một loại sự vật, sẽ xuất hiện loại tình huống này đó chính là một viên chất lượng quá lớn hàng tinh, ở sau khi lửa tắt sụp đổ, tự đại chất lượng áp súc đến cực nhỏ thể tích lúc biết hướng ở giữa sụp đổ, hình thành lô đen, thôn vệ chu vi toàn bộ thiên thể, hình thành toàn bộ vũ trụ nhất tráng lệ kỳ quan. Nói cách khác, trên người mình hiện tại đệ nặng cũng không phải năng lượng, mà là một viên thực chất, bị áp súc tới cực điểm hàng tinh, sụp đổ chính là lô đen. Trọng lượng to lớn như vậy dưới, chính mình căn bản không khả năng thoát đi. Nàng thu nhiếp tinh thần, kinh hai vạn phần dương mắt nhìn về phía rơi vào lực phát cầu, trên đó sáng bóng lưu truyền, cho người ta vô tận ngập miễn nhưng xuyên thấu qua cái này một tia mộng miễn nàng trô đã thấy là tuyệt đối tử vong pháp cầu trung ẩn chứa là có thể hủy diệt hết thể năng lượng kinh khủng chỉ đợi mỗi một khắc buộc phát ra ý thức được điểm này nàng không chút do dự vận chuyển cả người thần lực liều lĩnh điên cuồng hướng ra phía ngoài chút xuống chỉ một thoáng ổn sần thân thể đã bị tử hồng bao trùm thuộc về trụ linh cường giả năng lượng kinh khủng ầm ầm chút xuống hình thành một mặt giống như tâm chắn một dạng bột cháo nỗ lực đẩy cách pháp cầu thần lực vận chuyển gian thiên địa biến sắc lấy ổn sần làm trung tâm hơn 1.000 em mở không gian biến đến vặn vẹo vận kết thúc Phía dưới pháp tắc hình thành nghìn dặm vết đục hoang nguyên, ở bàng bạc năng lượng dưới ảnh hưởng, bị xé rách nát, lộ ra càng dưới thấp sớm đại chân không đại hải. Năng lượng ở quanh thân của nàng lưu chuyển, bốn phía toàn bộ lại đều hứng chịu tới ảnh hưởng to lớn. Trên biển phương biên ngàn mét trong phạm vi, nước biển sôi trào bốc hơi lên, cự đại trong chân không, cự đại sóng biển lăn lộn chạy trở về, hình thành một đạo ngàn mét chiều rộng, nhìn không thấy 19 thấp vòng xoáy khổng lồ. Trên bầu trời, mây tầng ở xa vô tận trên bầu trời, tự dưng nhiều hơn một cái độc lớn. Đó là bởi vì năng lượng trút xuống ảnh hưởng, tầng khí quyển bị sinh sôi phá khai rồi một cái hang nhìn nữa bốn phía, nguyên bản trong đen kịt, tự dưng hiện ra từng luồng tử khí, mà hoàn hảo không gian, cũng không hiểu nhân át, cái này nhìn như bình tĩnh thiên địa, đều bởi vì ổn sần cử động, xuất hiện biến hóa kinh người. Bạn mét trên bầu trời, đang đại chiến đấu các quốc gia siêu phàm, trong lòng dâng lên không gì sánh được nguy hiểm điểm báo trước. Loại này điểm báo trước khởi nguồn, tất cả đều là nữ nhân kia trên người lưu chuyển năng lượng, chủ linh cấp thay đổi không chỉ có là thân thể, liền thân lực đều có biến hóa, cái kia từng luồng năng lượng cuồng bạo dù cho mục tiêu không phải bọn họ, cũng để cho bọn họ cảm thấy từ trong thâm tâm sợ hãi. Nhưng khi nhìn về phía ổn sẩn lúc lại phát hiện trong mắt của nàng đồng dạng mãn hàm sợ hãi, bởi vì giờ khắc này nàng cứ lấy ra khỏi toàn lực, nhưng cũng không cách nào đẩy ra viên kia rơi vào lực pháp cầu. Nó giống như môn đẩy tạm một dạng, dính vào trên người, vận chuyển cả người thần lực, chỉ có thể đẩy ra một tia khe hở. Nhưng muốn rời khỏi, biện pháp duy nhất chính là thoát ly viên này pháp cầu ảnh hưởng pháp bị, bằng không bất luận kẻ nào đều không thể thoát đi nó tốt vệ. Tâm niệm có thể đạt được, ổn sần trên người thần lực chút xuống càng thêm điên cuồng. Trong ngay mắt, trên mặt biển vòng xoáy lại làm lớn ra vài phần. Mấy ngàn thước bên ngoài không gian, lại một lần nữa không tiếng động dữ dội ổn sần chút xuống thần lực đưa tới cự đại phá hư, cùng biên kia phảng phất mềm mại không có gì, không có động tinh gì phát cầu, hình thành so sánh rõ ràng. Nhất tính nhất động phía dưới càng lộ vẻ khủng bố, vạn mét trên bầu trời các quốc gia siêu phàm nhìn lấy một màn này, không khỏi kinh hãi trong lòng. Rốt cuộc là bực nào bí lực, mới có thể làm cho một gã trụ linh cấp tồn tại, sợ hãi thành cái này dạng, lại là bực nào công kích, ngay cả trụ linh cường giả vận chuyển toàn lực đều không thể hóa giải. Kinh hãi hơn, bọn họ sét theo tâm cũng để xuống. Có này một kích, lam tinh sẽ không còn nguy cơ. Giống nhau cảnh tượng, xuất hiện ở phát sóng trực tiếp thời gian tác động lam tinh mỗi một cái dân trung tâm, bọn họ nhìn chăm chăm trong màn ảnh ra sức chống cự hỗn sận, tâm tình chấn phấn không thôi. Lần này hẳn là thành a, hung thần thật mạnh, câu nguyện của chúng ta có hiệu lực, nhưng tụ lam tinh sở hữu lực lượng một kích, xem ngươi làm sao kiêng. Lúc này bọn họ đều thấy được hy vọng chiến thắng, trong lòng đều sinh ra chờ đợi. Cũng liền ở mọi người nhìn soi mói, giữa không trung tô hoài, cả người tản ra kim vàng, chậm rãi bay về phía bất diệt khanh. Thế thế, lam tinh dân chúng đều mở to hai mắt. Thanh bại ở một cử này, giết nữ nhân kia còn lam tinh một mảnh thái bình. Ra tay đi hung thần. Mọi người nhìn hơi ngưng thần, chỉ đợi Tô Hoài xuất thủ. Cũng trong lúc đó, trên mặt biển, Tô Hoài đã tới ổn sẫn trước người. Thời khắc này ổn sẫn gian nan chống cự lại pháp cầu, mắt thấy Tô Hoài đến đều không thể làm ra bất luận cái gì ứng đối. Vì sao xâm lấn lang tinh? Tô Hoài thần tình hờ hững nhìn chằm chằm ổn sẫn, lần nữa đưa ra giống nhau vấn đề. Lần này, ổn sẫn không trả lời. Nàng đang điên cuồng vận chuyển toàn thân chân lực, lấy pháp tắc chuyển hóa thành đặc thù lực lượng, đẩy rời khỏi người trước pháp cầu. Còn như xâm lấn nguyên nhân, những thứ này ngu muội nhân loại vĩnh viễn cũng không thể nào biết. Cái kia tên là Áp tỷ chủ hồn thần thánh tồn tại cái kia chôn vùi vào trăm vạn nằm trong dòng sông lịch sử chân tướng bọn họ duy nhất số mệnh chính là bị giết chết nơi đây không có thứ thuộc về các ngươi tô Hoài thanh em vang lên lần nữa hắn muốn cũng không muốn ổn sần trả lời sợ dĩ vấn đề chỉ là vì để cho nàng nhớ tới vừa mới bắt đầu trả lời lam tinh ở trên toàn bộ cũng không thuộc về lam tinh bên ngoài bất luận cái gì một chủ tộc nó chỉ thuộc về nhân loại bao quát nơi này từng ngọn tây quạng cỏ bao quát mỗi một tấc đất, đất cũng bao quát ạ tỷ chung hồn tô hải khoe miệng lộ ra nụ cười lần nữa há mồm một tay cũng nhẹ nhàng nâng đứng lên theo hắn động tác này Viên kia thủy trung nhẹ nhàng pháp cầu bên trên, phức tạm quang thải bắt đầu cấp tốc lưu truyền. Tô Hoài trước mặt, hồn sân thần tình thì biến, không phải chỉ là bởi vì pháp cầu sở lộ ra nguy hiểm khí tức, càng bởi vì Tô Hoài theo như lời nói, "Ạm tỷ chủ hồn." Hắn làm sao biết Ạm tỷ trụ hồn tồn tại? Thời khắc này hồn sân, trong lòng sinh ra vô tận hoang mang cùng kinh nghi. Cái này rõ ràng là trong năm vạn năm trước chuyện đã xảy ra, đi qua bọn họ sở thu thập được tin tức, nhân loại căn bản cũng không biết thượng cổ thời kỳ quá khứ. Hắn trải qua lịch sử chung, hoàn toàn không có thần linh tồn tại. Những thứ kia trước đây xâm lấn thương tinh nhân loại Ở hôm nay trên viên tinh cầu này chỉ là truyền thuyết mà thôi. Nhưng là hắn làm sao biết, mục đích mình ngọn là áp dị chủ hồn. Trong đáy mắt, ổ sần trong lòng sinh ra vô số nghi vấn. Chỉ là mấy vấn đề này, với viễn, viễn cũng không có ai có thể trả lời hắn. Tô Hoài ngẩng trên tay, ngón cái cùng ngón giữa đập vào, lại nhẹ nhàng chia liệng. Đắt. thanh tuy búng tay tiếng, vang vọng mỗi cá nhân trái tim. Bất diệt to sởn trong mắt, viên địa lưu tinh quấn quanh pháp cầu trung tâm, một vệt sáng bạch càng thả càng lớn. Quấn quanh lưu tinh phi càng nhanh, mê sáng bóng bộc phát cường liệt. Hết đều ở hướng về cực hạn phát triển. Nhìn như trong đáy mắt vừa tựa như qua một đời. Kinh khủng trong yên tĩnh, anh, sáng bạch loa mắt, phát sáng dị thế. Nàng con người dừng hình ảnh ở một phần ngàn giây bên trong. Một khắc kia hiện ra là sáng chói nở rộ. độ. anh, tiếng liệt tầm vang vang vọng đất trời. Vô số người trong mắt, lấy pháp cầu làm trung tâm, chói mắt cường quang hiện hiện, tận chứa vô tận huyễn diệt. Ta nhìn thấy gì? Khi sư hai mắt dại ra, lăng lăng nhìn lấy một màn kia bạch quang. Đó là vũ trụ, là thâm không, là kỳ điểm nợ Trong chớp mắt này, hắn phản phất thấy được vũ trụ sinh ra cùng diệt. Cường quang lan tràn, bao khỏa bất dịch canh đưa nàng tổn vệ. Khi sư chỉ cảm thấy toàn bộ cảm ứng đều mất đi hiệu dụng, hắn lại không phát hiện được chính mình tồn ở trong thiên địa, chỉ có cái kia một luồng chói mắt cường quang. Các quốc gia siêu phàm đồng dạng giải ra, trong tầm mắt của bọn họ, lại nhìn thấy bất luận cái gì vật chất tồn tại, chỉ có một màn kia cường quang, như tinh vân hội tụ, như vũ trụ bạo tạc. Chút xuống năng lượng là vật chất, chói mắt sáng bạch là không gian. Vũ trụ phía dưới, toàn bộ đều vì chân ai. Phát sóng trực tiếp thời gian, hội tụ vô số ánh mắt, Lam tinh sở hữu dân chúng đều đang đợi giờ khắc này. Rốt cuộc, đắc. Đúng tay vang lên cường quang diệu thế phát sóng trực tiếp giữa màn hình biến thành một mảnh chói mắt bạch, nhìn nữa không đến một vật gặp lại không đến bất luận tồn tại nào chuyện gì xảy ra chuyện gì xảy ra hình ảnh đâu đây rốt cuộc là tình huống gì mong hỏi cùng trông mong cùng đợi tô hỏi thẩm phán ổn sần đám người nhất thời sôi sùng sùng cũng trong lúc đó viên vực trong hội nghị chư đế hai mặt nhìn nhau đã kinh hãi vừa tò mò. như vậy dưới sự công kích bất diệt khanh dù sao cũng nên chết rồi a mộ dung kiếm đế tinh nghi bất định đặt câu hỏi đối với lần này không ai có thể đưa ra trả lời chủ linh cấp các nhân vật khủng bố mặc dù tô hoài lấy ra đòn đánh mạnh nhất, có thể không thể giết chết cũng như cũ không biết. ở không nhìn thấy kết quả cuối cùng trước đây, ai cũng không dám kết luận bừa. Thần quốc chuyện gì xảy ra? hám nhạc đế hùng bá không nhịn được quát lớn. chính là loại thời khắc mấu chốt này, làm sao hình ảnh liền thành cái này dạng? thần quốc phòng truyền tin. màn ảnh quá buộc, mất yêu. màn ảnh hư hao, không cách nào tập trung mục tiêu. hốt hoảng tiếng báo cáo liên tục vang lên, là phụ trách phát sóng trực tiếp đẩy chảy nhân viên công tác. nhân viên phụ trách chờ ổn hạ lệnh, đổi màn ảnh, dùng nguyên thị giác. vệ tinh ở trên quỹ đạo. Dùng nguyên thị giác không rút ngắn là có thể nhìn ra cụ thể chuyện gì xảy ra. Loại này làm tinh chú mục thời khắc mấu chốt, có thể nhất định không thể bỏ qua. Nhưng là sau đó truyền tới hội báo, cũng là kinh ngạc không thôi, kỳ quái, làm sao vẫn một mảnh bạch quang? Màn ảnh quá buộc, mất yêu. Màn ảnh hư hao, không cách nào tập trung mục tiêu. Giống nhau hội báo lần nữa truyền đến, làm cho người phụ trách tâm mánh địa trầm xuống. Liên tại cắt ống kính trong ngay mắt, bọn họ chố đã thấy, vẫn là một mảnh bạch quang. Có phải hay không lầm? Hắn không thể tin được hỏi thăm một chút thuộc. Nhưng lấy được trả lời cũng là, không có lầm vừa rồi xác thực khải dụng biến cảnh thị giác Ngay vậy người phụ trách trong lòng liền dâng lên kinh đào Hải lãng thần quốc phát sóng trực tiếp là thông qua vệ tinh tới tầm mắt mà vệ tinh cách xa mặt đất hơn 10.000 cây số khoảng cách khoảng cách xa như vậy dưới liền trên thế giới sáng nhất ngọn đèn nhìn lại cũng chỉ là một cái điểm nhỏ mà thôi nhưng là vừa rồi bắt đầu sử dụng biến cảnh thấy cũng không phải xanh thảm tinh cầu mà là một mảnh làng băng điều này nói rõ đạo ánh sáng này cương đại đến hoàn toàn bao trùm màn ảnh từ lam tinh đến vũ trụ thâm không thấy đều là chói mắt cực quang Loại tinh huống này chỉ có Thái Dương loại này hàng năm trăm linh ba tinh mới có thể làm được. Vừa rồi trong nháy mắt đó, hung thần đến cùng làm cái gì? Trên mặt biển vạn mét trên bầu trời, thi sư đám người nhìn không thấy quan thân. Bọn họ có khả năng thấy, chỉ có một mảnh thuần vĩ bạch. Cái này bạch bình thản không gì sánh được, không phải chói mắt, cũng không cường liệt. Nhưng ở mảnh này trong trăm, thuộc về siêu phạm võ giả khổng lồ thần niệm thả ra ngoài, lại không cảm giác được bất luận cái gì tồn tại. Giữa thiên địa, đều chỉ còn lại một mảnh hư vô. Giờ khắc này, thậm chí để cho bọn họ có một loại không biết thân ở chỗ nào cảm giác. Cú may, loại này cảm giác quỷ dị chỉ rằng co khoảng khắc, liền từng bước bắt đầu biến mất. Làm bạch quang dần dần lùi bước, bọn họ cảm ứng trở về, ánh mắt khôi phục, từ từ, rốt cuộc có thể thấy rõ sự vật trước mắt. Ngừng đầu lên nhìn quanh quanh thân, siêu phàm vẫn là siêu phàm, thú nhân vẫn là thú nhân. Nhìn qua, toàn bộ không hề biến hóa. Có thể làm bọn họ quay đầu, nhìn về phía dưới chân thổ địa lúc, thần tình lại đống nhiên ngơ ngẩn. Làm sao? Khả năng? A xua thần vệ nhìn lấy mặt biển dưới chân, khiếp sợ thì thầm, cái này, chuyện gì xảy ra? khi dương nóng nhìn phía trước. Lang tinh bên trên bác học nhất nam nhân cũng sinh ra hoang mang. Bên người giống nhau thán phục từ các quốc gia siêu phàm cùng thú nhân trong miệng phát sinh. Bọn họ hoảng sợ phát hiện mặt biển dưới chân không thấy, với mắt thấy phương viên ngàn mét bên trong không thấy nước biển hình bóng, thậm chí ngay cả không gian đều không tồn tại nữa, chỉ còn lại có đen tịt một màu hư vô. Ở cái này hư vô sát biên giới, mánh liệt nước biển rõ ràng lưu động, lại sinh sôi ngừng, hình thành một đạo nhìn không thấy đáy bất đá. Mà cái này ngàn mét hư vô cũng không phải chỉ ở ngoài khơi, nó lấy ngoài khơi không biết đi thông dưới đất mấy mét sâu thăm viên làm khởi điểm không ngừng hướng về phía trước kéo dài. Nhìn một cái, trong thiên địa dường như nhiều một mảnh đường kính hơn một nghìn m mở đen nhánh chân không. Cái này chân không từ ngoài khơi trở xuống không gì sánh được sâu ở chỗ sâu trong, lan tràn hướng về mặt biển ở trên không gì sánh được xa thiên cung. Mà ở mảnh này trong chân không, chỉ có một đạo thân ảnh đứng sướng sướng. Hung thần, tô Hoài. Hắn lặng lặng đứng ở nơi này một mảnh trong chân không, cùng nhau tới từ viễn cổ hung thú, lại như từ thiên cung thần quốc phủ xuống thần trị. Thiên vương của hắn không có gì. Bất diệt bát sơn, linh thần lực, dồn dập tìm không thấy chỉ có trong tay đen kịt một màu hình cá ngọc bội khi thấy một quả này màu đen hình cá ngọc bội lúc xa xa thú nhân sắc mặt kỳ biến bất diệt khanh đại nhân bất diệt khanh đại nhân trong thú nhân ban đầu dẫn đội tạ dạ lúc này hai mắt huyết hồng dường như thấy được thế giới ma thế vừa tựa như thấy được cựu nhân giết cha một dạng nhìn lấy chân không trong đen kịt cái kia một đạo thân ảnh mà lưu cho bọn hắn chỉ có một đạo tiên nghị bối ảnh giờ khắc này thiên mã xa vào ván vẻ chương 422 bất diệt tỏ sởn cái chết lam tinh phản công khiếp sợ thú nhân chương 422 Bất Diệt tỏ sờn cái chết, Lam Tinh phản công, khiếp sợ thú nhân không có khả năng, không có khả năng. Tạ Dạ bên cạnh thần, hung cẩm thú nhân đồng tử bị trợn, phản phất như là Gamma. Bất Diệt khanh đại nhân không có khả năng bại, hắn cực lực lắc đầu, nỗ lực phủ định tự xem đến cảnh tượng, cái này nhất định không phải thật. Chính là một nhân loại, tại sao có thể là Bất Diệt khanh đối thủ của đại nhân? Nhất định là không đúng chỗ nào. Không ít thú nhân đều biểu hiện ra giống như hắn phản ứng. Mỗi cá nhân chứng kiến trong tay tô hoài cái kia một viên màu đen hình cá bội, đều chẳng khác nào Gamma thế nhưng lúc này càng nhiều hơn tú nhân ngốc lăng tại chỗ bọn họ không nói câu nào nhưng thần sắc trên mặt cũng là như cha mẹ chết bất diệt khanh đại nhân thất bại một cái không thể tranh cái sự thực đặt ở trước mắt bởi vì cái kia một viên hình cá ngọc bội đại biểu chính là bất diệt khanh đại nhân ngàn người tiết bản thể nương tụ vạn ngàn sinh linh bất diệt khanh đại nhân thân thể cùng linh hồn chịu tại vật khải minh tứ khanh một trong bất diệt khanh đại nhân dùng linh hồn cùng thân thể đổi lấy di vật hình thái cuối cùng ngàn người tiết tổn thì bất diệt khanh đại nhân sinh ngàn người tiết vỡ thì thần hồn có mất lúc này đại biểu cho bất diệt khanh đại nhân bản nguyên di vật đến rồi nhân loại kia trong tay mà bất diệt khanh đại nhân tiêu thất nói rõ cuộc chiến đấu này thắng bại đã rốt cuộc lúc này ta già kiếp sợ thì thầm ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm tô hoài vật trong tay đấy lòng của hắn đã nhấc lên kinh đảo hái lãng trước đây toàn bộ thiết tưởng toàn bộ kế hoạch đều theo bất diệt khanh biến mất mà tiêu tan thành mây khói trong lòng cuồn cuộn gia, chỉ còn lại có lo lắng cùng sợ hãi chủ linh tẩm thứ bất diệt khanh đại nhân rõ ràng thất bại đã không có nàng tồn tại trước mắt đám này vốn là nhân loại cường hãn thêm lên cái này đống nhiên xuất hiện vãi vật đoạt lại ảo tỷ trụ hồn kế hoạch còn có thể thành công sao? không nói đến các thú nhân lúc này là cái gì tâm tình. đồng dạng thân ở bạn mét trời cao các quốc gia siêu phàm, lúc này cũng rồn dập phản ứng lại. bọn họ nhìn lấy sinh ra đen nhánh trong hư vô tô hoài, nhìn lấy bất diệt khanh nguyên bản dừng lại mảnh không gian kia, một cái gần như không có khả năng xuất hiện phỏng đoán hiện lên trong lòng. tô tiên sinh, thắng, thái dương thần gia y xấu xí lấy bên kia, vẻ mặt khó tin thần sắc. a thần vệ Asli đôi mắt đẹp rung động, đồng dạng kinh gì làm sao có khả năng? mặc dù bọn hắn lòng mang chờ đợi. Thời khác cầu nguyện Tô Hoài có thể chiến thắng cái kia nữ thú nhân, nhưng này chung quy chỉ là kỳ vọng, muốn chân chính thực hiện khó khăn cỡ nào. Đây chính là Bất Diệt khánh A, chân chính siêu phàm bên trên, chú linh cấp khắc tồn tại. Ở trong mắt bọn hắn cường đại đến không thể hình dung, không thể lay động, thậm chí chỉ là thuận tay một kích, đều có thể đơn giản giết chết mấy chục vị siêu phàm. Loại này ở trong mắt bọn hắn nhân vật không thể chiến thắng, bây giờ lại bị Tô Hoài một kích mà sát. Loại chuyện như vậy dù cho tận mắt nhìn thấy, cũng có chút hoa trương làm người ta không thể đi được. Không chỉ là Azli cùng kéo y y, -y Bao Quát Hải Thần cùng rất nhiều siêu phàm ở bên trong, trong lòng đều tràn đầy suy đoán cùng hoài nghi. bọn họ đã chờ mong cái kia không dám tưởng tượng kết quả xuất hiện, rồi lại bởi vì quá trái pháp luật thưởng thức, mà không cách nào đơn giản kết luận. Cuối cùng, là Hi Sư nhìn bên kia, thần tình trịnh trọng cho ra kết luận, đã không cảm ứng được ổn sẩn hơi thở. Mới vừa rồi trong nháy mắt đó, liền pháp tắt chi lực cũng tiêu thất hầu như không còn, ổn sần khả năng. Thật đã chết rồi. Nói ra những lời này lúc, ánh mắt của hắn có chút độc dung, bất diệt toan dẫn dắt thú nhân sâm tối cường tồn tại, một kích chạm sát hơn 10 tôn siêu phàm cho bọn hắn mang đến vô biên tuyệt vọng nhân vật khủng bố. Ở nàng xuất hiện về sau, nhân loại tất cả phản kích cùng lưu hoa đều biến đến dường như hải nhi làm động giống nhau được cười. Phản phất nhân loại từ nhỏ vẫn bệnh, nên là bị tàn sát. Cự đại tuyệt vọng bao phủ phía dưới, bọn họ nhìn không thấy một tia hy vọng chiến thắng. Hết thể nỗ lực đều thành công công. Nhưng là bây giờ, ổn sần chết rồi. Cái này bính chọn ở Lam Tinh tất cả nhân loại đầu đỉnh, lớn nhất lưới dao, cứ như vậy bị lao đi. Chỉ một thoáng, mây mờ người minh. Toàn bộ nguy cơ, tựa hồ cũng ở trong khoảnh khắc tiêu tán. Không thần thắng. Siêu phàm bên trong có người hoan hô. một tiếng này phân chấn gào thét, dường như vào đông âm trầm dưới bầu trời kia ánh sáng mặt trời đầu tiên, chiếu sáng thiên địa, bao phủ ở các quốc gia siêu phàm khói mù trong lòng, trong nháy mắt bị đuổi tàn ra. đúng vậy, tháng. thi sư trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhẹ nõm. tôi hoài tháng, thay thế loại thắng. thú nhân trụ linh thân chết, lớn nhất nguy cơ triệt để giải trừ, hết thảy đều về tới nguyên lai khởi điểm. từ giờ trở đi, bọn họ có thể bằng cố gắng của mình, đoạt lại mất đi thổ địa, cầm lại nguyên bản là thuộc về nhân loại toàn bộ. theo siêu phàm một tiếng này gào khét, phát sóng trực tiếp thời gian vô số mong mọi cùng trông mong khán giả thần kinh căng thẳng rốt cuộc thả lỏng dây đặc đạn mạc cu bao phủ hoàn toàn màn hình thắng ha ha ha ta liền nói hung thần nhất định có thể chiến thắng nữa nhân kia hung thần thắng nguy cơ giải trừ thật tốt quá chúng ta rốt cuộc không cần lại chịu thú nhân uy hiếp hung thần cứu vớt lam tinh cứu vớt toàn bộ nhân loại phát sóng trực tiếp thời gian mọi người dùng vô số đạn mạc biểu đạt cùng với chính mình tính tự viêm bực trong hội nghị chư đế yên lặng một khẩu khí băng nguyên phòng chuyến trước vô số tướng sĩ thần tình phân chấn, mấy ngày liền chiến đấu sinh ra vẻ vãi quét một cái sạch. Thiên Phủ chuẩn bị chiến đấu khu tốt 100 km bên ngoài trên bình nguyên. Hoắc Trường Ca cùng Lâm Diệu duyên hưng phấn xiết chặt nắm tay. Tô Toản, Tô Toản, Tô Toản. Trần Tuyến phía trước, chiến sĩ nhóm hưng phấn tiếng reo hò, vang vọng vấn tiêu. Viện trưởng nưu bức! viện trưởng vậy mới tốt chứ. Viện trưởng, mạnh mẽ. Thông thiên võ viện bên trong, các học viên hoan hô gào thét, chuyển khắp học viện trên dưới. Tô Thần, Tô Thần, Tô Thần. Toàn bộ Bắc Long thành vang lên chỉnh tề khẩu hiệu, sóng âm trận trận, truyền ra hơn ngàn dặm. Giờ khắc này, viêm vực mỗi một tòa trong trụ thành đều có tiếng hoan hô bắt đầu. Cự đại tiếng gầm, vang vọng viêm vực mỗi một cái góc, mà cái này dạng hoan hô, không chỉ là viên vực. Lam tinh mỗi một cái góc, mỗi một cái đoàn người tụ tập địa điểm, đều đang hô hoán cùng là một cái tên. "Hung thần, Tô Hoài!" Là sự xuất hiện của hắn, để cho mọi người thấy được một tia hy vọng. Cũng là sự xuất hiện của hắn, mới thành công chiến thắng nữ thu nhân, vang dội phản kích phát súng đầu tiên. Hiện tại, bọn họ thấy được nhân loại hoàn toàn hy vọng thắng lợi. Trên mặt biển, Tô Hoài như trước đứng ở trong chân không, Hắn nắm lấy một viên màu đen hình cá tàng đá, hai mắt tiềm thức hùng mang, nhìn quang môn phương hướng. Đạo bạch quang kia phủ động quang môn dưới, tế đàn sớm đã biến mất, chỉ có một đoàn năng lượng hình thành thông đạo đang chậm rãi nhấp nhô. Mới vừa trong chiến đấu, hắn dùng ra khỏi ở bí cảnh trung tìm hiểu ra 10 tuyệt một kích, kinh khủng uy năng lao đi qua không gian tồn tại, cũng tương tự lao đi bất diệt hoặc sơn, cái này ở mọi người xem ra không thể chiến thắng cường đại chủ linh. Làm năng lượng kinh khủng dường như vũ trụ kỳ điểm giống nhau bạo phát, anh muốn hủy diệt toàn bộ lúc, hắn chính mắt thấy ổn sẩn cao gầy thân hình anh muốn, thuộc về chủ linh cường giả sinh mệnh năng lượng. Ngược lại là có thể cho khởi đầu tinh ong hoặc là kiểu lũ huyết mỗi tiêu hóa một cái. Chỉ tiếc loại này hủy diệt dưới sự công kích đừng nói thi thể, liền một dọa tinh huyết đều không để lại tới. Bất quá ở ổn sần hoàn toàn tiêu tán hầu như không có lúc, nhưng lưu lại cái này dạng một viên đá màu đen. Mà ở cái này ở ngoài còn có một đoàn năng lượng màu tím từ ổn sẩn biến mất vị trí bỏ chạy mà ra biểu vào quan môn. Ở pha vọng thần đồng dưới tầm mắt năng lượng màu tím đại biểu cho linh hồn. Cái kia một đoàn năng lượng chính là bất diệt khanh cuối cùng một kia không thể lao đi linh hồn. Tuy là không có thể hoàn toàn giết chết, làm cho hắn trốn vào quan môn, nhưng tôi hoài có thể khẳng định, nữ nhân kia đã cùng tử vong không khác. Bởi vì liền tại tảng đá này xuất hiện trong máy mắt, nguyên bản thuộc về bất diệt to sờn toàn bộ khí tức cùng tồn tại, đều đã tiêu thất hầu như không còn. Chạy trốn cái kia một đoàn linh hồn năng lượng, bất quá là một luồng tàn hồn mà thôi. Coi như là tẩu, tử vong cũng chỉ là vấn đề thời gian. Xác định điểm này, tôi hoài liền đưa mắt nhìn sang trong tay nắm đồ đạc, cái thứ này biểu hiện ra một cái hình dáng của cá, toàn thân đen nhánh. Những người khác khả năng xa lạ, nhưng tôi hoài lại cảm giác thập phần nhìn quen mắt bởi vì vật như vậy, hắn cũng có một viên, là trước đây tìm hiểu thanh long võ đạo lúc thánh linh võ đế phó thác, chính là một viên hư không bí bảo chìa khóa, dựa theo thánh linh võ đế thuyết pháp có thể mở ra trong hư không một chỗ bảo cố Nhưng là bây giờ, theo bất diệt khanh tiêu vong, lưu lại dưới một quả này hắc sắc ngọc bội xuất hiện, tô hải đối với thuyết pháp này sinh ra chút hoài nghi. Dạng gì chìa khóa, là có thể ở trụ linh cấp cường giả sau khi chết có thể để lại. món đồ này phía sau nhất định cất dấu còn lại bí mật. thế nhưng điểm này, lúc này cũng không trọng yếu, thu hồi tàng đá. Tô Hoài chậm rãi xoay người, ngẩng đầu nhìn về phía vạn mét xa chỗ cao. Nơi đó ngoại trừ các quốc gia siêu phàm bên ngoài, còn có mấy chục tôn thú nhân siêu phàm lơ lửng. Bất diệt to sờn tuy là chết rồi, nhưng xâm lấn thú nhân, còn không có xử lý sạch sẽ đâu. Giữa không trung, chứng kiến Tô Hoài xoay người trong máy mắt, bầu không khí gần như ngưng kết. Các quốc gia siêu phàm nguyên bản hoan hô lời nói im bặt mạng lưng. Bọn họ chứng kiến Tô Hoài bình yên vô sự, trong lòng tùng một hơi đồng thời kinh hãi càng sâu. So với siêu phàm nhóm càng thêm hoảng sợ, chính là lưu lại một đám thú nhân. một khắc trước, bọn họ vẫn còn ở kinh ngạc với bất diệt khanh đại nhân chết một giây kế tiếp liền thấy xoay người tô Hoài. tuy là tên nhân loại này trong mắt xem không đến bất luận cái gì hung ác thần sắc, thậm chí ngay cả biểu tình đều là trước sau như một đạm nhiên, có thể tại cảm nhận được đối phương nhìn chăm chú trong mấy mắt, bọn họ vẫn là thằng cái như rơi vào hờ băng, luôn luôn cao ngạo nóng này tạ dạ, lúc này ngay cả lời đều không nói được. mắt thấy tô Hoài xem ra ánh mắt của hắn dĩ nhiên không bị khống chế bắt đầu né tránh, thậm chí trong lòng sinh ra muốn thoát đi nơi này xung động, liền tạ dạ đều là như vậy, còn lại thú nhân thì càng không chịu nổi, một ít thú nhân thân thể thậm chí bắt đầu yên lặng hướng về sau di động liền không ai bị nổi ổn sần đại nhân, đều chết ở cái này nhân loại khủng bố thủ hạ. Dù cho đồng dạng là siêu phàm cảnh giới, bọn họ cũng không sanh được một tia đối kháng chút khí. Loại thời điểm này, thuộc về thú nhân trực giác nói cho bọn hắn biết, nhất phải làm, chắc là trốn. Nhưng là một giây kế tiếp, theo Tô Hoài thanh âm băng lên, để cho bọn họ triệt để giải ra ngay tại chỗ. Hiện tại, là nên xử lý các ngươi lúc. Tô Hoài ngữ khí bình tĩnh mở miệng, theo tiếng nói chuyện băng lên, hai tay lần nữa sáng lên đỏ thẫm, thân hình chậm rãi bay về phía trời cao. Thế thế, sở hữu thú nhân thần tình biến Bọn họ nhớ kỹ cái này một đôi điểm thức đỏ thấm tay. Mấy trăm lần cùng bất diệt khanh đại nhân giao phong mà không rơi xuống hạ phòng, thậm chí có thể dùng cái này đỡ xuống bất diệt khanh đại nhân toàn lực công kích. Thủ đoạn như vậy, bọn họ muốn thế nào ngăn cản? Một gã là gan hơi nhỏ thú nhân, khi nhìn đến bay tới Tô Hoài lúc, hầu như không chút do dự xoay người chuẩn bị thoát đi. Nhưng là ngay sau đó, trước mặt là hơn ra khỏi một cái người. Các hạ định đi nơi đâu? Hải thần đối mặt thú nhân, diện mục lạnh lùng hỏi. Cũng trong lúc đó, khi sư mấy người cũng dồn dập hành động, tiên lặng từ mấy cái phương hướng tạo thành vòng Nhân loại ăn ý Bao giờ khắc này hiện lộ không thể nghi ngờ, phát sóng trực tiếp thời gian, thấy như vậy một màn đám người, nhất thời hung phấn. giết bọn họ. Cầu nhất thú nhân, chỉ sợ các ngươi cũng không nghĩ đến, còn có thua một ngày a? Phía trước không phải còn rất nhiều bước nha, hiện tại làm sao không tiếp theo điên? Ha ha, hung thần xuất thủ, giết những thứ này so với, đám này giết chóc vô tội đa phủ, xếp hàng bắn chết tuyệt đối không có ăn đường. Thật coi nhân loại ta không có cường giả sao? Các quốc gia dân chúng kích động xoa tay, khẩn cấp cùng đợi chiến đấu bắt đầu. Lúc này nội tâm của bọn hắn ngoại trừ lương phấn còn có phát ra từ nội tâm sàng khoái bị thú nhân đè n압 ức hiếp lâu như vậy, đây là một lần phản kích. Rốt cuộc, bọn họ cũng có thể ra một hơi. Viêm vực, khẩn cấp hội nghị còn đang tiến hành. Không có nữ nhân kia, chúng ta liền có thể thổi lên phản công kèn lệnh đi. Ấn Chính Hạo nhìn quanh màn ảnh trước mắt ở trên Viêm vực chư đế, nữ khí trong nhân hỏi. Lúc này, trong mắt của hắn đang có hỏa diễm hùng hùng như đốt. Không sai, là thời điểm làm cho đám này thú nhân minh bạch, làm tinh chủ nhân là ai. Thiên Cơ đế nắm tay bung hăng rơi đập, giận dữ há mồm. nguyên phòng tuyến đã làm tốt chuẩn bị, tùy thời có thể phản công. Phù tiên chuẩn bị chiến đấu khu tổng chỉ huy tạ côn lúc này hồi báo. Tại hắn sau đó, Lục Kiếm Tinh, tần Thiết Sơn mấy người cũng dồn dập đáp lại. Mỗi một cái chuẩn bị chiến đấu khu, thời khắc đều ở đây làm chuẩn bị chiến đấu. Chỉ bất quá bởi vì cái kia nữ thú nhân xuất hiện, công kích tạm hán mà trong phòng tiến sĩ khí cũng vì vậy vừa rơi xuống ngàn chẳng. Bất quá bây giờ, theo tôi hoài giết chết đối phương, toàn bộ hề vải đều triệt để quét một cái sạch. Tất cả mọi người tinh thần chiến đấu đều khôi phục trạng thái toàn thịnh. Đạt được các đại chuẩn bị chiến đấu khu hồi báo, thiên cơ đế thần tình giúp mình, trầm giọng nói, phản kích. Nếu trên mặt biển Tô Tọa đều muốn tiếp tục đối phó thú nhân, bọn họ tự nhiên sẽ phối hợp. Trên mặt biển siêu phàm thú nhân từ Tô Tọa cùng các quốc gia siêu phàm giải quyết, trên đất bằng đẩy tới thú nhân, liền do bọn họ tới thanh trừ. Thương Tinh, dưới tế đàn. Lấy tiêu diệt khanh lị dạ cầm đầu các thú nhân, như trước đang đợi. Khoảng cách ổn sần xuyên việt quang môn đã qua một ngày, bọn họ ở chờ đợi thời cơ đến. Chỉ cần ổn sân tàn sát đầy đủ nhân loại, linh hồn tế đàn liền có thể lại mở một môn, đến lúc đó hai vị trụ linh hợp lực, thêm lên di vật tác dụng, là có thể lay động biển tinh cầu kia, đem mang về hắc y nhân hắc bảo che đậy dưới ánh mắt, không nháy một cái nhìn chẳng trầm thế, vương triệu, đàn, cùng đợi mới quang môn mở ra. bên người hắn, một gã siêu phàm thú nhân nói, bất diệt khanh đại nhân đi qua đã một ngày, tính một chút hẳn là sắp đến lúc rồi. hắn nói như thế, còn bất chợt túi đầu nhìn trong tay nhất kiện tương tự bóng mặt trời một dạng di vật. thế nhưng chờ đợi hồi lâu, di vật phía trên kim đồng hồ, cũng không có bất kỳ biến hóa nào. kỳ quái, vì sao không có phản ứng? thú nhân không hiểu tự nói. lúc này, phía sau thủy trung ở ngắm nhìn thần bí khanh tư lợi kéo, có chút không dám xác định mà hỏi có phải hay không xảy ra vấn đề gì rồi hả? bóng mặt trời có thể giám sát linh hồn tế đàn linh hồn năng lượng thu thập tình huống lâu như vậy không có biến hóa đã nói lên bên kia không có đúng hạn thu thập nhất định là xảy ra vấn đề gì nhưng hắn nói xong đã thấy hắc bảo nhân phát sinh một tiếng ríu cợt bất quá là một bảy kiến hôi mà thôi ngươi cũng quá cao xem bọn hắn đường đường bất diệt khanh tự mình hàng lâm viên kia tên là làm tinh tinh cầu mặt trên giường như con kiến hôi đồng dạng nhân loại có thể mang đến cái gì ngoài ý muốn hết hệ đều bất quá là phán đoán mà thôi nghe vậy lý dạ cũng cười nói tiểu kéo ngươi vẫn là như vậy nhát gan a một đám tối đa bất quá hắc địch nhân loại có thể mang đến cái gì ngoài ý muốn đâu? nếu quả như thật có ngoài ý muốn, cái kia ổn sần nàng coi như trở về ở Utoji cô nơi đó sợ là cũng không chiếm được cái gì tốt nữa à? nàng Tiểu ý Doanh Doanh nói, tuyệt không lo lắng, thậm chí còn có chút chờ mong. Lê Minh Khanh, mới Tinh Chi Lê Minh, Utoji cô, thần nguyên liên minh chân chính trưởng không giả, nhưng cho tới bây giờ cũng sẽ không khinh suất tha thứ người thất bại. nếu như ổn sần thực sự liền đám nhân loại kia đều không đối phó được, cũng rất thú vị. Lý Dạ đang nói, xa xa nguyên bản bước vàng qua môn, đống nhiên bắt đầu không rõ run run tới. Chứng kiến cái này cảnh tượng, phụ trách quan sát thú nhân trở nên kích động. Thế nhưng hắn tưởng tượng trùng, quang môn bởi vì thu thập được đầy đủ năng lượng, mà một phân thành hai cảnh tượng cũng chưa từng xuất hiện. Ngược lại là ở Jun Jun một hồi phía sau, từ đó chui ra một luồng năng lượng màu tím đoàn. Cái này năng lượng đoàn từ quang môn bên trong bay ra, trực tiếp bay về phía Lữ Dạ hay không? Lúc đầu đám người lơ đễnh. Nhưng khi cái này một đoàn năng lượng phi gần lúc, Lữ Dạ sắc mặt lại đột nhiên bị biến. Chương 423, siêu phẩm thú nhân. Giơ tay lên có thể dây. Chương 423, siêu phẩm thú nhân. Dơ tay lên có thể dây. Khổ cực chưa bị. Trên mặt biển, Tô Hải Phi chống bạn mét trời cao, cùng các quốc gia siêu phàm năng hàng, chậm rãi mở miệng. Trên bầu trời ngăn chặn thú nhân hi sư hải thần đám người, nghe nói như thế nhất thời lộ ra vẻ tươi cười. Khổ chiến đến nay, có thể chứng kiến Tô Hải chiến thắng nữ nhất địa, toàn bộ tái nhậm chức đều đáng giá. Chống lại xâm lấn vốn là mỗi nhân loại nên làm việc, không có khổ cực đang nói. A Sủa thần vệ Asly cảnh giác nhìn chằm chằm trước mặt tú nhân, cũng không quay đầu lại đáp lại. Không sai. vốn lần nên xua đuổi đám này sâu. Bọn ta hợp lực, giết đám này xúc sinh. Còn lại siêu phàm dồn dập đáp lại, không có chỗ nào mà không phải là phần chân tụ cùng. Chiến đấu đến bây giờ, tất cả tư nhân thư đều đã biến thành thuần túy tí nhất tín niệm, chính là xua đuổi thú thủ nhân, còn Lam Tinh một mảnh thái bình. Trước đây bởi vì có bất diệt o sơn tồn tại, bọn họ có lẽ hữu tâm vô lực, nhưng bây giờ, hết thể đều có tương lai. Nghe được bọn họ đáp lại, Tô Hoài cũng lộ ra nụ cười. Ở trở thành siêu phàm một khắc kia, hắn mới chính thức lĩnh ngộ sinh nhi làm người chân đế, lý giải các quốc gia siêu phàm cường giả lật tay thành mây, trở tay thành mưa, nhưng vì sao ẩn cư không ra? bởi vì ở trở thành siêu phàm một khắc kia đã qua toàn bộ ân oán cùng lợi ích đều đã mất đi ý nghĩa siêu phàm cần tài nguyên đã không cách nào từ vật lý trên ý nghĩa giải quyết thế gian toàn bộ tài nguyên liền đều mất đi vốn nên có giá trị Vương lợi ích tranh chấp duy nhất chú ý cũng chỉ có xem cùng với chính mình tri hạ quốc gia biến đến cường đại đồng tộc ngày càng phồn thịnh điểm này đặt ở một quốc gia nhất địa chính là quốc tri lưu thịnh dứt bỏ vật lý biên giới liền toàn bộ nhân loại sinh tồn sinh sôi nảy nở đối với siêu phàm mà nói không có gì ngoài tự thân bên ngoài thế gian này duy nhất đáng giá rằng buộc liền cũng chỉ có thời đại này sinh tồn xanh thảm tinh cầu, cùng với trên viên tinh cầu này thời đại chuyển thừa loài người. Nhưng chỉ có cái này vì số không nhiều là thú, lại bởi vì hung thu xâm lớn, thú nhân tự cho là đúng cấp đấy, mà biến đến thiên sang mé khổng. Tâm tư chuyển động gian, tôi hoài sát ý đột nhiên thăng, không khí trung quanh, trật lạnh như băng vài phần. Trọng sát ý, cháo toàn bộ đất trời, chuẩn bị chiến đấu. Cảm nhận được trong mắt tôi hoài cái kia không che giấu chút nào khủng bố sát ý, tạ giả nhất thời cảnh giác. Hắn hét lớn lên tiếng, nhắc nhở bên cạnh đồng bạn. Nghe vậy, một đám thú nhân rồn rập cảnh giác vũ khí trong tay nở rộ thật quang. bọn họ đều là hắc địch thú nhân 733 lấy nhân loại cảnh giới mà phân chia, chính là siêu phàm. mấy chục tôn siêu phàm đồng thời phóng thích thần lực, khí tức cực kỳ cứng hãn. thấy như vậy một màn, tô Hoài ánh mắt lộ ra cười nhạt, điểm như nói, chỉ bằng các ngươi đám này ẩm thấp chứng hoa hạ người, cũng như toàn sâm lấn lâm tinh. Hống, trong lời nói, mấy ngàn thức dáng dấp thần long đã bay tới phía sau. cự miệng hé mở, thế minh giống giận vang vọng đất trời. chứng kiến thần long há mồm, các thú nhân nhất thời ngốc lăng tại chỗ nhân loại trước mắt nam tử, coi như giết chết bất diệt khanh đại nhân, lúc này triển lộ ra khí tức cũng bất quá siêu phàm. Nhưng cái này chỉ dài ngàn mét thú kinh khủng, cũng là chân chân thực thực siêu phàm bên trên, đến gần vô hạn trụ linh tồn tại. Chỉ là tản ra khí tức, cũng làm người ta sợ sợ hãi. Đối mặt cái này giết chết bất diệt khanh đại nhân quái vật, cùng hắn mang theo hung thú, phải như thế nào thủ thắng? Trong lúc nhất thời, sở hữu thú nhân đều lâm vào trước này chưa có khủng hoảng. Nhưng tôi hỏi căn bản không cho bọn hắn ngẫm nghĩ cơ hội. Quyết định giết chết đám này thú nhân trong nháy mắt, sau lưng hắn thần lòng cũng đã tới lui tuần tra mà ra thân thể cao lớn mang theo vô tận hung ác, ầm ầm hạ xuống. Cũng trong lúc đó, quân cuộn trùng quân đại quân sông trùng trong ổ tuôn ra, trải rộng tia cùng. trong tay tô hoài hiện ra trường thương, bát hoàng võ đạo chi lực hội tụ mũi thương, thân hình tượng như tia chớp bắn vọt hướng tà ra. giết. thấy rõ này hình dáng, thi sư mấy người cũng không do dự nữa. trên người bọn họ thần lực vận chuyển, khổng lồ pháp tướng giữ tận đều xuất hiện, đồng thời thẳng hướng trước mặt thú nhân. mà lúc này, thần long đã bay tới đoàn người. nó cự đại đầu hạ xuống, tập trung một gã thú nhân, giữ tận miệng khổng lồ mở ra, như lệch trời di hợp, ầm ầm co rút lại tốc độ nhanh như tia chớp, làm cho tên kia thú nhân không né tránh được nữa, đã bị bao phủ ở bên trong. Thần long song các đủ thu, dường như sắt đá va chạm, phát sinh đinh thái nhức óc nổ. mà cái kia một gã thú nhân khó khăn lắm di động một kia, nửa người đã bị nghiền nát. theo sát phía sau, thần long thân thể phi gần, cự đại long vĩ dường như thiên thần đánh xuống thần tiên, quất về phía một đám thú nhân. lần tránh mau nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh được công kích, hơi chút chậm một chút bị long vĩ rút chúng, thân thể nhất thời tứ phân liệt. đến gần vô hạn trụ linh trùng nói thần, tuy là không có nắm giữ pháp tắc, cũng không biết bất kỳ thần, bê gì cờ. Cớm, gì, thông, nhưng chỉ là trụ linh mới có huyết đục cường độ cùng khủng bố lực lượng, đều không phải là siêu phàm có thể ngăn cản. Dù cho thần long đang cùng ổn sần trong chiến đấu đưa đến tác dụng cực kỳ bé nhỏ, thậm chí uy hiếp không được ổn sần, nhưng từ một đám siêu phàm thú nhân trong lúc đó cũng là tàn sát. Thần long hung uy mới hiện lộ ra, tô sau đó đến, tạ giả khó khăn lắm né tránh thần long đuôi quật, chỉ thấy một đạo nhân ảnh trong tầm mắt nhanh chóng phóng đại, nguy hiểm. Thú nhân trực giác cho hắn cảm giác vô cùng nguy hiểm, dù cho chậm lên một giây, đều sẽ chết. ý thức được điểm này, hắn liền điên cuồng thôi động toàn thân thần lực nỗ lực tránh né thì đánh tới công kích, nhưng hắn tránh né ý tưởng vừa mới sinh ra, đạo thân ảnh kia liền đã tới trước mắt. Trước hết thấy là một thanh lõa da đỏ thông trường thường, trên mũi thương dũng động kinh khủng hủy diệt năng lượng. Nhưng hắn không phải ổn thần, mặc dù chứng kiến công kích, cũng căn bản không kịp ứng đối. duy nhất có thể làm chỉ có vận chuyển thần lực chống đỡ công kích. chỉ tiếc lực lượng mới chỉ có bay bọt hiện mũi thương đã tới người. Phúc! mũi thương không trở ngại chút nào đâm vào ngực, năng lượng kinh khủng va chạm từ trong cơ thể truyền đến, sinh cơ nhanh chóng trôi qua. tạ dạ đồng tử lớn trợn mang theo khó tin thần sắc khí tức một chút xíu tiêu tán, toàn bộ quá trình tốc độ ánh sáng có thể ngay cả một giây đồng hồ đều không có, cho đến cuối cùng tạ dạ triệt để bỏ mình, còn lại người mới kịp phản ứng. chuyện gì xảy ra? chúng thú nhân không thể tin được nhìn lấy thương chọn tạ dạ tô hoài, toàn bộ đều phát sinh quá nhanh, bọn họ duy nhất thấy chính là cái này quái vật từ đằng xa vào tới, tạ dạ trên người thần lực chút hết ra, rõ ràng thần lực chống ở tại mũi thương trước, nhưng lại giống như là không tồn tại giống nhau, liền một tia ngăn trở tác dụng cũng không có tạo được. kết quả như vậy chỉ có một cái khả năng, liền là đối phương công kích quá mạnh mẽ. Cường đại đến có thể không lọt vào mắt thần lực. Ý thức được điểm này, sở hữu thú nhân khắp cả người phát lệnh. Đây rốt cuộc là quái vật gì? Bọn họ thực sự không thể tin được, tạ dạ cứ như vậy bị giết chết. Nhưng là mũi thương thượng thiêu lấy cỗ thi thể kia rồi lại không gì sánh được chân thực. Lúc này lại đi cảm ứng, đã không có tạ dạ khí tức. Từ đầu đến cuối, hắn liền chẳng hề nói một câu đi ra, liền bị giết chết. Trốn! Được mọi người còn đến không kịp khiếp sợ, đạo kia dường như ma quỷ thân ảnh, lại một lần nữa động lên rồi. Thế thế sở hữu lòng thú nhân chung, nhất thời bị sợ hai chấm giữ, lại cũng không nói hoài tới cái gì, bắt đầu điên cuồng chạy trốn. nhưng bọn hắn chạy trốn, chung phi chỉ là phi công. rất nhiều thú nhân muốn thoát đi, lại bị trước mặt siêu phàm ngăn lại, còn muốn phản ứng lúc, đạo kia thân ảnh quỷ mị liền đã tới trước người, cùng giết chết tạ dạ lúc giống nhau, hắn chỉ nâng lên trường thương, đâm ra một thương. không có bất luận là sóng năng lượng nào, cũng nhìn không ra một tia phá hư. có thể bị mũi thương đâm vào thú nhân, nhưng ở ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở bên trong mất đi sinh mệnh kỳ tức, trong chớp mắt thì có bốn cái thú nhân chết đi, thân thể giống như một mảnh lá rụng vậy rất xuống. Mà đây vẫn chỉ là bắt đầu. tô hoài tay cầm trường đường, dường như tới từ địa ngục ma thần. Đến mỗi một chỗ thì có một gã thú nhân lặng yên không tiếng động chết đi. Trong ngay mắt, mười mấy tên thú nhân tử vong. Bốn phía trong kịch chiến các quốc gia siêu phàm chỉ cảm thấy áp lực chợt giảm. Khi bọn hắn nhận thấy được chuyện gì xảy ra thời điểm, nhìn lấy những thứ kia rất xuống thú nhân thi thể, trong lòng chỉ còn kinh hãi. Thú nhân siêu phàm thực lực cụ thể như thế nào, bọn họ là biết đến. Tự cầm ra tất cả vũ liếng, nỗ lực cấp tốc giải quyết chiến đấu đều làm không được đến thậm chí không cẩn thận còn có thể chọc thương. Nhưng bây giờ Tô hoài chỉ là xuất thủ, hai ba lần là có thể giải quyết một gã siêu phàm thú nhân. Phản phất hắn giết không phải siêu phàm, mà là thông thường lục thất giai hung thú giống nhau. Mới vừa rồi cùng bọn thần chiến đấu thời gian, giết chết trụ linh bọn họ còn không có thật cảm giác. Nhưng khi bây giờ thấy siêu phàm thú nhân chết, bọn họ mới chính thức hiểu, Tô hoài mạnh bao nhiêu. Thực lực này đã hoàn toàn vượt ra khỏi làm tinh bên trên bất luận cái gì một cái đã có siêu phàm, thậm chí coi như tất cả mọi người bọn họ cùng tiến lên, khả năng cũng không phải là đối thủ của Tô hoài. Hung thần tên. Hôm nay qua đi chắc chắn chấn động Lam Tinh. Có mạnh như vậy đồng bạn lực trận, các quốc gia siêu phàm trong lòng cũng nhất thời sức mạnh tăng nhiều, công liên tiếp thế đều trong nháy mắt hung mạnh hơn mười phần. Bọn họ chiến đấu, thời gian thực phơi bày ở Thần Quốc phát sóng trực tiếp trên bình đại, kích khởi trận trận kinh hô, hung thần thật mạnh. Đây mới là hung thần thực lực chân chính sao? Quá mạnh mẽ, siêu phàm thú nhân căn bản liền một kích cũng không đỡ nổi. Nguyên lai like bi cảnh bên trong chiến đấu, thật chỉ là thử tay người a. Tô thần chiến sủng hiện tại đến tận đấy là thực lực gì? Dĩ nhiên có thể một kích miệu sát siêu phàm, quá mạnh mẽ quan sát phát sóng trực tiếp mọi người nhìn lấy Tô Hoài Thiệm chuyển xê dịch, siêu phàm thú nhân từng cái ngã xuống, trong lòng kinh hãi và phần. Bọn họ còn nhớ rõ trước đây ở bí cảnh bên trong chiến đấu, đối lên hầu thần dục bất tử hại tặc đám người, Tô Hoài chiến đấu hồi lâu. Tuy là khi đó biểu hiện cũng rất kinh người, nhưng Trung vi không đủ thẳng xem. Mới vừa rồi tự tay giết chết trụ linh cấp bất diệt hoặc sợn, lại bởi vì bạch quang chói mắt che đậy toàn bộ, thằng đến ổn sần tử vong, bọn họ cũng không chứng kiến bất luận cái gì hình ảnh. Thậm chí cuối cùng, đều như mọi người có một chủng không phải chân thật cảm giác. Nhưng là bây giờ thấy được toàn bộ, cũng là hoàn toàn khác biệt có thể cùng lam tinh các quốc gia siêu phàm đánh hòa nhau thú nhân thực lực cường han đến làm người tuyệt vọng tồn tại ở hung thần trong tay liền nhất chiêu đều không chịu được được chỗ đi qua siêu phàm thú nhân tất cả đều bỏ mình loại này trực quan nhất hình ảnh đối với bọn họ trùng kích thực sự quá lớn cho đến lúc này bọn họ mới chính thức nhận thức đến bây giờ tôi hoài mạnh bao nhiêu Tháng phục hơn rất nhiều trước kia còn có chút bận tâm người cũng thoáng chốc hư phấn dễ dết. nhân loại có này cường giả còn sợ gì thú nhân nguyên lai like đám kia gia hỏa cũng biết sợ hải a để cho bọn họ cũng biết rõ một dưới tử vong tư vị ha ha có hung thần ở, lần này nguy cơ tất nhiên có thể giải quyết. giờ khắc này, mọi người chân chính hương phấn lên. tô hoài biểu hiện để cho bọn họ chân chính đã biết thú nhân là có thể chiến thắng. thậm chí bọn họ và chính mình so với cũng không có có bất kỳ khác biệt gì, đều là một đám cường giả tiện tay có thể lấy miền nát con kiến hôi. như vậy, còn có sợ gì? cũng là tô hoài biểu hiện khích lệ các quốc gia chủ thành bên ngoài chống lại hung thú bộ đội, để cho bọn họ mới thấy được hy vọng chiến thắng. trong lúc nhất thời, bọn họ chiến ý càng sâu, thậm chí nhìn chằm chằm hung thú trúng tích bắt đầu đẩy về phía trước vào chế đến. Viêm bực, Thiên phủ chuẩn bị chiến đấu khu. Bình nguyên phía sau, khống chế thú triều đẩy tới các thú nhân đang tụ trùng một chỗ. Hồn sân đại nhân cũng đã giết sạch rồi trên mặt biển nhân loại, trừ vị đại nhân lập tức có thể tới giúp chúng ta. Một gã thú nhân nhìn lấy đẩy tới thú triều, thân tình thản nhiên tự nói. Một bên, một gã khác hôi địch thú nhân nói, chưa dùng tới hắc địch những người lớn, chúng ta có thể giết sạch tất cả nhân loại, tiếp tục thúc đẩy. Hắn ra lệnh một tiếng, hoàng cấp thú nhân lập tức gợi lên cây sáo, khống chế thú triều đại quy mô thúc đẩy. Nhưng vào lúc này, một gã thú nhân vội vã chạy tới. Không xong, nhân loại bắt đầu phản công. Tên này thú nhân ở tiền tuyến phụ trách khống chế thú triều thúc đẩy phương hướng, cùng nhân loại phòng tuyến đối kháng. Phát hiện dị thường phía sau đội vàng chạy tới hội báo. Nghe vậy, cầm đầu thách địch thú nhân ánh mắt lắm liệt. Ngươi nói cái gì? Hắn hoài nghi mình nghe lầm. Khu xử thú triều từ sát biên giới thúc đẩy đến nơi đây, đám nhân loại kia chiến y sớm nên bị tan rã rồi mới đúng. Làm sao có khả năng còn có lực lượng phản công? Chạy tới thú nhân đang muốn há mồm, một bên một gã hôi địch thú nhân trong mắt lóe lên một vệt hoàng hôn qua mang. Tiếp lấy biểu tình liền xuất hiện biến hóa. Đại nhân, những địa phương khác nhân loại cũng bắt đầu phản công. Hắn ngữ khí có chút không dám tin tưởng hội báo lấy được tin tức. Thú nhân cũng có chính mình phương thức câu thông. Hắn nhận được đến từ mảnh này tên là viêm bực chiến đất, địa phương khác đồng tộc hội báo. Không phải chỉ là bọn hắn đẩy tới mảnh này chưa tuyến, dường như các nơi đều xuất hiện phản công tư thế. Làm sao có khả năng? Còn lại thú nhân nghe vậy đều có chút không dám tin tưởng. Nguyên do bởi vì cái này kết quả ở một cách không ngờ. Ở tại bọn hắn nguyên bản trong dự đoán, trước lợi dụng thú triều thúc đẩy, triệt để tan rã nhân loại phản kháng ý chí, sau đó sẽ không đánh mà thắng cầm xuống sở lưu thành thị. Nhưng là đều chiến đấu đến bây giờ. Nhân loại làm sao có khả năng còn có chiến ý tiếp tục phản công? Đang kinh ngạc lúc, hồi báo thú nhân trong mắt lần nữa tỏa ra ánh sáng. Đồng thời, còn lại trong mắt của thú nhân cũng sáng lên hoàng hôn quang mang. Theo cái này quang mang sáng lên, mỗi một cái thú nhân thần tình đều là bị kiềm hãm. Từ từ, vẻ mặt của bọn họ đều xuất hiện biến hóa. Đại nhân, trên mặt biện chiến đấu. Một gã thú nhân trong mắt quang mang thu lại, thần tình nhiều lần biến hóa, lực khí buồn vô cớ lại sợ hãi. Hắn nói còn chưa dứt lời, thế nhưng cũng không cần tiếp tục nói đi xuống. Bởi vì bọn họ đều đã được đến tin tức giống nhau bất diệt to sơn đại nhân đang cùng võ giả nhân loại trong chiến đấu tử vong sở hữu hấp địch thú nhân đối mặt tử vong nguy cơ chương 424, tô hoài đi trước thương tình tiêu diệt khanh lỵ dạ gần hàng lâm lam tinh một chương 424, tô hoài đi trước thương tình tiêu diệt khanh lỵ dạ gần hàng lâm lam tinh một lam tinh nơi nào đó một mảnh xanh thảm trên mặt biển hai bóng người đứng sướng sướng một người sinh người tuấn bạo dài ra ba đầu sáu tay một người có dê đầu chính là xì si vạ thần cùng thú nhân xâm lấn tiên phong, người đầu rơm si vạ thần trước mặt hiện ra một đạo đồ bình quang ảnh không ngừng biến ảo đang diễn ra một hồi một bên độ sát ngược chiến đấu. Đầu bình bên trong thanh niên cầm trong tay ngân thường, ở siêu phàm thú nhân trong đám tiến tiến xuất xuất, theo hắn mỗi một lần động tác đều sẽ có mấy tên siêu phàm thú nhân bỏ mình truy lạc. Từ vòng khủng hoảng lan tràn toàn trường, tiếng kêu thảm thiết thỉnh thoảng vang lên. Cái gia hỏa này, người đầu dê nhìn lấy cái kia một đạo thân ảnh, trong mắt tràn ngập kinh hãi. Từ sông lấn bắt đầu một khắc kia, bọn họ liền tại quan vọng, làm nhân loại siêu phàm cùng thú nhân siêu phàm hòa mình thời điểm, tình thế một mạch tốt, làm bất diệt khanh đại nhân xuất hiện thời điểm. Chiến đấu càng là giống như thần trợ có thể ngắn ngủi thời gian mấy canh giờ tình thế chuyển tiếp đột ngột. Tên là Tô Hoài nhân loại xuất hiện, không chỉ có để ở bất diệt khanh công kích, thậm chí ở trong chiến đấu, lấy được thắng lợi. Cái kia tràn đầy hủy diệt chân không lúc xuất hiện, người đầu dê thậm chí cho rằng mình nhìn lầm rồi. Nhưng là lần nữa xác nhận phía sau, hắn còn là chỉ có thể tiếp thu cái này làm người ta không thể nào tiếp thu được kết quả. Đường Đường trụ linh cấp cường giả, cùng lý ra đại nhân thân phận cùng cấp Khải Minh Tứ khanh một trong, bất diệt phật sơn chết rồi, chết ở một nhân loại trong tay. Cái kia thông tiên hư vô chân không, chính là bất diệt khanh đại nhân nơi tầng thân mà bây giờ nhân loại triển khai phản kích hắn chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn lấy những thứ kia đều là thần duyên liên minh một phần tử quen thuộc đồng tộc chịu khổ tàn sát trong lòng kinh hãi dị thường nhưng không có biện pháp gì bởi vì hắn nói cho cùng cũng là siêu phàm mà thôi đặt ở thường ngày có lẽ có thể muốn làm gì thì làm nhưng ở cái kia phiến tràn ngập tử vong giết hại trên chiến trường chỉ biết rơi vào cùng đồng tộc kết quả giống nhau tại sao có thể như vậy người đầu dê cho tới bây giờ cũng không thể nào tiếp thu được cái này một cái kết quả không thể tin được đây là thật cường han bất diệt khanh đại nhân mặc dù ở thương tinh cũng được công nhận thiên tài cường giả tuổi còn trẻ liền lĩnh ngộ thâm viên đệ ngũ tầng phát tắc, kế thừa tứ khanh chi vị trở thành trong lịch sử trẻ tuổi nhất bất động khanh. như vậy đại nhân làm sao sẽ chết làm sao sẽ chết ở một nhân loại bình thường thanh niên trong tay phế vật thực sự là một đám phế vật đầu dê thân người sườn sắc mặt tái xanh xỉ vả thần cũng không nhịn được nữa bắt đầu trồi ẩm lên hắn nhìn lấy đầu bình trung từng cái chết đi thú nhân phản phất chết đi không phải thú nhân mà là chính mình cùng tộc giống nhau vì ai bên ngoài bất hạnh nộ bên ngoài không tranh liên một cái viêm bực tiểu quỷ đều không đối phó được, thực sự là phế vật. hắn liên thanh tức giận mắng, tâm tình không nói ra được không xong, mà cái này dạng tức giận mắng rơi vào người đầu dê trong thai, trở nên phá lệ trói thai. người nói cái gì? hắn mặt tâm trầm, lạnh lùng nhìn trầm trầm xì vạ thần, rất có một lời không hợp liền muốn động thủ tư thế. nhưng đối với này, xì vạ thần cũng là hoàn toàn không sợ. ta có nói sai sao? hắn lạnh lùng nói trang trọng, nhiều người như vậy liền một cái siêu phàm tiểu quỷ đều không đối phó được, còn có người kia cầu thí bất độc khanh, không phải nói có thể đơn giản giết sạch tất cả nhân loại sao? kết quả thế nào? Hắn mang theo tức giận há mồm, theo như lời nói tất cả đều là tâm tình phát tiết. Nguyên bản, hắn đã làm ra quyết định, vi thuận thú nhân bên này, mặc dù nhân loại chết hết cũng cùng chính mình không có quan hệ, chỉ cần có thể bắt được còn lại sỉ và pháp khí là tốt rồi. Đến lúc đó chính mình đột phá siêu phàm bên trên, thế gian này đem lại không có người có thể là chính mình đúng đay, thậm chí còn có thể mượn cơ hội này thoát ly lam tinh, đi đến vũ trụ thâm không trung, tìm kiếm tiếp tục đột phá cơ hội. Nói không chừng mình có thể trở thành trong vũ trụ này, tối cường đại đám người kia cũng không nhất định. Nhưng là muốn pháp rất tốt đẹp, hiện thực cũng rất tàn khốc đương đường bất động khanh dĩ nhiên chết ở cái kia viêm vực tiểu vị trên tay còn lại thú nhân siêu phàm càng lại như dây dán giống nhau liền một điểm phản kích năng lực đều không có đã bị đơn giản giết chết hiện tại hắn lo lắng liền không còn là có thể hay không bắt được pháp khí mà là muốn vấn đề như thế nào sinh tồn mình và thông thiên nhất mạch có thiên nhiên huyết hữu không chết không thôi cái loại này tiểu vị kia cho thấy thực lực kinh khủng nếu để cho bất động khanh trực tiếp giết chết có tốt hiện tại hắn không có chết ngược lại thì bất động khanh chết rồi trước đây chiếu theo thú nhân chỉ thị làm việc thời điểm hắn cũng không cân nhắc qua kết quả như vậy vì vậy liền ẩn đều không có. Giải phóng hư không liệt vùng, phóng thích thú nhân xâm lấn chính là chính mình. Chuyện này người sở đều biết. Một ngày lần này nguy cơ bị giải trừ, muốn thu nợ nần đứng lên, chính mình muốn ứng đối ra sao? Không chỉ có đám người kia là phế vật, liền cái kia bất diệt hành, cũng là phế vật. Ta xem ngươi cái kia chủ tử cũng không phải thứ tốt gì. Các loại phiền phức treo ở trong lòng, làm cho sĩ bạ thần triệt để mất đi lý trí. Quả ngươi thú nhân không phải thú nhân, trực tiếp liền mắng lên. Bất quá phen này tức giận mà dưới, ngược lại thì người đầu dê nói không ra lời. Chuyện này đừng nói ngoài thần dự liệu, liền hắn cũng hoàn toàn không nghĩ tới bất diệt khanh đại nhân làm sao lại bại chúng ta vĩ đại kế hoạch thật chẳng lẽ phải chết hiểu rồi sao nghĩ lấy những thứ này tâm tình của hắn trở nên hết sức phức tạp lúc này hắn chỉ hy vọng có thể có cái gì kỳ tích xuất hiện chỉ tiếc kỳ tích vĩnh viễn sẽ không lại người chờ đợi chung xuất hiện trên mặt biển nhiên về một phía giết chóc căn bản không có dừng lại xu thế tô hoài cầm trong tay trường thương, không ngừng xẹt qua mỗi một vùng không gian tự tay chạm sát từng tên một siêu phàm thú nhân bản đạo tinh phong thương tản mát ra nhanh nhẹn ấn hưởng mỗi một danh thú nhân ngã xuống đều đại biểu cho nó cắn nuốt một gã siêu phẩm võ giả cường thịnh sinh mệnh năng lượng. Trên mũi thương, cái kia đỏ tươi văn lộ phảng phất sống lại, biến đến điều gì không gì sẽ được. Tuy là vẫn chỉ có ba đạo, nhưng tôi lại có thể rõ ràng cảm nhận được, khởi đầu tinh ông môi thời môi khắc đều ở đầy trưởng thành lấy. Muốn tiến hóa đến điều thứ tư văn lộ, chỉ cần một cái thích hợp cơ hội. Tôi phải làm, chính là vì cái này cơ hội, đang cố gắng lấy. Không ngừng giết chóc, không ngừng tu luyện, không biết thời gian trôi qua. Trước mắt thú nhân từng cái giảm bớt, bất chi bất giác, một tên sau cùng thú nhân triệt để bỏ mình ngã xuống. Tôi phải phục hồi tinh thần lại, phát hiện bốn phía đám người đều ở xem cùng với chính mình trong mắt bọn họ có mừng rỡ, có kính nể, có sợ hãi vui với hung thú nguy cơ được giải quyết sợ với mấy chục tôn siêu phàm thú nhân chết bởi chính mình một người thủ nếu như mình đậu thủ không có người nào có thể ngăn lại bầu không khí trong lúc vô tình dĩ nhiên biến đến có chút khẩn trương thấy thế tô hoài mỉm cười yên tâm đi trải qua loại chuyện như vậy bất luận cái gì thù hận đều nên kết thúc tô hoài nhìn lấy ả xua thần với ashley ngữ khí nhanh nhẹn há mồm theo hắn cái này câu nói vừa ra khỏi miệng không khí hiện trường động nhiên nới lòng Các quốc gia siêu phàm trên mặt đều lộ ra đủ cười. Khi sư nói, giải quyết rồi những thứ này thú nhân, kế tiếp nên là cảnh nội phiền toái. Trên mặt biển cơ bản cũng là thú nhân xâm lấn trong bộ đội mạnh nhất một nhóm người, giải quyết rồi những người này, coi như còn có siêu phàm thú nhân, cũng sẽ không là quá phiền phải lớn. Nghe vậy, những người khác dồn dập phụ họa, nên trở về xử lý lãnh thổ một nước bên trong phiền toái, đợi lão phu xử lý xong cảnh nội hung thú, liền có thể gấp rút tiếp viện chư vị. Không sai, lập tức nên thông lực hiệp tác. Trải qua một trận chiến này, siêu phàm trong lúc đó cũng không có nghi kỵ cùng hoài nghi thậm chí nói ra chủ động hiệp trợ. Đối với lần này, đám người tự nhiên không phản đối. Mà lúc này, chợt nghe Hy Sư nói, "Chư vị, không nên đem thú nhân giết hết, chúng ta còn cần đạt được càng nhiều tin tức hơn." Hắn ở căn dặn các quốc gia siêu phàm, thú nhân xâm lấn một chuyện, đến bây giờ chân tướng cũng còn như lọt vào trong xương ngủ, nhất định phải biết rõ sau lưng chân tướng. Đối với lần này, những người khác cũng không phản đối. Nếu như có thể mà nói, chúng ta nên phải hiệp lực chương 424, Tô Hoài đi trước Thương tình tiêu diệt Khanh Lệ dạ gần hàng Lâm Lăng Tinh. Hai, chương 424, Tô Hoài đi trước Thương Đình tiêu diệt khanh lụy dạng gần hàng lâm lam tinh hai bắt sống nhất tôn siêu phàm thú nhân hải thần đề nghị một câu muốn nói biết đến tin tức nhất định là cảnh giới càng cao biết đến càng nhiều phải lấy được những tin tức này mới tốt phán định tình thế chuyện này là các quốc gia siêu phàm đang thương lượng tôi hỏi nghe không có vấn đề quá lớn lên đường phiến tốt chưa vị hắn hướng đám người nhắc nhở một câu thân hình tiếp lấy hướng về phía dưới trên mặt biển cái kia tràn đầy bánh ánh bạch quang quang môn còn chưa tiêu thất bất diệt khanh sau cùng thần hồn chính là trốn vào nơi đó bắt lại một gã thú nhân biết rõ tình trạng là một cái phương pháp mà hắn lại là muốn trực tiếp tiến nhập qua môn, làm rõ ràng đây hết thảy. Nếu như có thể mà nói, trực tiếp từ căn nguyên bên trên giải quyết tất cả vấn đề. Không thể. chứng kiến tô hoài cử động, phi sư vội vàng ngăn cản. tô tiểu hiu, định nhân nói không chừng không ngừng ồn ào một người, ngươi tùy tiện đi bảo, quá nguy hiểm. còn lại siêu phàm rồn dập phụ hoạn. đúng vậy, ai cũng có thể xảy ra chuyện, thế nhưng các hạ nhất định không xảy ra chuyện gì. đợi bắt lại mấy cái thú nhân, hỏi rõ chân tướng lại đi cũng không trễ. lúc này là tối trong yếu, vẫn là lang tinh ở trên tú nhân a. bọn họ đều muốn ngăn cản tô hoài tiến nhập môn. Bởi vì bây giờ làm tinh bên trên, Tô Hoài chính là hy vọng duy nhất chỉ có hắn ở, nhân loại nguy cơ mới có thể giải trừ. Một ngày hắn mất, thú nhân nếu như có nữa cường giả sầm lấn, nhân loại liền thành thịt cá trên thất gỗ. "Không cần thần trương, ta đi một lát sẽ trở lại." Tô Hoài cười đáp lại đám người, sau đó liền bay về phía phía dưới. Hắn tự nhiên biết đối thủ khả năng không ngừng bất diệt khanh một người, bởi vì ban đầu ở đáy biển biết trước, chợt nghe quá Khải Minh tứ khanh cái này danh xưng. Bí cảnh bên trong thời điểm, nữ oa đã từng nói qua, là thần nguyên liên minh nhất mạch xâm lấn. Hắn phải làm, chỉ là điều tra rõ tình huống mà thôi. Tuy nói gặp lại một gã trụ linh cấp thú nhân, mình cũng không nằm chắc thủ thắng, nhưng ít ra thông dong lui lại vẫn là có thể làm được. Chiến đấu lâu như vậy, ít nhất cũng phải biết đối thủ đến cùng là dạng gì tồn tại. Tâm tư chuyển động gian, Tô Hoài đã tới trên mặt biển quan môn trước. Đạo ánh sáng này cửa nhìn từ xa cũng không thu hút, nhưng đã đến trước mặt mới phát hiện phá lệ khổng lồ. Đứng ở trước cửa, một ố cảm giác kỳ lạ truyền đến. Không giống với Lam Tinh bên trên bất luận một cái nào đã biết sự vật, cũng bất đồng với bí cảnh cửa vào thông đạo. Cái này hết còn toàn bộ không phải thứ thuộc về Lam Tinh. Tô Hoài cất bước về phía trước, trước mặt hình thành quang môn đoàn năng lượng trùng, dọc theo từng cái màu trắng loáng xuất vua đưa hắn bao ở trong đó. Làm có dễ, Tô Hoài có thể rõ ràng cảm nhận được một cỗ kháng cự lực lượng. Cái này xuất vua cũng không phải là ở kéo hắn, mà là đang không ngừng thúc hắn. Dường như phi thường chống cự chính mình tiến nhập. Loại này đẩy không phải đơn thuần trên thân thể chống cự, mà là linh hồn tầm diện đối kháng. Tô Hoài mỗi bước lên trước, kháng cự lực lượng liền mạnh lên một phần, dường như liền linh hồn đều phải bị mạnh mẽ đẩy cách. Nhưng vào lúc này, trong đầu của hắn, thần trùng hiện lên một đạo ánh sáng nhạt một bố đặc biệt linh hồn lực trải rộng toàn thân, cái loại này chống cự cảm giác nhất thời thiếu rất nhiều. đến tận đây, tô hoài không do dự nữa, dưới chân phát lực trực tiếp về phía trước, phát sóng trực tiếp thời gian. mọi người nhìn lấy tô hoài thân hình một chút xíu biến mất ở quan mô trung. hắn muốn đi bên kia giải quyết sở hữu hung thú sao? nguy hiểm a? thú nhân vô cùng vô tận, nói không chừng còn có giống như ổn sần ra hỏa tồn tại, đi qua như vậy quá nguy hiểm. không thể a? lam tinh vô số dân chúng ở thấy như vậy một màn thời điểm, đều không khỏi trương. thú nhân hung tàn cùng cùng bố, ở nơi này một lần xâm lấn trung triển lộ không thể nghi ngờ cái này dạng tùy tiện tiến nhập quang môn đi đến bên kia, căn bản là dê vào miệng cọp, cùng chịu chết không khác nhau gì cả. làm sao bây giờ? giờ khắc này, trái tim tất cả mọi người đều để lên. bọn họ chỉ mong mỏi, tô phải có thể an toàn trở về. thương tinh mặt trái, cự lại dưới tế đàn. tiêu diệt khanh lì dạ cùng hát bảo nhân, thần bí khanh ba người khuôn mặt nghiêm túc đứng chung một chỗ. phía sau bọn họ còn có rất nhiều siêu phàm thú nhân, mỗi cá nhân biểu tình đều mười phần kinh ngạc há nhiên. bất diệt khanh đại nhân, làm sao sẽ chết? nhân loại tiểu quỷ, dẹp bất diệt khanh đại nhân. điều này sao có thể? bọn họ vô luận như thế nào cũng không thể tin được chính mình sở kiến cảnh tượng nhưng là sự thực lại đặt ở trước mắt trước đây không lâu một luồng tàn hồn thổi qua quan môn tới nơi này một bên bọn họ vốn tưởng rằng là chết trận đồng tộc nhưng khi cái kia một luồng tàn hồn phiêu tán ẩn chứa tin tức tụ vào mỗi cá nhân não hải bọn họ mới biết được đây là bất diệt bọn sơn khải minh tứ khanh một trong bọn sơn tàn hồn ẩn chứa cuối cùng một vệt tin tức là một nhân loại thanh niên rét lạnh ánh mắt cùng hắn tràn ngập bị diệt một quần sai trừ những thứ này ra lại không bất kỳ tin tức gì nhưng cái này một luồng tàn hồn bản thân liền là trọng yếu nhất tin tức. Linh hồn không chọn vẹn đến trình độ như vậy, khả năng lớn nhất chính là Bất Diệt Bọn sờn, đã chết, chết ở một gã nhân loại thanh niên trong tay. Cuối cùng còn sót lại một tia hồn phách, mang đến vị số không nhiều tin tức. Có thể cho dù bọn họ vắt hết óc, cũng nghĩ không thông Bất Diệt Khanh là chết như thế nào. Đường Đường trụ linh cường giả, hướng đối một đám dường như con kiến hơi nhân loại, giơ tay lên liền có thể hủy diệt. Kết quả sau cùng, cũng là nàng trước bỏ mình. Kết quả này tới quá mức hoang đường, thế cho nên hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng. Các thú nhân đã là cái gì, lại là há nhiên, không thể tin được chuyện này chân thực tính. Chỉ có lý dạ ba người, lúc này diện mục trường ngưng, thần tình nghiêm túc tới cực điểm. Phổ thông thú nhân chỉ có thể lý giải cái kia một cỗ tin tức hắn bao hàm hình ảnh, bọn họ đều là trụ linh, biết đến lại càng nhiều. Bất diệt vạn sởn, chết bởi nhân loại siêu phàm thủ. Một giây sau cùng, chỉ có một luồng tàn hồn bò chạy mà ra, vì bọn họ mang đến tin tức. Nhân loại đỉnh tiêm chiến lược đã phế, có thể nhập xâm. Ôn sần trong linh hồn sau cùng một đạo báo hét, vang vọng ở ba người bọn họ trong lòng. Nhân loại đỉnh tiêm chiến lược đã phế đi hơn phân nữa, hiện tại chỉ cần xâm lấn là có thể cầm lại toàn bộ. Cái này đối với bọn họ kế hoạch mà nói là một cái tin tốt, chỉ là cái tin tức tốt này lại giới không khỏi quá nặng nề một ít. Liên nguyên bản đối đầu gay gắt hắc bảo nhân cùng lý gia, lúc này cũng không nói chuyện. Tư lợi kéo nhìn lấy hai người bọn họ thần sắc nghiêm trọng, trong lòng đã có suy đoán, hai người này đang ở làm quyết định. Tự mình hàng lâm lam tinh vẫn là bàn bạc kỹ hơn. Chuyện này kỳ thực không cần quá nhiều do dự, bởi vì bọn họ có sứ mệnh trong người, đến từ lê minh khanh mệnh lệnh, xâm lấn lam tinh cầm lại chủ hồn. Chỉ là nghĩ đến đây cái mệnh lệnh, hắn sẽ không tự chủ nhớ tới cái kia một trương quen thuộc mặt núi nhân loại kia thanh niên trước đây chính mình trước giờ từ vết nước đi ra, lén lén cảnh cáo nhân loại lúc, tự mình thấy thiếu niên. khi đó hắn, vẫn chỉ là hôi địch thực lực a. thời gian ngắn như vậy, trưởng thành đến hắc địch, không chỉ có như vậy, còn thân hơn tay giết chết ổn sần. hắn là làm sao làm được? tư lợi kéo trong lòng đã nghi hoặc trùng điệp, cho dù suy nghĩ nát bóc, cũng nghĩ không thông đây hết thảy là như thế nào phát sinh. một gã nhân loại bình thường có giả, giết chết thần vị trụ linh ổn sần, đây hoàn toàn cùng thiên phương dạ đạm giống nhau. tiểu gia hỏa ngược lại là thật thú vị nha. một mảnh không khí trầm mặt trung, ổn sần nhiên há mồm. trong mắt của nàng nhéo lại. Né mặt lộ ra nhìn như nhanh nhẹn nụ cười, nhưng chứng kiến cái này một nụ cười trong ngáy mắt, tư lợi kéo tâm lại mạnh để lên. Tiêu diệt khanh lý dạ, thương tinh chứ danh chiến đấu người điên. Một ngày tiến nhập chiến đấu, sẽ trở thành mất lý trí điên thú, trọng yếu hơn chính là, nàng cung bất diệt sợ sờn, có nhất đoạn nhân sợ cậu chi đã qua. Hồn sân chết, xúc động nội tâm của nàng chỗ sâu nhất định lần. Tuy là nàng đang cười, nhưng trong mắt cái kia đang nổi lên báo tác, cũng là thương tinh bất luận kẻ nào đều không thể sao lãng, khủng đố nguy cơ. Tiểu Sâm phục vụ bên mình đổi lấy tình báo, ta nhất định phải quý trọng mới là nha. Lý dạ tự nói trầm rãi đi hướng trên tế đàn đứng sừng sững quan môn không nên bạo động hắc bào nhân thanh âm the thê vang lên nói đừng quên chúng ta nhãn là cái gì Vị phẫn nộ chủ đạo lỵ dạ cũng không phải là hắn muốn thấy nhưng đối với học môn nhân căn dặn lỵ dạ trí nhược không nghe thấy nàng trực tiếp đi hướng quan môn muốn thân lâm làm tình giới chương 425 lần đầu tiên tiếp xúc hành tinh cấp tầng giả một chương 425 lần đầu tiên tiếp xúc hành tinh cấp tầng giả một lê minh khanh trong miệng cái gọi là thần nguyên liên minh người thứ hai chẳng lẽ chỉ là một khuyết tùng với phẫn nộ cơ khí sao thương tinh giới tế đàn, mắt thấy lì dạ từng bước đi hướng quan môn, hắc bảo nhân nộ mà há mồm. hắn không phải thần nguyên người trong liên minh, đúng không di chuyển nọt sẩn cũng không có cái gì cảm tình đặc biệt, chết rồi chính là chết rồi. trừ bỏ kinh ngạc bên ngoài, trọng yếu hơn chính là bàn bạc kỹ hơn, làm rõ ràng chuyện này nguyên nhân sau lưng. ít nhất phải bảo đảm chỉnh thể hầu như không xảy ra vấn đề. Cầm lại ả thì trụ hồn đối với thần nguyên liên minh cực kỳ trọng yếu, đối nàng cũng là đồng dạng. nếu không thì không có hôm nay ra tay, nhưng là kế hoạch chưa thành công, lại xuất hiện ngoài ý liệu biến cố. bởi vì bất động bất sở chết, lụy dạ mất đi lý trí nếu như tùy tiện đi trước Lam Đình, có thể sẽ có phiền vãi càng lớn hơn nữa xuất hiện. Hắc Bảo Nhân tức giận quát Bảo Nương lại, nhưng không thấy Lãy Dã có chút muốn dừng lại xu thế. Thẳng thắn thân hình chớp động, chớp mắt dừng ở lý dạ trước người. Vì kế hoạch có thể thành công tiến hành, có đôi khi cũng cần một ít thủ đoạn gạt thủ. Chánh Ra, chứng kiến Hắc Bảo Nhân cử động, lý Dã mà không thay đổi dừng bước lại, lạnh lùng nhìn trước mắt Hắc Bảo Nhân. Nhưng Hắc Bảo Nhân cũng không động tác. Hán quanh thân pháp tắc lưu chuyển, minh công thần lực vận hành quan thân, không khí gần như băng kết. Thấy thế, thế Lãy dạ sau lưng vô tận truy bên trên lóe ra rét lạnh qua mang có một tia sợi hỏa khí đang kiểm thướt, tựa như lúc nào cũng muốn dấy lên. Chỉ một thoáng, bầu không khí biến đến khẩn trương tận cùng. Thần bí khanh thấy thế, trong lòng xuất hiện ngắn mũi do dự. Một bên là bởi vì ổn sần chết mất lý trí lý dạ, một bên là lê minh khanh tìm đến đặc thủ đối tượng hợp tác. Hai người thật muốn động thủ, nên bang một bên nào? Như vậy do dự cũng không có duy trì liên tục bao lâu, bởi vì rất nhanh, mới dị biến xuất hiện. Chỉ thấy xa xôi chân trời, đung nhiên sáng lên chói mắt trí cực qua mang. Đáng chết, thấy do cái này ánh sáng, hắc bảo nhân thần sắp đại biến. Hắn lại không để ý tới trước mắt sáu linh lý dạ thân thể trôi ở không gian một mảnh ba động, thân hình chậm rãi làm nhạc tiêu tán, ẩn dấu đi. Cũng đúng lúc này, chỗ một màn kia ánh sáng chói mắt hiện ra đã bay tới trước người. Thần Nguyên Liên Minh, thật to gan. Gầm lên kèm theo cái này ánh sáng đến đây. Khi này một vệ quang mang dừng lại, trong đó người rốt cuộc hiện ra chân dung, là một gã tinh thần truyền thước, râu bạc trắng hắc bảo lão giả. Lão giả sinh tự động, trước mắt uy nghiêm. Đến trong mấy mắt, hiện trường ngoại trừ lì dạ cùng tư lợi kéo bên ngoài sở hữu thu nhân, đều không bị khống chế quỷ giáp trên đất. Kinh khủng át, để cho bọn họ liền đầu cũng không ngẩng lên được. Mục Lão, Thương Tinh nghị hội cường giả, độc lập với thu chúng liên hợp hội cùng đệ tam quốc bên ngoài. Thương Tinh vận hành người quản lý. Sự xuất hiện của hắn, biểu thị thần uyên liên minh bí mật tiến hành kế hoạch đã bại lộ. Nghĩ tới chỗ này, Tư Lợi kéo sắc mặt đại biến. Lấy thần uyên liên minh hôm nay thân phận địa vị, hội nghị trách tội xuống bọn họ có thể không chịu nổi. Công nhân trái với văn minh liên hành tình cấu ước, xâm lấn văn minh cấp thấp tinh cầu, bọn ngươi có thể bị tội. Lão giả há mồm trong nấy mắt, thế đàn không khí bốn phía không có dấu hiệu nào lưu chuyển ra người ảo phù văn. Ở nơi này phù văn bao vây, bao quát lý ra. Tư lợi kéo ở bên trong sở hữu thu nhân đều không thể đang độc làm mảy may. Tinh thần kỳ cơ giả, chân chính so với trụ linh còn muốn cường đại tồn tại, đơn giản không chế được mọi người. Lão giả cánh tay nâng lên, hướng trước tế đàn đất chống khẽ ngoắc một cái. Một giây kế tiếp, chỉ thấy một kia mở nhãn trí cực tử sắc linh hồn lực từ mỗi một cái thú nhân đầu đỉnh bay lên, cuối cùng xếp thành một đường kia, bay vào lao giả trong tay. Lão giả đứng yên tại chỗ, nhìn như không có thành tiệu. Nhưng có quan hệ thần nguyên liên minh làm ra, từ bắt đầu đến nay quá trình đã một màn phơi bày ở trong tim của hắn. Hoàng, làm xem đến thần liên minh dựng lưu sầm lớn cùng với thực hành quá chính lúc lão giả mặt lộ vẻ màu sắc trắng nhã trầm giọng nói sâu lớn một cái liền ba cấp cấp đều không đạt tới văn minh thần nguyên liên minh thật đúng là cho ta thương tình mặt dài a hắn thành tựu tinh thần cảnh giới tồn tại biết được chuyện này trong lòng liền cực kỳ tức giận các ngươi nên biết vũ trụ văn minh công ước trung đối với nhị cấp văn minh định nghĩa cùng bọn họ nên chịu đến loại nào bảo hộ a hắn nhìn lấy trước mặt lì dạ cùng tư lợi kéo nữ khí xâm nhiên đặt câu hỏi ba cấp trở xuống văn minh chính là lợi dụng năng lượng vẫn còn ở hành tinh giai đoạn không cách nào tiến hành cự ly xa vũ trụ đi thậm chí ngay cả tự thân trôi ở hệ hành tinh đều ra không được đối với dạng này văn minh vũ trụ công ước thực hành không can thiệp trạng thái bất luận kẻ nào đều không thể can thiệp nên phát triển văn minh bất luận diệt tuyệt vẫn là kéo dài đều chỉ có thể quan sát không thể tham dự đây là vũ trụ văn minh sinh thái đa dạng hóa phát triển cơ bản nhất điều ước bất luận cái gì trái với nên điều ước văn minh đều muốn thừa nhận tinh tế liên minh trừng phạt tư lợi kéo không làm trả lời trong lòng hiện lên vũ trụ văn minh công ước điều khoản trong lòng cũng minh bạch mục lao đang nói cái gì thân liên liên minh là thương tinh một phân tử lại một mình xâm lấn nhị cấp trở xuống lang tinh một ngày bại lộ toàn bộ thương tinh đều muốn cùng nhau thừa nhận xâm lấn đế cấp văn minh hậu quả vì vậy hội nghị nhất định sẽ không bỏ qua bọn họ ồ trong lúc đang suy tư không trung vang lên một lao hoang mang thanh âm kinh dị ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy trước mặt của hắn vô căn cứ hiện ra một bức tranh trong hình là bị hủy diệt tính pháp cầu bao trùm muộn sân cùng với phía trước nâng quyền hạ lạc thanh niên pháp cầu bạo liệt huyền thân thể vỡ vụn nát mòn phía dưới thủy trung chưa từng mở miệng ly ra, thấy như vậy một màn phía sau hai mắt trở nên đỏ như máu cắn răng nghiến lợi nhìn lấy trong hình thanh niên đương đương tứ Khanh một vòng Dĩ nhiên thua ở cái này dạng một nhân loại sao?" Mục lão nhìn lấy trong hình ổn sần hoàn toàn tiêu thất, ngữ khí lại tựa như ngoài ý muốn, vừa tựa như châm chọc mở miệng. Ánh mắt của hắn thủy chung dừng lại ở Tô Hoài trên người. Qua được hồi lâu, mới nhẹ nhàng giơ tay lên xóa đi trước người hình chiếu, nhìn về phía Lý Dạ đám người nói, "Làm cho tu Tô gì cô tới gặp ta?" Hắn nói xong, xoay người liền muốn rời đi. Chứng kiến cái này cảnh tượng, tư lợi kéo nội tâm trầm xuống. Bọn họ nói cho cùng cũng chỉ là thần liên minh một phân tử, cũng không phải trưởng cống giả, không có cùng đối phương đối thoại tư cách. Mà đối phương há mồm liền muốn Lê Minh Khanh đi bảo chính là phải xử lý chuyện này. Có thể hay không cầm lại ạm thì trụ hồn còn không nói. Lúc này nhất định là không cách nào nữa tiến hành lần thứ hai sầm lớn. Nhưng là thật muốn lúc đó đình chỉ sao? Tư Lợi kéo chân chờ, ngẩng đầu nhìn về phía Lý Dạ. Lúc này Lý Dạ không nói câu nào, ánh mắt nhìn chằm trầm phù động quan môn. Hiện nhiên nàng còn băn khoăn báo thủ, đã bất luận cái gì nói đều nghe không lọt. Làm sao bây giờ? Tư Lợi kéo muốn há mồm miệng giải một phen, lại không có cái lý do nói cho qua. Đang lưỡng lự lúc, biến cố nổi bật. Chỉ thấy trên tế đàn, cái kia dũng động linh hồn năng lượng quan môn. Đột nhiên bắt đầu táo động. Người nghênh mạch quang lưu chuyển, quang môn chính giữa màn sáng giống như một đạo lá mỏng, sinh sôi phồng lên rồi. Một màn này tới đột nhiên, hấp dẫn đang muốn rời đi ánh mắt của lão giả. Hắn cúi đầu nhìn về phía phía dưới quang môn, ánh mắt lộ ra một tia hoang mang. Linh hồn tế đàn, mạnh mẽ mở lưỡng địa chi bích trướng, lại chỉ có thể từ trong ra ngoài, vật chất không cách nào từ bên kia tới được. Thế nhưng lúc này cái này cảnh tượng, rõ ràng cho thấy có vật gì muốn đi qua. Đó là cái gì? Có thú nhân kinh hô thành tiếng. Theo phía dưới một gã thú nhân kinh hô chỉ thấy quang môn trên có một đạo thân ảnh nhanh chóng phóng đại, cái kia ảnh tử sơ lúc rất nhỏ, từ từ không ngừng phóng đại, thẳng đến hoàn toàn biểu hiện ra hình người, một chút xíu biến đến rõ ràng. quang môn mỏng màng gô lên, giống như là có cái gì muốn rung manh tiến ra, lại bị hoàn toàn hạn chế giống nhau. nhưng đối phương mặc dù chưa ra, mọi người cũng thấy rõ hàn tướng mạo. đây là người khí chất lãnh nghị thanh niên, hai mắt như nước, khí thế như lao, nghiêm nghị hai mắt đang xuyên thấu qua màn sáng, lạnh lùng nhìn chăm chú vào bên này. mà ở chứng kiến người thanh niên này trong nháy mắt, sở hữu thu nhân biểu tình đều có biến hóa bất đồng. cái này. Cái chương 425, lần đầu tiên tiếp xúc, hành tinh cấp cường giả, 2, chương 425, lần đầu tiên tiếp xúc, hành tinh cấp cường giả, 2, ra ngoài này, là quái bất kia, chính là hắn. Rất nhiều thú nhân bỗng nhiên phản ứng kịp, đây chính là giết chết bất động khanh đại nhân nhân loại kia thanh niên. Trong lòng kinh dị đồng thời, cũng có sợ hãi hiện lên. Bên kia, tư lợi kéo lấy làm kinh hãi, làm sao cũng không nghĩ đến tô lại biết xuất hiện ở nơi này." Hắn cách tương tinh, chỉ có trên tế đàn cái kia một cánh cửa ánh sáng cách. Loại bí mật này cảm giác bị người dò nó làm cho hắn cái này thân là trụ linh tồn tại đều có một loại cảm giác khó chịu. Phản phất thú nhân bí mật, trong nháy mắt bị loài người đã biết giống nhau. Nhưng phản ứng lớn nhất người, vẫn là phải tính xa xa bị đơn giản khống chế không thể động đậy lý dạ. Chỉ thấy nàng nhìn chằm chằm quang muôn bên trong bóng người kia, trong mắt gần như muốn phun ra lửa, cả người cổ đãng lấy kinh khủng pháp tắc trí lực, phía sau vô tận truy giấy lên khủng bố hỏa diễm. Nếu không là bị khống chế lại, nàng lúc này đại khái tỷ lệ đã liền xông ra ngoài. Dường như lý dạ giống nhau, tôi phải cũng ở nhìn lấy nàng. Thân ở quang muôn trùng, người chống cự cường thịnh lực bài xích. Ánh mắt của hắn sệt qua trong tầm mắt trong vi, cái kia lần lượt từng bóng người. Trong bọn họ, có dường như siêu phàm một dạng phổ thông hắc địch thú nhân, cũng có giống như ổn sẩn trụ linh cường giả. Một người trong đó, là mình phía trước ở 10 vạn .000 mét đáy biển đã gặp thú nhân. Mà khác cái kia một nữ tử du chưa gặp qua, nhưng đối phương xem chính mình mắt thần, cũng là tràn đầy tiểu hận, hận không thể tại chỗ giết mình. Thế nhưng bọn họ vì sao bất động? Tô Hoài suy tư về, ánh mắt lần nữa chuyển động, nhìn về phía bầu trời xa xăm. Nơi nào còn lơ lửng lấy một ông già, đối phương chính thần hình thái thản nhiên xem cùng với chính mình. Hoàn toàn nhìn không ra vẻ địch ý, nhưng khi chứng kiến đối phương trong nháy mắt, Tô hoài Tâm vẫn là trong nháy mắt căng thẳng lên. Bởi vì ở phá vọng thần đồng trong tâm mắt, đối phương dĩ nhiên không có bất kỳ hình thái. Liên người bình thường nhất đều có tiểu hỏa miêu hình thái, cái này dạng một cái không có bất luận cái gì hình thái biểu hiện người, chỉ có một cái khả năng, hoặc là so với người bình thường còn yếu, hoặc là là đã hoàn toàn vượt ra khỏi phá vọng thần đồng có thể quan sát cảnh giới. Phá vọng thần đồng có thể thấy cảnh giới tối cao, là biểu hiện ra hỏa hồng thái dương trụ linh cảnh. Cái này cảnh giới của ông lão, còn muốn ở trụ linh bên trên. Dù cho đối phương không có để lộ ra bất kỳ khí tức gì, nghĩ đến trụ linh bên trên cảnh giới này, Tô Hoài tâm vẫn là để lên. Bất động sơn là trụ linh, mình cũng muốn dùng tất cả vừa liếng, tài năng, mới có thể chiến thắng, trụ linh bên trên tồn tại lại muốn làm sao chiến thắng. Hoặc có lẽ là, có bất kỳ thủ thắng khả năng sao. Bốn mắt như nhau, Tô Hoài dị thường cảnh giác, nếu như nói nơi này có bất luận cái gì một cái người có thể sẽ uy hiếp đến mình tính mạng nói, nhất định là không phải lão nhân này không còn ai khác. Nhưng là làm cho Tô Hoài ngoại ý muốn là... Khi hắn cùng đối phương ánh mắt đụng vào trong máy mắt, trong mắt của đối phương dĩ nhiên lộ ra tiêu ý cho là ảo giác. Tô Hoài nhìn nữa, lại phát hiện trong mắt đối phương tràn đầy thưởng thức đủ cười, dĩ nhiên tại đối với mình nhẹ nhàng gõ đầu. Chuyện gì xảy ra? Tô Hoài trong lòng hoang mang càng sâu. Hắn lại ôm lấy rõ xét tình huống mục đích tiến nhập lối đi, mục đích là phải hiểu rõ thú nhân nội tình. Thế nhưng theo không ngừng hướng vào phía trong, bài xích lực lượng càng ngày càng mạnh, đến bây giờ rốt cuộc đến có thể thấy do đối diện vị trí cũng là không cách nào nữa tiến thêm một bước. Hắn làm xong đối phương nếu như công kích, liền nhanh chóng rút lui dự định. Thế nhưng theo dự đoán công kích không có đến, ngược lại tình huống biến đến thập phần quỷ dị. Đối phương mạnh nhất tồn tại, hoàn toàn nhìn không ra vẻ để ý, còn đối với mình khuôn mặt tươi cười mà đợi. Mà giống như ổn sần trụ linh vũ giả, một cái phía trước chỉ thấy qua, khác một cái thấy thế nào đều hận không giết được chính mình. Nhìn nữa còn lại thú nhân, cũng là mỗi một người đều biểu hiện vẻ mặt kinh sợ. Nhất định muốn nói, dường như bọn họ một đã sớm biết mình là ai. Tình huống như vậy, đúng là ngoài ý liệu. Tâm tư chuyển động, Tô Hoài nhìn về phía cái kia vẻ mặt phẫn hận nữ nhân, nếu như nói có cái gì chiến đấu không thể tránh khỏi nói, có thế trừ a. Bốn mắt nhìn nhau. Ngọn lửa vô hình bắt đầu va chạm. Tô Hoài nỗ lực tìm ra đối phương tức giận như vậy nguyên nhân, mà đối phương mâu quang chuyển động, như muốn nhớ kỹ trên người mình mỗi một chi tiết. Đúng lúc, đối phương giống như là chợt nhớ tới cái gì. Nàng chợt vật đỉnh lấy hạn chế nâng lên một tay, thân lực vận chuyển gian, phía trên tế đàn giống nhau quang đoàn bị dẫn động, chậm rãi bay về phía bàn tay của nàng. A, theo quang đoàn ý động, bén nhọn khàn khàn thống khổ tiếng hô vang lên. Tô Hoài lực chú ý bị hấp dẫn, theo bản năng ngẩng đầu, một giây kế tiếp, thần sắc lại đột nhiên biến hóa. Bởi vì cái kia quang đoàn trùng, một tấm không gì sánh được quen thuộc mặt mũi đang đang rủ Bích Lạc Đế Quân, Thông Thiên Võ Viện tiền nhiệm viện trưởng, đối nàng có ơn tri ngộ lao sư. Lao sư, Tô hoài thần tình động dung, trong lòng sinh ra kịch liệt xung động, không chút do dự về phía trước, nỗ lực phá tan màn sáng hạn chế." Nhưng là loại này bắn vào không hề có tác dụng, thậm chí truyền đến mạnh hơn lực bại xích. Ma Thế đàn bên ngoài Lý Dạ chứng kiến tôi hoài phản ứng, trong mắt hiện ra một nụ cười lạnh lùng. Quả nhiên, trước đây thu thập được tin tức không có sai, cái này từ trong hư không bộ hoạch đáo hỗn vách, chính là Bích Lạc Đế Quân, là hắn ngày xưa sư. Đã như vậy, lì Dạ trên tay nhẹ nhàng phát lực, cái kia một nguồn năng lượng quang đoàn tự dương và mèo cao thống khổ rãy rủa vang lên lần nữa. nhìn lấy một màn này, tô hoài nguyên bản bình tĩnh tân sát, từng bước lạnh xuống. bích lạc đế quân từng bị hậu thần cùng xì vạ vây công mà chết, linh hồn bay vào hư không, bị hy sư thu nạp nhất hồn nhất phách, trừ bỏ vì ân sư báo thù bên ngoài, hắn tự không có quên, muốn tìm trở về lưu lạc hồn phách. làm thế nào cũng không nghĩ đến, lại ở chỗ này trừ kiến. nguyên lai ân sư hồn phách cũng không tại trong hư không, mà là bị thú nhân bắt được, khốn tại trong tế đàn, thừa nhận bản chất nhất thống cổ mắt thấy lì dạng, tô hoài hai mắt nhao lại, lệnh lệnh lạnh giá. đối phương là cố ý hành động này hắn nhớ kỹ, bất luận đối phương vì sao như vậy, lý do là cái gì, chính mình cho nàng trong lúc đó đều muốn là không chết không nứt, mạnh mẽ 36 lớn lực bài xích chuyển đến, đơn thuần lợi dụng thân thể đã không cách nào ngăn cản. tô hoài thân thể bị này bộ lực lượng thúc không ngừng lùi lại, một chút xíu từ trước đến nay trô tối lui, thế nhưng cho đến thân hình hoàn toàn tiêu thất, ánh mắt của hắn cũng thủy chung dừng lại ở lý dạ trên mặt, không hề rời đi quá phận chút nào. mắt thấy tô hoài tiêu thất, một ít thú nhân theo bản năng tùng một khẩu khí, vừa mới nhìn thấy linh hồn bị hành hạ trong nấy mắt, nhân loại kia để lộ ra khí tức đích thực quá đáng sợ cho người cảm giác dường như bất luận tồn tại nào ở lửa giận của hắn dưới đều phải bị đốt cháy hầu như không còn giống nhau. Cũng may, đối phương tiêu thất. Chúng thú nhân từng một khẩu khí. Lý Giã lại là chậm rãi nắm chặt nắm tay, theo động tác của nàng, đoàn kia năng lượng cũng ở không ngừng co rút lại, thống khổ gào thét luân phiên vang lên. Nàng muốn cho cái kia tiểu quỷ, cũng đến một chút mất đi trí thân tư vị. Tốt lắm. Nhưng liền tại lý Giã nắm đấm gần nắm chặt thời điểm, lại vang lên một đạo không kiên nhận thanh âm. Theo đạo thanh âm này vang lên, Lệ lại không có cách nào có một xúc động làm. Giữa không trung, lão giả khẽ bước chồng râu, nói: bất luận kẻ nào không phải tổn thương hắn. Mặt khác, lão giả nhìn quanh phía dưới, lẩm như nói, "Thần uyên liên minh chịu tội có thể miễn trừ, làm cho tu Tuzi cô tới tìm ta." Lập tức, một câu nói hết, lão giả đã không còn khoảng khắc dừng lại, thân hình hóa thành lưu quang tiêu thất. Hắn chỉ ở trước khi đi, nhìn thoáng qua Tô Hoài biến mất quang môn, trong mắt thần tình biến ảo, không biết đang suy nghĩ gì. Đợi cho lão giả ly khai, hiện trường áp lực đột nhiên tiêu tan, mọi người trong nháy mắt khôi phục năng lực hành động. Trong thiên địa, thế đàn như trước tản ra cường quang. Lý Giả cũng khôi phục năng lực hành động, nhưng khi nhìn bầu trời linh hồn nhưng cũng không dám có nữa bất kỳ động tác gì. Đồng dạng, cái tên như cũ đứng sừng sững quan môn, cũng lại không người tới gần. đáng chết đáng chết đáng chết. Không gian một trận lay động, hắc bảo nhân một lần nữa xuất hiện, trong miệng chửi tới không ngấm. Bị thương tinh hội nghị phát hiện, bọn họ kế hoạch muốn chấm dứt. Chương 426, Lang tinh nguy cơ bình định, siêu phàm hội nghị, vũ trụ mở màn. 1. chương 426, Lang tinh nguy cơ bình định, siêu phàm hội nghị, vũ trụ mở màn. Một, giết. Đem những sinh này trục xuất thổ địa của chúng ta. Siêu phàm đang ở trên đường chạy tới, cùng đám này sinh liệu rồi. Cực đông cực bắt chi địa băng nguyên bên trên, tiếng kêu đối thành một mảnh. Đen đuổi lủi hung thú đại triều phía trước, chuẩn bị chiến đấu khu chiến sĩ nhóm hợp thành một cái kiên cố phòng tuyến, không ngừng đẩy tới. Bọn hắn giờ phút này, trong mắt tràn đầy chiến ý, mặc dù trước mặt là hàng ngàn hàng vạn hung thú, cũng không có sợ hãi chút nào. Nòng súng bắn ra hỏa diễm, đại pháo ù ù vang vọng, băng nguyên bên trên chiến hỏa bày tán loạn. Từ chứng kiến Tô Hoài Trạm sát bất động sợn, liên thủ đánh gục mấy chục tôn siêu thú nhân về sau, nhân loại sợ hãi trong lòng liền triệt để tiêu tán. Chỉ còn lại có đem hung thú cùng thú nhân đuổi ra ra viên kiên định quyết tâm chính là này cổ quyết tâm, khu sử bọn họ không sợ chết chiến đấu, thậm chí ngay cả chiến tuyến đều đẩy về phía trước vào một vài km. Mà chiến đấu như vậy, phản phất bệnh viện vô và bến. Phía sau tự mình chỉ huy chiến đấu tại Côn Ngẫu nhiên hoàn thành, cũng là trước mắt càng khái. Mặc dù có thể ở cùng đường bí lối lập tức, còn có thể sinh khí dũ khí phản kháng, còn có thể lấy gấp 10 lần lửa giận đánh trả thú triều, toàn bộ bởi vì Tô tọa kinh thế tuyệt luân biểu hiện. Là Tô tọa để cho bọn họ thấy được, nhân loại hy vọng chiến thắng hiện tại không chỉ có là phụng thiên chuẩn bị chiến đấu khu viêm bực mỗi một cái chuẩn bị chiến đấu khu mỗi trên một chiến tuyến đều có giống nhau chiến đấu đang tiến hành từng cái chuẩn bị chiến đấu khu đế tôn dẫn theo phía dưới mỗi cái cảnh giới chiến sĩ cùng hung thú chiến thành một đoạn Làm tinh đa số siêu phạm thú nhân đã bị kích sát kế tiếp chỉ cần đem hung thú khu trục thanh trừ lần này nguy cơ là có thể giải quyết triệt để cẩn thận phía trước trên chiến tuyến một gã chiến sĩ đông niên kinh hô nguyên lai like là một chỉ thất giai hung cầm xuyên qua phía trước nhất đế hoàng cấp võ giả tạo thành chặn lại tuyến bọn tới trên chiến tuyến vương nó khóa được rồi một tên binh lính đang từ trời cao lao xuống mà đến. Chiến sĩ tuy là phản ứng cấp tốc, nhưng khi chứng kiến lúc đã không né tránh kịp nữa. Nhưng vào lúc này chân trời đã có một đạo lưu quang phi hiện. Này đạo lưu quang vàng long ánh lục lẫy lại mang theo lệnh lùng khí trước mắt chống gần bầu trời. Lao xuống hung cầm thân hình còn ở hạ lạc đã bị vàng long ánh lưu quang xuyên qua. Một giây kế tiếp dược triển hơn trăm em mở thân hình khổng lồ ở mầm truy lạng. Một bích thất giai hung thú tại chỗ lạc. Nhìn nữa lưu quang bay tới phương hướng một gã cánh tay trần bắp thịt cuồn cuộn trung niên nam tử đang lấy tốc độ cực nhanh bay tới. Khi xưa. 19.000 người tới, sở hữu chiến sĩ đều mừng rỡ không thôi. nguyên do bởi vì cái này người không lâu trước vẫn còn ở phát sóng trực tiếp bên trong phía trên chiến trường kia, một người ngăn cản số lượng tôn siêu phàm thú nhân, là viên bực nhiều tuổi nhất, cũng trí tuệ nhất siêu phàm, chuyển hỏa hi sư ân công thánh. hi sư bay đến chiến trường trong ngay mắt, khổng lồ siêu phàm uy áp vông thả ra tới. xa xa nguyên bản vẫn còn ở hung manh về phía trước thú triều, trong ngay mắt ngừng. mà khi hi sư cước bộ không ngừng bay về phía trước, thân hình sệ qua chỗ, hàng ngàn hàng vạn dây dài hung thú, khoảnh khắc hóa thành bụi bị. nhưng hi sư cước bộ không ngừng tiếp tục đi phía trước. Vô tận thú triều ở chỗ sâu trong là đế hoàng cấp các võ giả chiến trường. bọn họ cùng bảy bát giai hung thú chiến thành một đoàn, năng lượng bạo liệt không ngừng. Theo hi sư đến, nơi này chiến đấu xuất hiện chốc lát đình trệ. Mộ Dung Kiếm Đế, ấn Chính Hạo đám người nghiêng đầu nhìn về nơi xa, mặt lộ vẻ mừng rỡ. Hung thú đại quân thì dường như thấy được khủng bố quái thú một dạng, liều linh bắt đầu xoay người chạy trốn. Thế nhưng bọn họ chỉ chạy đi một khoảng cách, lại lần nữa quay lại, hướng về đường cũ vào tới. Bởi vì lui về phía sau lộ tuyến bên trên, đồng dạng có một cổ cường đại chí cực khí tức đang không ngừng tới gần. Thú nhân xâm lấn trong bộ đội trừ bộ trợ giúp trên biển chiến đấu siêu phàm thú nhân bên ngoài, còn có lưu thủ tại chỗ, khu sự hung thú thu thập linh hồn thú nhân tồn tại. Hầu như mỗi cái chuẩn bị chiến đấu khu đều có một người. Lúc này cảm ứng được hy sứ đến, siêu phàm thú nhân cũng xuất hiện ở trên chiến tuyến. Hai người gặp nhau trong ném mắt, chiến đấu hết sức căng thẳng. Và nguyên bên trên, không khí chợt lạnh như băng hơn 10 phần. Đại chiến gian lại có mấy mười vị thú nhân xuất hiện, khoác xám lạnh cùng lam sắc cây sáo, là đế cấp cùng hoàng cấp thú nhân. Phía sau các tộc đế tôn thấy vậy, không có bất kỳ do dự nào, thẳng tắp nhắm phía đối thủ trước mắt bốn là không chết không thôi hai tộc bất luận cái gì ngôn ngữ giao lưu đều là dư thừa, trừ đế cùng hoàng cấp đều lấy ra hoàn toàn khí lực, gắng đạt tới tiêu diệt trước mắt thú nhân. trong trước mắt cả phiến băng nguyên đều thành năng lượng mãnh liệt chiến trường, giống nhau chiến đấu xuất hiện ở viên bực mỗi một cái chuẩn bị chiến đấu khu, thậm chí làm tinh các nơi mỗi một quốc gia đều ở đây tiến hành. thần quốc rất tốt thực hiện nổi lên nhân chứng thân phận, đem mỗi cái quốc gia chiến tranh đều đồng bộ phơi bày ở phát sóng trực tiếp trên bình đại, các quốc gia dân chúng đều âm thầm nắm chặt nắm tay, đang mong đợi chiến đấu thắng lợi cũng đúng lúc này, từ trên mặt biển trở về siêu phàm đã gia nhập chiến trường. Nhân loại siêu phàm đánh với thú nhân siêu phàm, đế cấp đối với đế cấp, hoàng cấp đối với hoàng cấp. Sau cùng chiến tranh, triệt để khai hỏa. Đầu sỏ gây nên cũng chỉ còn lại có những thứ này thú nhân, chỉ cần kết cục bọn họ, chúng ta liền an toàn. đúng vậy, ít nhiều hung thần. mẹ, về sau lão tử ai cũng không tin, sẽ tin phụng hung thần. là hắn đã cứu chúng ta. nhìn lấy phát sóng trực tiếp thời gian chiến đấu kịch liệt, mọi người không ngừng nghị luận. mọi người đều biết, là trên mặt biển cái kia một trận đại chiến chấn động thế gian, cứu vớt bọn họ mau nhìn viêm vực, hung thần xuất ra rồi, ngoa đảo, thật mạnh. Đúng lúc, đạn mạc đỗng nhiên biến đến tốc động. Một ít nguyên bản không có chú ý viêm vực tình hình chiến đấu khán giả, chứng kiến đạn mạc lập tức điều tra vực màn ảnh. Chỉ thấy một mảnh tuyết trắng mênh mang trong cánh đồng hoang vu, chẳng biết lúc nào xuất hiện một gã thanh niên. Dưới chân hắn đạp thần long, từ trong hư không cuốn ra, trôi đi qua, che khuất bầu trời hỏa diễm cùng mưa đen đánh xuống. Kinh khủng này dị tượng trôi đi qua, tất cả thú triều cũng như cùng là như băng tuyết tan ra không còn nếu như đem hình ảnh phóng đại nhìn nữa, Thình Lình sẽ phát hiện, cái kia xì bạch hỏa diễm là từng cái to bằng ngón tay thần dị tiểu trùng, mưa đen lại là ở hong long vũ cánh khủng bố châu chấu, những con trùng này dường như sống biển, tinh quyền băng nguyên đại địa đem tất cả hung thú thanh trừ không còn, mà Tô Hoài bước chân cũng không có dừng lại, thân hình hắn như điện xuyên qua băng nguyên, trực tiếp đi tới một chỗ năng lượng dũng động chiến trường, trên chiến trường là hi sư đang cùng một gã hổ hình thú nhân kịch chiến, tôi hải giơ tay lên, một tông ném cái kia nguyên bản hung hãn thu nhân, liền như là cây khô khô gắt, mất đi sở hữu sinh tức, lại là một kích chạm sát siêu phàm thú nhân, thấy như vậy một màn, vô số khán giả chấn phấn không thôi. hung thần đã trở về, hắn không có chết. hung thần côn trùng đều tốt mạnh mẽ a. ha ha, có tô thần lực trận, ta xem những thứ này thú nhân có thể lật lên cái gì bỏ sống tới. đạn mạc lên tiếng vô cùng kích động, mọi người khi nhìn đến tô hoài một khắc kia, nguyên bản sách theo tâm cũng buông lòng xuống. không lâu, bọn họ nhìn tận mắt tô hoài biến mất ở thần bí trong thông đạo. cái kia đi thông hung thú bị diện cánh cửa ánh sáng, đại biểu cho rất nhiều không cách nào nói nói nguy hiểm. rất có thể hung thần tiến bảo cũng sẽ không về được. nhưng là bây giờ. Hắn không phát hiện chút tổn hao nào, bình nhiên vô sự xuất hiện ở trên chiến trường, thậm chí hiệp trợ Hi sư chém giết nhất tôn siêu phàm. Cái này liền nói rõ hung thần không có bất kỳ nguy hiểm. Lần này nguy cơ cũng có thể cấp tốc giải trừ. Có kết quả như vậy, đối mọi người mà nói tự nhiên là không thể tốt hơn. Thỉnh cầu các hạ hiệp trợ thanh trừ cảnh nội hung thú, ta đi một lát sẽ trở lại. Giải quyết rồi siêu phàm thú nhân, Tô Hoài xoay người đối với Hi sư chắp tay thi lễ, nói xong liền mặt không thay đổi khu xử ngầm lòng, một đầu đâm vào hư không. Hi sư nghe vậy, tự nhiên lý giải Tô Hoài ý tứ là ở nhắc nhở hắn trợ giúp thanh lý viên vực cảnh nội hung thú, không chần chờ chút nào liền bay về phía một cái phương hướng. Viên vực cảnh nội còn có siêu phàm thú nhân. Nhưng có hắn cùng ngao tổ Long Liên chương 426, Lam tinh nguy cơ bình định, siêu phàm hội nghị, vũ trụ mở màn, 2, chương 426, Lam tinh nguy cơ bình định, siêu phàm hội nghị, vũ trụ mở màn, 2, thủ, không có bất cứ vấn đề gì. Khi sư Ly Khai, băng Nguyên chiến trường một lần nữa vang vọng tiếng thê Bất quá đem so với trước, thú triều đã bị thanh trừ hơn phân nửa, hung hán siêu phàm thú nhân cũng chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Còn lại một đám đế cấp cùng hoàng cấp tú nhân, đang mắt lớn trừng mắt nhỏ, gian nan chống đỡ võ giả nhân loại vây công. Lúc này, quan sát phát sóng trực tiếp mọi người nghi hoặc không thôi. Hung thần bây giờ muốn đi nơi nào? Xem hắn vẻ mặt, dường như tâm tình không phải rất tốt ta. Sẽ không phải là sẽ ra chuyện gì a? Chẳng lẽ Hung thần khi tiến vào quang môn sau khi được trải qua cái gì sao? Cũng không có thể a, nếu là thật có nói cái gì, Hung thần phòng trừng đều không về được. Mọi người nhìn ra Tô Hoài sắc mặt rất kém cỏi bộ dạng, nghi ngờ trong lòng trùng Nhưng mặc cho bọn họ làm sao suy đoán, cũng đoán không ra cái gì không nói đến các quốc gia như thế nào chống đỡ hung thú, Lúc này tô hoài đang khu xử ngân long hành tẩu tại trong hư không. sắc mặt của hắn một mảnh nhem chậm, trong mắt sát ý hầu như muốn tràn đầy đi ra. xuyên thấu qua cái kia qua môn, hắn thấy được một cái hoàn toàn bất đồng với lam tinh tinh cầu, thậm chí cảnh giới vẫn còn ở trụ linh bên trên. truyền thuyết trung hàng tinh cấp cường giả. nhưng những thứ này đều không đủ lấy làm cho hắn như vậy, chân chính làm cho hắn phẫn nộ là thấy bích lạc đế quân bộ dáng thế thảm. cái kia một luồng tàn phá linh hồn bị giam cầm ở trong lồng giam, thành tựu tế đàn lớn đầu mối chen chốt bị ép, bị dằn vặt thậm chí ở nữ nhân kia trong tay gặp cực kỳ tàn ác dằn vặt nếu không là lần này tiến nhập quan môn khả năng chính mình vĩnh viễn cũng sẽ không biết được chân tướng làm cho đối với tự có ơn tri ngộ lão sư chịu đựng trọn đời dằn vặt mà hết thảy này căn nguyên đều là bởi vì đại hà quốc hai người kia giết chết tân sư làm hại linh hồn của hắn phiêu tán tại trong hư không bị thú nhân bắt được hết thể đầu sỏ gây nên chính là hai người kia hầu thần đã bị chính mình thiên đao vạn quả chết bởi bí cảnh bên trong nhưng sĩ vạ thần còn sống theo hầu thần theo như lời sĩ vạ thần đã trở về liền tại lam tinh nơi nào đó hiện tại thú nhân xâm lấn nguy cơ tạm thời giải trừ, hắn liền muốn tự tay chạm sát xỉa bạ, vì ân sư báo thù rửa hận. Kế hoạch thất bại, ta cần phải trở về. Lam Tinh nơi nào đó, Huyền phụ tại không trung người đầu dê, trong mắt lóe lên một vệt vàng lóe ánh. Hắn tự nói, giơ tay lên nhẹ nhàng huy động, trước mắt thì có một đạo xoay tròn đặc biệt quang môn hiện lên. Người muốn đi đâu? Thấy rõ này hình dáng, bên người xỉ bạ thần nhất thời khẩn trương. Hắn còn không có bắt được xỉ bạ phát khí, đồng thời nội gián thân phận từ lâu bại lộ, không có thú nhân che chở, hầu như chắc chắn phải chết. Mà ngay mới vừa rồi trước mặt hắn hình chiếu chung còn xuất hiện tô hoài ở trạm sát nhất tôn thú nhân phía sau trốn vào hư không khó nói có đúng hay không tìm đến mình người đầu dê một ngày ly khai hắn sau cùng dừa cũng không có còn có thể đi nơi nào đương nhiên là trở về a người đầu dê tiếp tục hướng phía trước cất bước cũng không quay đầu lại đáp lại nhưng một giây kế tiếp xỉ vạ thần cũng đã chắn trước mặt của hắn không được ừ người đầu dê mặt lộ vẻ nghi hoặc nhưng hắn chứng kiến xỉ vạ thần hốt hoảng thần tỉnh lập tức liền ý thức được cái gì tự tiếu phi tiếu hỏi ngươi cũng muốn ly khai hắn thẳng vào chủ đề nói ra xỉ thần nội tâm nhất ý tưởng chân thật bởi vì quá mức trắng ra, ngược lại thì xì vạ thần có chút ngây ngẩn cả người. hắn suy tư khoảng khắc, mới nói, bùa tọa cho các ngươi làm rất nhiều, chưa chứng kiến pháp khí, cũng không nhìn thấy các ngươi thanh trừ nhân loại, hợp tác còn chưa kết thúc. đây coi như là tương đối chuyển chuyển thuyết pháp, kỳ thực hắn chính là muốn cùng theo người đầu dê cùng nhau ly khai. lam tinh đã không có chính mình cho dung thân, ở lại chỗ này nữa hạ chẳng chỉ có chết. theo người đầu dê ly khai lam tinh, nói không chừng còn có thể tìm được lối ra. nhưng nghe đến hắn mà nói, người đầu dê cũng là cười lắc đầu. lý gia đại nhân mở ra đặc thủ thông lộ chỉ có thể cho ta một người đi qua. Muốn rời đi, có thể đi trên biển thử xem. Hắn nói, lần nữa nhấc chân về phía trước. Thấy sỉ vạ thần còn muốn ngăn cản, người đầu dê sắc mặt lạnh lẽo, khí tức kinh khủng ầm ầm phong thích. Vô hình thần lực tuôn ra, gắng gượng đem sỉ vạ thần từ trước mặt đẩy rời đi. Không để ý sỉ vạ thần nhất quân mặt không phải rẽ thân sắc, người đầu dê chậm rãi bước vào quan môn. Sau đó, mới có một viên tương tự tăng đá, khắp phù áo văn lộ vật phẩm từ đó tung. Sỉ vạ thần theo bản năng tiếp được liên nghe được đầu dê người thanh âm, đây là có thể che giấu khí tức di vật, đưa vào thần lực là có thể sử dụng, nhưng hiệu quả chỉ có thể duy trì liên tục một tuần, làm một điều trị bệnh nhỏ cậu. Đây là chủ nhân cuối cùng đưa cho ngươi ban cho. Nỗ lực lên, sống sót ra đầu dê người thanh âm tràn đầy trâm trọng, lợi sau cùng không giống như là căng dặn, càng giống như là cười nạo. cười nạo sự bất lực của hắn, cười nạo hắn ngây thơ. nhìn trước mắt quang môn chậm rãi di hợp, xì vạ thần liều lĩnh lao về phía trước, nhưng lại đụng phải một tấm ngăn vô hình. Đáng chết, bùa nhất định đem ngươi chém thành muôn mảnh 660 với rời khỏi mấy chục bước, si vạn thần cắn răng nghiến lợi tức giật mắng. đến thời khắc này hắn nơi nào vẫn không rõ mình bị bừa bỡ bỡn. đối phương mặc dù sở hữu hai kiện pháp khí, cũng căn bản là không có định cho chính mình. từ đầu đến cuối mục đích đều là lừa chính mình phá hư không gian tâm cố. mà bây giờ mất đi giá trị lợi dụng, chính mình đã bị từ bỏ. đợi bản tôn đột phá siêu phàm bên trên, đến vu tay. si vạn thần mục quang lạnh lùng tự nói, trong lòng ngực hận ý như muốn thôn vẹt toàn bộ. nhưng hắn nói còn chưa rất lời, thanh âm lại im bặt mà ngừng, hoảng sợ ngẩng đầu chỉ thấy cách đó không xa trong vòng trời một đạo vết nứt không có dấu hiệu nào mở ra cự đại thần long đầu thoáng cái lộ ra nửa cái Thế thế si vả cũng không dám có một chút do dự lúc này tôi động thần lực đem lực lượng hướng trong tay tảng đá rót bảo lam tinh ở trên chiến đấu duy trì liên tục không ngừng các nơi nhân loại cùng hung thú cùng thú nhân tiến hành cổ chiến một chủng tộc nếu như dứt bỏ sở hữu mâu thuẫn chân chính liên hiệp thời điểm hiệu suất là phi thường khủng bố mặc dù thú triều cuộn trào mấy liệt mặc dù có siêu phàm thú nhân nhưng ở các quốc gia giáp tay phía dưới cũng biến thành không lại không cách nào xử lý Các quốc gia siêu phàm đang xử lý bản hoàn tất nước siêu phàm thú nhân phía sau, liền cùng còn lại siêu phàm liên thủ. Hiệp lực chiến đấu hăng hái phía dưới, ngắn ngủi 3 ngày thời gian, siêu phàm thú nhân đã bị thành trừ hầu như không còn. Đại đa số thú nhân bị không chút lưu tình chằm sát, còn có số ít thú nhân bị bắt, nhốt đứng lên. Ma hung thú đại chiều, cũng ở các quốc gia chiến sĩ chiến đấu hăng hái dưới, mỗi ngày giảm bớt. Lam Tinh bên trên, các quốc gia thông lực hiệp tác. Theo thú triều bị đuổi ra ngoài, thần thân ở các đại chủ thành dân chúng cũng phải lấy hành động, hiệp trợ tiền tuyến chiến đấu. trợ giúp lẫn nhau phía dưới, chiến đấu càng ngày càng nhẹ nhàng bất chi bất giác 6 ngày thời gian trôi qua lang tinh các quốc gia cảnh nội thú nhân nguy cơ toàn bộ giải trừ còn lại thú triều cũng bị hoàn toàn tiêu diệt chỉ có số ít hung thú còn du đang ở chung quanh bộ đội chung quanh bởi bắt kích sát lúc đó thần quốc trên chiến thuyền một hồi đặc thù hội nghị đang ở mở ra đến từ các quốc gia siêu phàm võ giả thân hình hóa thành lưu quang bay vọt đại hải không ngừng rơi lên trên chiến thuyền ở một gian diện tích cự đại vòng tròn bên trong phòng họp một đầu dài bàn bãi phòng hai bên bàn dài không ngừng có người ngồi xuống a sụa thần về vi, thái dương thần gia ý địa truyền hỏa sư không thánh Sĩ bộ Trọng Nghiên cứu khoa học viện viện trưởng mở kệ thiếu tốn. Mấy chục tôn siêu phàm dần dần nhập tràng, nhìn lấy tràng thượng chỗ ngồi, ngồi vào thuộc về mình bị đưa bên trên. Bàn dài một mặt, tọa lấy chủ trì hội nghị thần quốc siêu phàm. Thế nhưng bàn dài một chỗ khác, cái kia đặc thủ chỗ ngồi, lại từ đầu đến cuối không có người ngồi xuống. Bọn họ đều đang đợi một cái người. Chờ đợi đối phương đến, mở ra lần này thú nhân xâm lấn nguy cơ phía sau, lang tinh sở hữu siêu phàm lần đầu tiên hội ngộ. Trong phòng hội nghị, còn có thần quốc nhân viên công tác, cầm một phần phần văn kiện, đội phóng tới mỗi một cái chỗ ngồi trước. Trong tài liệu không có bất kỳ tiêu đề thế nhưng nội dung trong đó cũng là lam tinh nhất tuyệt mật tin tức liên quan tới hùn tù xâm lớn liên quan tới bị bắt thú nhân liên quan tới bọn họ từ thú nhân trong miệng có được liên quan tới nhân loại chưa từng hiểu qua vũ trụ mênh mông toàn bộ tin tức chương 427 vứt bỏ hiểm khích lúc trước lam tinh nguy cơ còn chưa giải trừ một chương 427 vứt bỏ hiểm khích lúc trước lam tinh nguy cơ còn chưa giải trừ một trên mặt biển tô Hoài đứng chắc tay huyền không phi hành thân hình của hắn trôi đi qua trọng vân tan đi sóng lớn phân lưu dường như thần minh hàng thế vạn vật đều tránh Đây là thuộc về siêu phàm thần minh, một thân thần lực rồi rào tràn lan lúc mới có biểu hiện. 6 ngày tới, thao thiết võ đạo thời khắc vận chuyển, trong cơ thể hắn tiêu hao hầu như không còn thần lực đã hoàn toàn khôi phục, tràn đầy đến tùy thời đều có thể tràn đầy mà ra. Chỉ tiếc một thân thần lực dao động, Tô Hoài lại không có thể tìm tới xỉ và thần. Cái kia chú lùn phàm phất giữa đêm biến mất ở Lam tinh bên trên, mặc dù Tô Hoài tìm lần mỗi một cái góc, đều không thể cảm thấy được một tia khí tức. Bất đắc dĩ, Tô Hoài cũng chỉ có thể buông tha, chờ đợi sau này do nữa. Mà bây giờ phải làm, là đi trước thần quốc chiến thuyền hội ngộ. Lam Tinh sở hữu siêu phàm tề tụ, Thương thảo đẩy lùi hung thú sau công việc. Thanh Diệu trang chiến dịch này trung mấu chốt nhất người, hắn nhất định phải trình diện. Dọc theo đường đi, Tô Hải cũng ở suy nghĩ lui về phía sau dự định. Xử lý Lam Tinh ở trên vấn đề là một chuyện, chính mình phát triển như thế nào cũng phải cần suy tính. Bây giờ đột phá siêu phàm, Lam Tinh bên trên đã không có gì tài nguyên là có thể trợ giúp cho tự mình tu luyện. Muốn trở thành chủ linh, nhất định phải lĩnh ngộ phát tắc. Mà trên một điểm này, có một cái phi thường vấn đề phiến vãi. Liên là của mình bắt hoang võ đạo, cũng không phải sinh ra từ Lam Tinh, sau lưng của hắn đại biểu phát tắc cũng nhất định không phải lam tinh bên trên tùy ý có thể thấy được sự vận muốn lĩnh ngộ bát hoang võ đạo phát tắc, có thể phải tiến nhập xa xôi vũ trụ nhưng là lam tinh ở vào vũ trụ biên hoàng muốn đi ra ngoài sao mà chắc trở nếu như không đến vũ trụ bên trong truy tầm căn nguyên lĩnh ngộ bát hoang võ đạo phát tắc, cũng liền không thể nào nói đến chuyện này suy tư hồi lâu cũng nghĩ không ra cái cụ thể đáp án tô hải thẳng thắn không nghĩ nhiều nữa lĩnh ngộ phát tắc đến thử đột phá một chuyện chỉ có thể đi một bước xem một bước lúc này là tối trong yếu vẫn là xử lý lam tinh ở trên vấn đề cùng với cùng tự thân chuyện có liên quan đến không bao lâu Tô Hoài phía trước mênh mông vô bờ trên mặt biển hiện ra một con thuyền hơn 1.000 m dáng dấp khổng lồ chiến hạm. Chiến hạm phía trước trên băng thuyền, rất nhiều chiến sĩ trận địa sẵn sàng đón quân địch, cảnh giác xem chừng bờ phía. Khi thấy Tô Hoài phi gần, một người trong đó lập tức tiến lên, không người chắp tay thi lễ, Thần quốc Thái Giáp thần hạm, cung nên hung thần các hạ đến. Chắp tay thi lễ nhân là Thạch hướng Thiên, bĩ cảnh trung hoàn thành đột phá lam tinh tần tấn siêu phàm. Nhưng hắn đang đối mặt Tô Hoài lúc một chút yêu ngạo đều không có. Thấy thế, thần quốc trên chiến hạm binh lính nhóm rồn rập túi lầu, cung nên hung thú các hạng. Đều nhịp tên cần thăm hỏi tiếng truyền ra mấy ngàn thước, vang vọng cả phiến ngoài trời. Tô Hoài hạ xuống bong tàu, chỉ đối với Thạch Hướng Tiên khẽ gật đầu. Đối phương lập tức hiểu ý, cung kính nói, "Xin mời đi theo ta." Hắn không tiếc vương tư thái chuyên môn chờ đợi ở chỗ này, chính là vì cho Tô Hoài dẫn đường. Ở Thạch Hướng Tiên dưới sự hướng dẫn, Tô Hoài rất nhanh xuyên qua chuyên dụng thông đạo, đi tới một đạo cự cử đại cửa phòng học trước. Thạch Hướng Tiên chủ động đẩy cửa, nội bộ rộng lớn không gian đập vào mắt. Cung điện to lớn chính giữa là một đầu dài bàn. Hoa lệ bàn dài cửa hàng gấm bóc hai bên đã ngồi đầy người. Cánh cửa phòng họp bị đẩy ra một khắc kia, ánh mắt mọi người đều đều nhịp nhìn lại. Thấy là Tô Hoài, Thần Quốc Siêu Phàm đệ một cái đứng dậy, "Tô tiên sinh đường xa mà đến, không có từ xa tiếp đón." Tô Hoài mỉm cười gật đầu, biểu thị không phải là cái gì vấn đề. Khi sư cũng đứng dậy, "Mời, Tô tiểu hữu, mau mời lên trên. Lâu này không gặp có khỏe không nha, tiểu gia hỏa?" Thái Dương Thần gia Yzer tay lên bắt chuyện. Nhận thức Tô Hoài siêu phàm đều hết sức thân thiết chào hỏi, coi như không nhận biết, cũng là dồn dập gật đầu thăm hỏi. Tô Hoài nhìn quanh những người này, trong lòng sinh ra một cố cảm giác kỳ quái. Trước mắt những thứ này hình thái khác nhau, tính cách mỗi người không giống nhau tồn tại, chính là Lam Tinh bên trên mỗi một cái người trong mắt, tiếp cận thần linh tồn tại. Bọn họ lật tay thành mây, trở tay thành mưa, một câu đơn giản nói, là có thể quyết định làm tinh nhân loại tiến trình của lịch sử, quyết định một quốc gia chi mệnh vận. Mà bây giờ, những người này đều đối chính mình khuôn mặt tươi cười đón chào. Suy nghĩ kỹ một chút, loại chuyện như vậy là từ khi nào thì bắt đầu đâu? Giết chết hầu thần đám người thời điểm, hay là đang cùng ổn sần giao thủ thời điểm, hay hoặc là ở gần nhất hung thú sóng triều bình tức về sau. Tô Hoại suy tư về tâm thần khẽ động kỳ thực muốn biết là cái gì thời gian lấy được như vậy tôn trọng đã không trọng yếu, quan trọng là cái này một phần tôn trọng phía sau sở đại biểu hôm nay chính mình là lam tinh tối cường ý niệm tới đây, tô hải ngẩng đầu nhìn lại trong phòng họp bàn giải, chỉ còn lại có phía trước nhất một cái vị trí hai bên ngồi đối diện nhau chính là trước đây công nhận làm tinh đứng đầu hy sư cùng thần bí nhất vợ kẻ khiêm tốn viện trưởng lần lượt lui về phía sau đều là lam tinh đỉnh tiêm siêu phàm từ cường đại đến yếu đón ánh mắt của những người này tô hải bộ nhẹ nhàng về phía trước chậm rãi ngồi xuống ghế. Khi hắn ngồi xuống một khắc kia, trong phòng họp rõ ràng không có bất kỳ sự tỉnh phát sinh, lại tựa hồ như có một sự tỉnh, thành chương chuyện thật. Sở Hữu Siêu Phàm trong lòng đều có một câu đòn, hiện tại cái này cần có xác thực chữa số. Bắt đầu hội nghị a. Ngồi ở phía trước nhất vị trí, mắt thấy Sở Hữu Siêu Phàm ánh mắt đều nhìn mình, tựa hồ đang chờ đợi cái gì, Tô Hoài ngữ khí bình tĩnh mở miệng. Loại này dường như thủ trưởng phân phó ngữ, trước đây có lẽ không dám tưởng tượng. Nhưng khi chân chính ngồi ở cái này vị trí thời điểm, Hoài lại nói không gì sánh được tự nhiên. Phía dưới cũng không có bất kỳ người nào có gì nghị đang nghe phân phó của hắn phía sau, thần quốc siêu phẩm dẫn đầu đứng dậy, ho nhẹ một tiếng chủ động làm lời dạo đầu. đây là mấy từ ngàn năm nay, lam tinh siêu phẩm lần đầu tụ tập, ngày hôm nay hoàng nên chưa bị đến. hắn nói cho hết lời, để một cái giơ tay lên vỗ tay. những người khác thấy thế cũng rồn rập vỗ tay, xem như là làm cho này sự kiện đặt một cái thương thảo nhạc dạo. mấy nghìn năm qua lam tinh ở trên siêu phạm nhóm, cho tới bây giờ đều là từng người tự chiến, cho dù là cùng là một quốc gia siêu phẩm, lẫn nhau cũng rất ít can thiệp. chính là lần này thú nhân sầm lớn, bỏ đi loại này ngắn cách để cho bọn họ có thể kể vai chiến đấu. Hiện tại, thậm chí lần đầu tiên ngồi cùng nhau, cùng bàn nhân loại phát triển đại kế. Tiếng vỗ tay nhiệt liệt qua đi, thần quốc siêu phàm lần nữa há mồm. Trải qua chúng ta kiên trì bền bỉ chiến đấu hăng hái, thú nhân đã bị chạm trừ hầu như không còn, còn lại hung thú cũng ở hoàn toàn thành trừ trên đường. Hôm nay mời chư vị tới trước mục đích là thương thảo kế tiếp cách đối phó, cùng với sau này làm tinh phương hướng phát triển. Đối mặt một đám lam tinh đỉnh tiêm tồn tại, thần quốc siêu phàm nói rõ lần này hội nghị dự định. ngay vậy, đám người trong bụng hiểu rõ. Kỳ thực cái gọi là ứng đối phương hướng phát triển đều là lệ công thức tuyệt pháp đơn giản mà nói, bọn họ lần này tới chính là thương lượng giải quyết như thế nào chiến đấu qua sau kết thúc công việc công tác, còn có về sau giữa các nước phải như thế nào ở chung. dù sao trải qua một cuộc các chiến, các nước đều không phải trước kia càng xung quanh hàng xóm không qua được lúc. dưới loại tình huống này, liền muốn định song quy của mới. tước pháp tam chương cũng tốt, miệng hiệp nghị cũng được, nói chung muốn bước bỏ trước kia mâu thuẫn. liên quan tới thú nhân sâm lấn lưu lại vấn đề phương diện, là tối trọng yếu chính là thần quốc siêu phàm ở giới thiệu qua phía sau thẳng vào chủ đề, liếc nhìn tô hoài mới nói không gian phá hư vấn đề. Đây là bọn hắn phải xử lý đệ một chuyện hạng. Tuyệt cương chiến đấu, trực tiếp bể nát không gian, đưa tới trên biển bây giờ còn là một mảnh hư vô. Rất nhiều đội thuyền chỉ có thể bị ép thay đổi tuyến đường, mà cái kia thú nhân mở ra rất nhiều vết nước, cũng là không thể không quản vấn đề. Bất quá hắn nói lúc đi ra, trong lòng còn là không miễn có chút khẩn trương, bởi vì này trong đó không ít không gian vỡ bụng, là tô Hoài lưu lại. Nói như vậy đi ra, khó tránh khỏi có chút tìm phiền toán nghi. Cũng may, tô Hoài cũng không có để ở trong lòng. Liên tại Trần quốc.